Chương 22, Thương Diên bị rơi. Chương 22, Thương Diên bị rơi. Trong lòng Thương Diên rõ ràng, một khi phụ thành chủ bị chính mình phá hủy, trong thành chủ phụ tất cả người khẳng định sẽ trước tiên tiêu gọi trợ rút. Hắn không có thời gian đem trong thành chủ phụ người đều cho giết chết, cho nên tốt nhất liền là phá hủy phụ thành chủ sau. Trước tiên thu thập không tổn hao gì phá giải đi ra ma thạch cùng ma tinh, tiếp đó đuổi tại cường giả tới cứu viện phía trước, để nam châm nổ tận gốc hậu viện kết giới tháp truyền thống chạy trốn. Nói làm liền làm. Thương Diên thừa dịp người khác còn không biết rõ vân quản gia đã bị giết, trong phủ thần vào tập nhân trực tiếp tiến về phụ thành chủ hậu viện, phía trước là phụ thành chủ cung điện, hậu phương là cao tới 10 mét cấp 70 kết giới tháp. Thương Diên nắm tay đặt tại phụ thành chủ cung điện góc tượng, thể nội ma lực chậm chậm xâm nhập trong đó. Dạng này có thể tránh thể nội đột nhiên bắn ra cường đại ma lực, từ đó đánh rắn độc cỏ. Cuối cùng phá giải kỹ năng cần tiêu phí một chút thời gian, không phải thi triển kỹ năng nháy mắt liền có thể đem nó phá giải đi ra. Theo lấy ma lực cùng tinh thần lực như là chảy nhỏ giọt như nước chảy xâm nhập cả tòa cấp 75 phụ thành chủ cung điện, Thương Diên đã qua chặt dung hợp trong đó đại lượng ma thạch, trong đó thủ ma thạch chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Thứ yếu là kim ma thạch, cuối cùng là một ma thạch. Về phần thủy ma thạch cùng hỏa ma thạch nhưng là không thích hợp dùng tới chế tạo kiến trúc. Tinh thần lực khóa chặt dung hợp trong đó tất cả ma thạch cùng cấp 75 kết giới ma tinh sau, thương nhiên thi triển phá giải kỹ năng, chỉ nhằm vào ma thạch cùng ma tinh, đưa chúng nó cho toàn bộ không tổn hao gì phá giải đi ra. Lập tức, cả thành chủ phủ bắt đầu chấn động, trong phủ đang ngủ ngon mọi người lần lượt bừng tỉnh. Đây là động đất? Vẫn là tư gia lão tổ cùng Kim Lâu chủ tại phủ cợt đánh nhau? Chờ một chút, ta dường như cảm giác được một cỗ lạ lẫm cường đại ma lực khí tức đem phủ thành chủ cho bá phủ. Vẫn quản ra đây, động tính này là chuyện gì xảy ra? đến cùng xảy ra chuyện gì? lúc này, theo lấy đại lượng thổ ma thạch, kim ma thạch, một ma thạch bị thương diên không tổn hao gì phá giải đi ra, cả thành chủ phủ cung điện liền như đột nhiên bị người phá hủy nền tảng cùng trụ cột, phịch một tiếng ầm vang sụp đổ. trang bị cách mạng. cùng lúc đó, thương diên không còn ngụy trang, lập tức thi triển trang bị cách mạng kỹ năng, trực tiếp cách không cướp đoạt bị bóc đi ra đại lượng ma thạch cùng cấp 75 kết giới ma tinh. cùng một thời gian, thương diên thả ra năm trâm, tinh thần truyền âm phân phó lấy, đi đem và kêu kết giới tháp nổ tận gốc. Nam Trâm mới đi ra liền thấy phủ thành chủ cung điện ẩm vang sụp đổ trắng lệ tràn diện, trong lòng âm thầm nói lấy xứng đáng là ta khương diên ba ba, hoặc không làm sự tỉnh, hoặc liền làm loại này lớn. Thật kích thích. Nam Trâm kích động bay nào đến hậu viện kết giới tháp phía trước, chỉ là cao 10 mét kết giới tháp tại cấp 85 Nam Trâm trước mặt căn bản không đáng chú ý chỉ thấy bình thường đã thành tối quen thu nhỏ hình thể Nam Trâm đột nhiên biến lớn gấp mấy lần, nháy mắt biến thành thân dài vượt qua trăm mét, thân cao vượt qua 10 mét tự thú. Nó cái kia hai cái to lớn móng luốt rồng cẩn thận từng li từng tý ôm lấy kết giới tháp tránh dùng sức quá mạnh, đem tháp đều cho bấm nát. Ngay sau đó nó chậm chậm dùng sức, chỉ thấy nền tảng vô cùng nền kết giới tháp liền như vậy bị nó quái lực cho chậm chậm rút ra. địch tập trong phủ thanh chủ, đẳng cấp đối lập tương đối cao mọi người tại phủ đệ sụp đổ sau lập tức bỏ ra. bốn chu dương đến cho bụi ngăn lại tầm mắt của bọn hắn, làm cho bọn hắn không biết rõ địch nhân ở nơi nào. chỉ là cái này cùng túy tiên lâu đồng dạng sụp đổ tràng cảnh để bọn hắn không thể không liên tưởng đến trước đó không lâu tư gia lão tổ phá hủy túy tiên lâu chuyện này, cho nên cái này sẽ không phải là tư gia lão tổ làm a, chúng ta lại không có đắc tội tư gia, hắn làm gì đem nhà chúng ta cũng cho phá hủy. Vân quản ra đây. Trong phủ bảo tặc, nhà đều bị phá hủy rõ ràng cũng không có âm hưởng. Cái này sau đó buồn thành chủ thế nào yên tâm để hắn trong nhà hộ viện. Đúng lúc này, tên là cơ cần chỉ có cấp 69 tân thành chủ một bên trừ bậy, một bên bước xuống người nhà tôi tớ, chạy trốn như hướng về cửa chính chạy tới. Hắn sợ chết, bởi vì hắn còn không có đột phá đến cấp 70, một khi bị giết, sau đó nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng vong linh hình thái sống sót, không giống cấp 70 trở lên cường giả, bị giết sau chỉ cần linh hồn không có bị địch nhân biến mất, liền còn có cơ hội có thể đoạt xa trọng sinh bởi vậy hắn không để ý tới người nhà chết đi trước bảo đảm an toàn của mình rất nhanh tất cả ma thạch cùng một mai cấp 75 kết giới ma tinh lần lượt bay đến Khương diên trước mặt bị Khương diên thu vào trong nhận chữ vật bụi mù cuộn cuộn từng bước tán đi Nhờ anh Trăng, những cái kia từ phụ thành chủ trong phế tích trốn tới thiên long nhân lờ mở nhìn thấy nam trầm tại trong bụi mù tán đi sau từng bước hiện lên cự thú đường nét ngụy trang thành vũ chỉ dáng dấp Khương diên đoạt lại xong tất cả ma thạch cùng ma tinh sau lập tức bay đến nam trầm trên mình ngay tại cương diên chuẩn bị phân phó nam trầm thi triển truyền thống kỹ năng thoát đi lúc Dưới ánh trăng một đạo màu đỏ thân ảnh từ Túy Tiên lâu vương hướng nháy mắt bay tới. Chờ một chút, trước biệt chuyển đưa. Khương Diên tinh thần truyền âm ngăn trở Nam Châm truyền tống rời khỏi, nhìn xem kết giới biến mất sau nháy mắt giết tới cường đại tồn tại, quyết định đem nó bắt giết chết. Người tới chính là thập nhị vương một trong nữ vương bà đà, một cái cấp 94 cường đại tồn tại. Tại không có đột phá cấp 90 phía trước, Khương Diên gặp được loại cấp bậc này địch nhân chỉ sẽ co cẳng liền chạy, nhưng mà hiện tại đột phá cấp 90, hắn có lòng tin có khả năng vượt cấp giết chết cái này cấp 94 tóc đỏ nữ nhân. Thuận tiện có thể lợi dụng đối phương, kiểm tra đo lường một thoáng vạn vật phục hồi như cũ kỹ năng này phải chăng có thể làm cho đối phương lộ ra nguyên hình? Lúc này, một cỗ tràn ngập uy áp ma lực khí tức bao phủ tới. Ba đà hư lạnh một tiếng, ma tộc dương nghiệt mơ tưởng lại chạy. Nàng kết luận cái này phá hủy phủ thành chủ thần bí tồn tại khẳng định liền là phía trước phá hủy túy tiên lâu đầu sọ gây ra. Phía trước, nàng cố ý tiến về túy tiên lâu phế tích điều tra qua hiện trường xuất lại ma lực khí tức tuy là cùng tư giới ma lực khí tức vô cùng tương tự nhưng mà tỷ bị cảm ứng liền sẽ phát hiện trong đó còn ẩn chứa mấy phần ma tộc đặc hữu khí tức tà ác. Lại thêm nàng và Kim Linh Lung vừa mới đi tư gia tìm qua tư giới, làm Kim Linh Lung nổi giận đùng đùng khảo phạt tư giới, mà tư giới không hiểu có nổi cũng giận tí mặt, muốn ngay tại chỗ chu sắt Kim Linh Lung lúc, bà đà liền biết việc này cùng tư giới không quan hệ. Bởi vậy tại nàng khuyên giải phía dưới, tư giới tha Kim Linh Lung, không còn xuất thủ, đồng thời tư giới cùng Kim Linh Lung đối với bà đà nói ma tộc dương nghiệt lợi dụng bọn chúng chống lên sự cố giải thích cũng tin mấy phần. Bây giờ bà đà trở lại Tú Tiên lâu đi sâu điều tra, chưa từng nghĩ cách đó không xa phụ thành chủ dĩ nhiên cũng cùng Tú Tiên lâu đồng dạng sổ đổ. Thế là nàng lập tức bay tới, muốn lưu lại cái này ma tộc dư nghiệt, đồng thời xác nhận một chút đối phương có phải là từ Vũ Hoàng trên tay bọn họ thoát đi ma tộc dư nghiệt. Hóa đá lĩnh vực. Dũng Vũ sư nghề nghiệp nổi tiếng Bà Đà thi triển một cái khác nghề nghiệp lĩnh vực kỹ năng. Trong khoảnh khắc, trong phụ thành chủ tất cả người nổn nhịp hóa đá, biến thành động đậy không được thạch đầu nhân. Khương Diên cùng Nam Châm cũng nháy mắt hóa đá. Một giây sau, Bà Đà xuất hiện tại Khương Diên trước mặt, trong tay nàng đột nhiên nhiều hơn một cái cấp 94, dù hợp cấp 90 xuyên thấu ma tinh hồng ánh gương. Xuyên đấu. Nhé mắt, Khương Diên bị dây lưỡi bị trong tay nàng Hồng Anh Thương trực tiếp xuyên qua, tiếp đó giơ lên cao cao. Chương 23, ta kỹ năng thế nào đều biến dạng. Chương 23, ta kỹ năng thế nào đều biến dạng. Bà Đà Hồng Anh Thương cố ý tránh đi Khương Diên vị trí trái tim, nhắm chuẩn Khương Diên trong lồng ngực ở giữa lưng tới, vì chính là lưu một hơi tiến hành khảo tra, khảo xác định là không phải từ Vũ Hoàng trên tay thoát đi cái kia ma tộc dư nghiệt. Cuối cùng Vũ Hoàng nói qua, phục sinh chi quan vô cùng có khả năng liền là bị cái kia ma tộc dư nghiệt chủ đi. Cấp 94 nàng, hóa đá lĩnh vực có thể để cho phương viên 9400m bên trong tất cả sinh vật mục tiêu nháy mắt hóa đá dẫn đến thân thể cứng rắn đến như là đá, khó mà bình thường hành động. Dù cho là đồng cấp dưới tình huống, thân thể hóa đá trình độ cũng sẽ đạt tới 50 mà Khương Diên chỉ có cấp 90, bởi vậy tại Nàng Hóa Đá lĩnh vực kỹ năng bên trong, thân thể hóa đá trình độ trực tiếp đạt tới 90. Nam châm cùng lĩnh vực kia bên trong người khác càng là không khác biệt gặp nạn, trực tiếp 100 hóa đá, thân thể lập tức biến đến cùng đá pho tựa như, không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Cực kỳ hiển nhiên, đây là cấp S nghề nghiệp kỹ năng, cho nên hóa đá hiệu quả viễn siêu những cái kia cấp A cấp B nghề nghiệp đồng loại hình hóa đá kỹ năng. Cả hai ở giữa chênh lệch đẳng cấp càng lớn. Hóa đá trình độ càng lớn, hóa đá thời gian cũng sẽ biến đến càng lâu. Cấp 90 Khương Diên, toàn thân hóa đá trình độ cao tới 90, hóa đá thời gian tiếp diễn 4 giây, 4 giây phía sau hóa đá hiệu quả kết thúc, nhưng mà thân ở tại hóa đá lĩnh vực bên trong, thân thể vẫn là sẽ hiện ra rõ ràng hóa đá dấu hiệu, ảnh hưởng bình thường hành động. Chỉ thấy thân thể cứng ngắc, phản phất toàn thân đánh tầng một thạch cao Khương Diên bị xuyên qua lồng ngực giơ lên sau lại còn gời được. Thân thể hóa đá trình độ 90 Khương Diên khó khăn dương lên quẹ miệng, lộ ra một vòng đệ bà đả cảm thấy không hiểu bất an nụ cười bị nàng hồng anh thương xuyên qua lồng ngực rơi lên khương diên chính giữa chậm chậm đưa tay phải ra bắt được nam châm đỉnh đầu to dài sắc bén độc giác nam châm truyền tống. khương diên cái kia cứng ngắc đến phảng phất đổ thạch cao tay phải gắt gao bắt được đồng dạng lâm vào hóa đá đồng thời hóa đá trình độ đạt tới 100 nam châm trên đầu độc giác tiếp đó tinh thần truyền âm nhắc nhỏ lấy tuy là nam châm hiện tại toàn thân hóa đá độ đại không được nhưng mà ý thức sẽ không hóa đá cho nên tinh thần loại kỹ năng còn có thể bình thường thi triển truyền tổng tiếp theo một cái chớp mắt hóa đá trạng thái nam châm mang theo khương diên mà khương diên mang theo xuyên qua lồng ngực hồng anh thương hồng anh thương thì mang theo bay lên bay tới đâm bị thương thương diên bà đà hư không tiêu thất truyền tống xuất hiện tại lòng đất chỗ sâu phục sinh căn cứ một giây sau thương diên trên mình hóa đá hiệu quả bắt đầu giải trừ 90 hóa đá trình độ lập tức suy yếu đến chỉ có hai mươi trình độ Tức vũ khí phong ấn thương diên trang bị cách mạng kỹ năng còn tại kéo dài thi triển vì để tránh cho bà đà trên mình nắm giữ dung hợp âm dương nội chỗ ma tinh trang bị đồng thời tránh nàng gọi người thương diên lập tức tức vũ khí phong ấn trên người nàng tất cả trang bị ma tinh kỹ năng tất nhiên như trên người nàng cấp chín hồng anh thương Thức vũ khí phong ấn sát xuất thành công chỉ có 60 bởi vậy đẳng cấp cao hơn bản thân trang bị Martin còn nên nhiều thử nghiệm mấy lần mới có thể đem nó phong ấn. Bây giờ hóa đá hiệu quả không có khoa trương như vậy. Đôi tay của Khương Diên lập tức nắm chặt xuyên qua lồng ngực Hồng Anh Thương, đột nhiên dùng sức lôi kéo. Lập tức, Hồng Anh Thương cán thương tiếp tục xuyên qua bộ ngực của hắn, nắm lấy Hồng Anh Thương bà đã bởi vì đột nhiên chuyển tống đến cái này hoàn cảnh lạ lắm sừng sốt một chút, lập tức bị Khương Diên kèm thêm lấy Hồng Anh Thương một chỗ kéo đến trước mặt. Giả hỏa này không có cảm giác đau sao? Bà đã cũng là bị Khương Diên cái thao tác này cho khiếp sợ đến. Chỉ thấy Khương Diên tay phải đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, hướng về nàng nắm chặt Hồng Anh Thương tay phải chém tới. Nàng cấp bách buông tay, toàn bộ người hướng về sau bay ngược mấy mét, vô cùng cảnh giác nhìn xem phía. Đây là nơi nào? Trong lòng nàng không hiểu cảm thấy một trận bất an. Chỉ thấy xuyên qua ngực Khương Diên cấp 94 Hồng Anh Thương tại Khương Diên trang bị cách mạng kỹ năng chi phối phía dưới triệt để từ lồng ngực của hắn xuyên qua, tiếp đó trực tiếp bị Khương Diên cấp đoạt thu vào trong nhận chữ vật. Mắt thấy vũ khí của mình bị tịch thu, Ba Đa sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nàng đang chuẩn bị từ trong nhẫn chứa vật lấy ra kiện thứ hai vũ khí, kết quả phát hiện trên tay mai này cấp 90 nhẫn chứa vật lại bị phong ấn, vô pháp mở ra. Trừ đó ra, trên mình mặc dung hợp ma tinh trang bị cũng đều bị phong ấn, vô pháp sử dụng trong đó dung hợp ma tinh kỹ năng. Ngươi làm cái gì? Bà đã bắt đầu khẩn trương, nhất là ma nhãn rõ ràng biểu hiện trung niên nam nhân trước mắt chỉ có cấp 41, thế nhưng thể nội bắn ra ma lực khí tức lại mạnh đến để nàng không thể khinh thường. Bây giờ trên người nàng không thua kém cấp 90 những trang bị này cũng đều bị đối phương thần không biết bị không hay phong ấn ma tinh. Nói rõ đối phương tuyệt không có khả năng lại là Ma Nhãn biểu hiện cấp 41. Thương Diên không cho trả lời. Cuối cùng phản phái chết bởi nói nhiều, mà hắn đối với Thiên Long Nhân tới nói liền là xâm lấn tiên giới đại phản phái. Vạn vật khôi phục. Thương Diên nhắm vào mình cùng Nam Châm thi triển kỹ năng này, lập tức, cường đại sinh mệnh pháp tác đem hắn cùng Nam Châm bao phủ. Chỉ thấy bị xuyên qua ngực nháy mắt phục hồi như cũ, Thương Diên cùng hóa đá dưới trạng thái khí huyết kéo dài trôi đi Nam Châm tại Vạn vật khôi phục kỹ năng phía dưới lập tức hồi phục đầy máu. Sửa chữa. Vạn vật hồi phục đổi thành Vạn vật phục hồi như cũ. Thương Diên lập tức nhắm vào bà Đà thi triển bản vật phục hồi như cũ kỹ năng, chỉ thấy một cô ma lực phát tắc quá chặt bà Đà. Nàng nhướng mày, cấp bách Thi triển nham thạch gai nhọn kỹ năng công kích Thương Diên. Ném mắt, dưới chân Thương Diên thoát ra từng cái đá gai nhọn, Thương Diên sớm dự phản bay lên, thuật tiện đem hóa đá thời gian dài tới 10 giây, vừa mới tiếp xúc thế giới, hiện tại toàn thân còn cực kỳ cứng ngắc nam châm cùng nam châm ôm lấy kết giới thác một chỗ thu hút vào trong nhận chữ vật. Theo lấy bản vật phục hồi như cũ kỹ năng thi triển, Thương Diên ma nhãn lần nữa phân biệt bà Đà lúc, cuối cùng nhìn trộm ra nàng nguyên bản thân phận. Tính danh, bà Đà chủ tộc, Thiên Long tộc nghề nghiệp Đỏ sở cật lệ võng, cấp A, nham vương đế quân, cấp S, đảng cấp, cấp 94 lần này mà nhãn không chỉ là có khả năng nhìn trộm ra nàng nguyên bản tính danh tài liệu, tính cả nàng nguyên bản đỏ sở cật lệ bạch nghề nghiệp cũng biểu hiện ra. Sửa chữa. Thương Diên linh hoạt tránh đi bà đà kỹ năng công kích, không ngừng thi triển kỹ năng sửa chữa bà đà đoạt xá cái này cấp S nham vương đế quân nghề nghiệp kỹ năng. Bằng không nàng dựa vào nham vương đế quân nghề nghiệp kỹ năng, dưới đất mạn chỗ sâu sẽ như cá gặp nước, cực kỳ khó đem nàng đánh giết. Nhìn xem không ngừng tránh né Thương Diên, bà đà ngưng mi hỏi, phục sinh chi quan có phải hay không bị ngươi trùng đi? Thương Diên biết nàng phía trước không có ngâm trái tim của mình bộ vị, liền làm muốn xác định chính mình có phải hay không từ trong phù hoạn đảo trốn tới cái kia cái gọi là ma tộc dư nghiệt, từ đó tìm về phục sinh chi quan. Thương Diên trực tiếp đem trong nhẫn chứa vật phòng chế cấp 84 mươi phục sinh chi quan lấy ra ngoài, tiện tay ném ở trước mặt. Ngươi muốn phục sinh chi quan sớm nói a. Tặng cho ngươi. Nhìn xem mất mà lại đến phục sinh chi quan bà đã sắc mặt hiện lên một trận kinh hỉ, vừa vẫn có phục sinh chi quan tại, nàng đem cái này ma tộc dư nghiệt giết, liền biết cụ thể cấp bậc là bao nhiêu. Ngay tại nàng chuẩn bị thi triển cường đại nhất chiêu, bắt lại cái này ma tộc dương nhiệt Nàng toàn độ người đột nhiên ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Ta cái này nham vương đế quân kỹ năng thế nào đều biến dạng. Chương 24, nữ nhân này chết đến thật sự sảng khoái a. Chương 24, nữ nhân này chết đến thật sự sảng khoái a. Xét đánh. Thương Diên thi triển tấn lôi ngoa bên trong thăng cấp đến cấp 90 xét đánh ma tinh kỹ năng, trong chớp mắt giết tới bà đả trước mặt. Thừa dịp bà đả bị phục chế phẩm phục sinh chi quan hấp dẫn, tiếp đó phát hiện kỹ năng bị đổi lúc xuất hiện tin ngạng phản ứng, nháy mắt cho nàng một kích chí mạng. Bạo kích. Phá giáp trong tay thương diên cấp 90 ma vương kiếm đồng thời bạo phát ra hai cái cấp 90 ma tinh kỹ năng thương diên một kiếm này kém chút trực tiếp để cấp 94 bà đã đầu người rơi xuống chỉ thấy ma vương kiếm sâu khảm tại cổ của nàng chỗ sâu còn thiếu 1 phần 5 liền có thể chọn vẹn chặt xuống đầu của nàng điều này nói do cấp 94 cường giả nhục thân phòng ngự vẫn là rất mạnh nhất là thể nội xương cốt cường độ viễn siêu ma nhãn biểu hiện phòng ngự thuộc tính bởi vì ma nhãn biểu hiện phòng ngự thuộc tính là nhục thân mặt ngoài phòng ngự ma xương cốt cường độ nơi nơi đều là da thịt gấp bội lâu không thấy đau nhức kịch liệt cùng bị thương để bà đà con ngươi không khỏi rung động nàng còn chưa biết vì sao nam vương đế quân nghề nghiệp mấy cái kia cường đại kỹ năng đều biến dạng kết quả trong nháy mắt đầu liền muốn chuyển chỗ còn tốt có phục sinh chi quan tại coi như là chết nàng cũng muốn kéo đối phương một chỗ đểm lưng một chỗ rất gấp thế là nàng đối đột nhiên đưa tay trái ra nắm chặt tóc nàng khương diên thi chuyển đỏ sợ cắt lệ hoạch nghề nghiệp tử vong nguyền rủa kỹ năng cấp 94 mươi tử vong nguyền rủa coi như là cấp 99 tiên thần đại nhân chúng cũng sẽ dùng mỗi dây mấy trăm ký huyết điên cuồng trôi qua cho đến chết Nhưng mà chúng tử vong nguyền rủa Khương Diên một chút cũng không hoảng hốt, tay trái dùng sức nắm chặt bà đà trên đầu mái tóc màu đỏ tươi, tay phải nắm lấy ma vương kiếm qua lại cắt đứt hai lần, lập tức đem đầu của nàng đem cắt xuống. Chỉ thấy bà đà sinh mệnh khí huyết ngay tại điên cuồng trôi qua, trong khoảnh khắc liền về không, lâm vào tử vong. Đánh giết cấp 94 thiên long nhân, kinh nghiệm 188001 giây sau, giấu tại dưới đất cấp 94 phục sinh chi quan tự động phát động bất tử bất diệt kỹ năng. Một cố cường đại sinh mệnh khí tức bao phủ tại trên người bà đà. Chỉ thấy thi thể của nàng bắt đầu tỏa ra sự sống, tại chỗ phục sinh bởi vì nàng quá lâu không có trải qua bị thương cùng tử vong tư vị, lần này bị Thương Diên cứ thế mà cắt xuống đầu, dẫn đến thần thức bị tử vong trong quá trình thống khổ cùng tuyệt vọng cho quấy đến có chút thất thần chán nạn, không tỉnh táo lắm. lại thêm nơi này đã không phải là tại Phục Hoàn Đảo, bởi vậy rất cấp phục sinh nàng không có ngẫu nhiên chuyển tống đến những vị trí khác, mà là nơi nào tử vong ngay tại nơi nào phục sinh. thế là mới phục sinh nàng còn không lấy lại tinh thần, Thương Diên trong tay Ma Vương kiếm lần nữa bổ về phía đầu của nàng, quen thuộc tiểu chết lần nữa phủ xuống. Thương Diên tay trái y nguyên dùng sức nắm chặt đỉnh đầu nàng thót đỏ. Tiếp đó qua lại cắt đứt hai lần, lần nữa đem đầu nàng đem cắt xuống. Không, Bà Đà giờ khắc này triệt để luống cuống. Trước khi chết nàng lần nữa nhằm vào Thương Diên thi triển tử vong nguyên rủa kỹ năng, đồng thời tinh thần truyền âm kêu thảm một tiếng, hy vọng có thể bị người khác nghe được, tranh thủ thời gian tới cứu nàng. Đánh giết cấp 93 thiên long nhân, kinh nghiệm không có phục sinh bảo vệ, ngẫu nhiên chuyển tống cơ chế liền là thoải mái. Thương Diên nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có một cuộc các chiến, kết quả không nghĩ tới nữ nhân này rõ ràng dễ giết như vậy. Rất nhanh, Bà Đà lần nữa phục sinh, đẳng cấp đã rất xuống cấp 92 liên tục hai lần tử vong mang đến sợ hãi cùng tuyệt vọng chẳng những không có để nàng tỉnh táo lại ngược lại để thần trí của nàng thần trí càng thêm hỗn loạn thương Diên cảm thụ được hai tầng tử vong nguyên rủa kỹ năng tại dùng mỗi giây gần tới 2.000 tốc độ điên cuồng ăn mòn thể nội sinh mệnh khí huyết dựa theo hắn hiện tại khí huyết chỉ cần một một giây thời gian hắn liền sẽ bởi vì cái nguyên rủa này kỹ năng mà triệt để chết bất đắc kỳ tử thi triển sửa chữa kỹ năng miễn dịch thương tổn đổi thành miễn dịch trú hại thi triển miễn dịch trú hại kỹ năng thương duyên trên mình tử vong nguyên rủa lập tức đạt được kiểm chế tuy là bởi vì bà đà đẳng cấp cao hơn chính mình không thể triệt để miễn dịch nhưng mà hiệu quả cũng từ mỗi giây hai ngàn khí huyết trôi qua biến thành mỗi giây chỉ có mấy chục điểm khí huyết trôi qua lúc này thương diên lần nữa lắc tay bên trong ma vương kiếm tay trái của hắn một mực duy trì nắm chặt tóc động tác dùng sức lôi kéo bà đà cái này một đầu mái tóc màu đỏ. tay phải nắm lấy ma vương kiếm tại bà đà phục sinh rất cấp nháy mắt lần nữa sát qua cổ của nàng Phúc. động tác giống nhau đồng dạng máu tươi phun tung tóe đồng dạng chém đầu đồng dạng nắm chặt đầu tóc đồng dạng tử vong quá trình bà đà phảng phất lâm vào tử vong tuần hoàn Nàng đã liên tục hai lần phục sinh sau lại lần bị đối phương chém đầu mới có thể lấy lại tinh thần, tiếp đó trước khi chết phát ra thống khổ tuyệt vọng gào thét. A! Thương Diên xách theo đầu nàng, tay phải nắm lấy Ma Vương kiếm dùng sức vỗ một cái mặt của nàng, phản phất cho nàng đánh một cái trùng địa bạt hai. "Gọi mọi người." Hù Dọa lao tử nhảy một cái. Thương Diên chửi bậy đồng thời, đánh giết nhắc nhở lần nữa toát ra. Đánh giết cấp 92 thiên long nhân, kinh nghiệm không nữ nhân này chết đến thật sự sảng khoẻ a. Phục sinh chi quan duyệt, đem nàng ngay cả giết tới cấp 81, tổng cộng có thể giết 14 lần. Tất cả kinh nghiệm gộp lại đều có thể để ta đột phá đến cấp 91. Thương Diên mặt không thay đổi nhìn xem cái này giá trị bộ mặt khá cao, thành thục gợi cảm tóc đỏ nữ nhân, đợi nàng tiếp tục phục sinh, tay phải Ma Vương kiếm tiếp tục như là tử thần liêm đao, tùy tiện thu hoạch đầu nàng. Đánh giết cấp 91 thiên long nhân, kinh nghiệm 182000. Không nên giết. Ta sau đó phụ ngươi làm chủ, chỉ ngươi là tử. Thương Diên thờ ơ trong lòng không nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần. Nuốt chi cái này gợi cảm nữ nhân xinh đẹp trong thân thể ở vẫn là sống không biết bao lâu la bà, hắn nhưng không có hứng thú. Lãnh giá Ma Vương kiếm lần nữa chém xuống bà đà nữ quân đầu. Đánh giết cấp 90 thiên long nhân, kinh nghiệm 18000 ngươi giết ta cũng không thể nào cứu được ngươi tộc nhân, ta có thể giúp ngươi cứu ra giam giữ trong thiên lao những cái kia ma tộc cử giả. Thương Diên cười cười không nói. Nữ nhân này cùng Vũ Hoàng đám người thật đem mình làm ma tộc dư nghiệt. Cũng là, bọn hắn chết cũng sẽ không nghĩ đến, người địa cầu tộc lại có thể lợi dụng phục hoạt đảo ngược lại xâm lấn thiên giới. Thương Diên không dự định để bà đà làm cái minh bạch quỷ, cho nên lười đến nói cho nàng cho tướng. Tất nhiên, Thương Diên cũng không dự định để nàng làm bị. Đánh giết cấp 89 thiên long nhân kinh nghiệm 8.010. đánh giết cấp 86 Thiên Long Nhân kinh nghiệm 7.740 đinh. Người đã thăng cấp, từ cấp 94 ngay cả giết tới cấp 86, Thương Diên cuối cùng lần nữa thăng cấp một. Lúc này bà đà đã bị giết đến thần thức sụp đổ, thần trí không rõ. Phục sinh sau nàng ánh mắt đều đã biến đến ngốc trệ vô thần, tựa như lỗ đần. Cuối cùng, Thương Diên đem nàng giết tới cấp 81, thả Nam Trâm đi ra tiếp tục giết. Bởi vì thấp hơn cấp 10 sau liền vô pháp thu được kinh nghiệm. Nam Trâm cấp 85, giết bà đà mấy lần sau cũng thành công đột phá đến cấp 86. Cuối cùng Nam Trâm đem bà đà giết tới cấp 76, Khương Diên sửa chữa phục sinh chi quan bất tử bất diệt ma tinh, đem nàng triệt để đánh giết. Nam Trâm xúc động đến ngao ngao gọi, thúc giục Khương Diên lại đi tìm mấy cái địch nhân đi vào cặn cặn thăng cấp. Quá tam ba bận, tiếp xuống chúng ta đến hẻn mọn trưởng thành một đoạn thời gian, cho nên Đông Thánh Thành là không thể lại đi, bằng không lật xe lời nói chết liền là chúng ta. Đem bà đà thể nội thôn vệ đi ra lão bà hồn phách biến mất sau, Khương Diên để Nam Trâm hủy thi di tích, chính mình thì từ trong nhẫn chứa vật lấy ra đại lượng ma thạch, cùng sớm đã hợp lại thăng cấp tốt cấp 90 truyền thống ma tình hy vọng cấp 90 truyền tống đài có thể liên thông địa cầu ma quật chương 25 chế tạo cấp 90 truyền tống đài chương 25 chế tạo cấp 90 truyền tống đài nam châm dựa theo khương diên phân phó tại một bên để đó bà đà trong thi thể máu tươi đem nó dự trữ lên đến lúc đó cất vào phục sinh chi quan bên trong gia tăng kỹ năng bay lên tủ thả xuống máu nam châm đem bà đà thi thể ném vào xóa xỉn dung hố thi bên trong phun ra một phát độc dịch đạn đem bà đà thi thể cho ăn mòn đến ngay cả cặn cũng không còn toàn bộ quá trình tương đối tàn nhẫn từ nhỏ đến lớn liền một con gà đều chưa từng giết khương diên thực tế không đành lòng nhìn thằng Hắn từ trong nhẫn chứa vật lấy ra nam châm nổ tận gốc cấp 70 kết giới tháp thi triển phá giải kỹ năng, không tổn hao gì phá giải ra bên trong dung hợp cấp 70 kết giới ma tinh cùng ma thạch. Lại lấy ra phá giải phủ thành chủ đạt được đại lượng thổ ma thạch, kim ma thạch, một ma thạch. Rất nhanh, thương tiên trước mắt chất lên vài tòa ma thạch núi nhỏ. Trừ đó ra, bà đà cùng phía trước giết chết những cái kia thiên long nhân trên mình trong nhẫn chứa vật cũng giấu không ít ma thạch. Thương tiên toàn bộ lấy ra, thi triển sửa chữa kỹ năng, đem cái khác ma thạch đều cho đổi thành tổ ma thạch bởi vì chỉ có thổ ma thạch có thể để cho khoảng cách loại hình truyền tống ma tinh thu được gấp mấy lần tăng phúc, cái khác ma thạch chỉ có thể tăng phúc vật phẩm chất lượng cùng nguyên tố đặc tính. Trước thử một chút chế tạo cấp 90 truyền tống này, nếu như ma thạch số lượng không đủ dùng kéo căng tăng phúc lời nói lại đi ra làm một đợt lớn. Thương Diên bắt đầu công việc lưu đủ lên, làm thăng cấp những thổ ma thạch này chất lượng, hắn còn đến không ngừng thi triển vụ ma kỹ năng, rút ra xung quanh nham thạch trung thổ nguyên tố dung nhập trong đó. đây là một hạng tốn thời gian ở giữa, phí ma lực, phí tinh lực đại công trình. Thương duyên bận rộn đồng thời, không khỏi nghĩ đến diêu lực cũng không biết diêu lực hiện tại có tìm được hay không một cái sẽ không bị la hội trưởng phát hiện địa phương vụ trộm chế tạo đến cùng mai này cấp 90 ma tinh cùng tổ truyền thống này một bên khác địa cầu nam hải ma quật vì để tránh cho bị la hội trưởng quản chế thủy tinh cầu phát hiện diêu lực bí mật lặn xuống nam hải dưới đáy tiếp đó tại đáy biển thâu đêm suốt sáng triển khai không có người thứ hai biết được bí mật công trình hắn không giống khương diên như thế người tiên đem vụ ma kỹ năng đội thành thổ ma địa ma sau liền có thể thu được tùy ý khống chế thổ nguyên tố tại dưới đất tự do hành động năng lực hắn chỉ có thể mang lên dưỡng khí bảo hộ lương cóng bình dưỡng khí lặn xuống dưới đáy biển sâu, tiếp đó thi triển vật chất sụp xuống kỹ năng, để đáy biển sụp xuống ra một cái mấy ngàn thước sâu hố to. Ngay sau đó tiến vào trong hố, thi triển luyện hóa lĩnh vực kỹ năng cùng nguyên tố chuyển hóa kỹ năng, phóng bế cái này sụp xuống đi ra hố lớn đỉnh, ngăn cản đại dương không ngừng dốc vào. Sau đó đem hố lớn đỉnh cùng bốn phía đất cắt vách đá đều cho luyện hóa thành kim loại tiến hành gia cố, triệt để ngăn cách đại dương dốc vào trong đó. Cuối cùng thông qua ngũ hành nguyên tố có thể tùy ý chuyển hóa nguyên tố chuyển hóa kỹ năng, đem trong hố lớn đại dương cho chuyển hóa thành kim loại, lại thi triển vật chất áp suất kỹ năng đem nó áp suất dung hợp đến bốn phía trên vách tường. Cái này ẩn tàng tại phía dưới đáy biển mấy ngàn thước sâu bí mật truyền tống căn cứ liền như vậy bị hắn cho chế tạo lên. Cũng không biết Khương Diên Tiểu tử này có thành công hay không xâm lấn thiên giới. Diêu lực cởi xuống trên mình lặng nước trang bị, đem nó thu vào trong nhẫn chứa vật. Hắn từ trong nhẫn chứa vật lấy ra Khương Diên hợp lại thăng cấp thành cấp 90 truyền tống ma tinh, cùng đại lượng thổ ma thạch, bắt đầu chế tạo đến cấp 90 truyền tống này. Hắn luyện kim thuật sĩ nghề nghiệp cũng thuộc về thợ thủ công loại, luyện kim thuật kỹ năng có thể luyện hóa chế tạo trang bị bất phàm. Ngay cả uống hai đại bình cao cấp ma lực dược thủy khôi phục ma lực Diêu lực bắt đầu thi triển luyện kim thuật kỹ năng, chế tạo cấp 90 truyền tống đài. Một lát sau, truyền tống đài chế tạo xong, Diêu lực thử nghiệm truyền vào ma lực phát động truyền tống ma tinh kỹ năng, nhưng mà truyền tống đài không có phản ứng. vô pháp cùng một tòa khác cùng tổ ma tinh truyền tống đài xuất hiện liên hệ. Diêu lực cũng không nghĩ nhiều, Thương Diên coi như thành công xâm lấn thiên liên giới, cũng chỉ là đi qua 2 ngày thời gian, không có khả năng nhanh như vậy liền đột phá cấp 90. Thương Diên lúc ấy cũng đã nói, hắn sẽ đuổi tại trong một tháng đột phá cấp 90, cũng chế tạo truyền thống đài. Nếu như một tháng sau tòa này truyền thống đài vẫn là không có phản ứng. Vậy đã nói rõ lượng giới ở giữa khoảng cách vẫn là quá xa, cấp 90 truyền tống đài cũng không cách nào liên thông lượng giới. Diêu Lực đem trong nhẫn chứa vật mang tới mềm nhũ cho thả đi ra, dặn dò, tiếp xuống một tháng ngươi ngay tại nơi này ở lấy, trông coi tòa này truyền tống đài, nhớ kỹ ư? Hắn lựa chọn đem mềm nhũ mang tới, không có đem chính mình khế ước tấn tiệp phi long mang tới canh gác, là bởi vì tấn tiệp phi long lúc trước cùng La hội trưởng từng có tiếp xúc, cho nên vị để tránh cho La hội trưởng tại tấn tiệp phi long trên mình lưu lại thủ đoạn gì giám thị chính mình, hắn tự phục hoạt đảo đi ra sau, trực tiếp đem tấn tiệp phi long nhận làm con thừa tự cho nhi tử. Ta dạng mềm nhũn đồng thời, diêu lực còn chi kỷ lấy ra một cái đặc biệt làm thú sùng chế tạo, tương đối thô to chưa vận hoàn. Trong này có không ít thịt tươi, còn có ngươi thích uống, đặc biệt cho ngươi sinh sản thùng lớn trang đồ uống. ăn xong uống xong ta lại cho ngươi chuẩn bị một nhóm tới. Mềm nhũn bốn là ma thú bên trong đại bản trạch nữ, cho nên loại này không cần chém chém giết giết, ăn no liền ngủ, ngủ đủ liền ăn sống sống nó nhưng rất ưa thích. Gặp mềm nhũn thích thú, không có kháng cự ý tứ. Diêu lực nói tiếp, chờ sau đó sau khi ta rời đi, sẽ có một cái cấp năm ma thú cho bị ta đổi tới. Ngươi nếu là đem nó ăn hết lời nói. Nhớ trước tiên đem trên cổ của nó dây chuyển cho lấy ra, tiếp đó đeo tại trên cổ tay của ngươi, biết không? Mềm nhũn đã mở ra diêu lực đưa cho nàng cấp 50 chữ vật hoàn, lấy ra thịt cùng đồ uống đắc ý mà bắt đầu ăn, tiếp đó lẩm bẩm lẩm bẩm, không kiên nhẫn đáp lại diêu lực, liền như đang nói, "Biết, rông dài. Diêu lực nhìn xem nó cái này rõ ràng không nhịn được bộ dáng, bất đắc dĩ thi triển âm dương đổi chỗ ma tinh kỹ năng, cùng giấu ở hắn quê nhà tầng hầm cấp 5 ma thú cho tiến hành đổi vị, nháy mắt biến mất tại mềm nhũn trước mắt. Thiên giới, Thương Diên tiêu hơn 2 giờ, cuối cùng đem tất cả tổ ma thạch đều cho cường hóa xong. Thi triển thiên công khai vật kỹ năng, Thương Diên xảo đoạt thiên công, rất nhanh liền chế tạo tốt một tòa cấp 90 truyền tống đài. Hán lập tức thử nghiệm truyền vào ma lực thôi động truyền tống đài, đáng tiếc truyền tống đài không có phản ứng, nói do hoặc diêu lực còn không có chế tạo một tòa khác truyền tống đài, hoặc liền là lượng giới ở giữa khoảng cách thực tế quá xa. Cũng là, nếu như cấp 90 truyền tống đài có thể liên thông lượng giới lời nói, cái kia cấp 94 long dịch chọn vẹn có thể thông qua cấp 90 trở lên truyền tống đài xâm lấn địa cầu, không cần thiết bước lên nguy hiểm tính mạng, lợi dụng phục sinh chi quan cùng phục hoạt đạo một chỗ xâm lấn. Bất quá ta chế tạo cấp 90 truyền tống đài tại truyền tống khoảng cách bên trên khẳng định viễn siêu người khác chế tạo truyền tống đài, hơn nữa ta còn có siêu cấp miếng vá kỹ năng có thể ngoài định mức dung nhập một mai tăng phúc loại ma tinh. Thời gian còn sớm, thương nhân không biết rõ giao lực có hay không có chế tạo hảo một tòa khác truyền tống đài, quyết định đi dạo một thoáng đường phố, tận khả năng mua được đầy đủ tăng phúc loại ma tinh. Đến lúc đó hợp lại thăng cấp đến cấp 90, lại thi triển siêu cấp miếng vá kỹ năng dung nhập trong đó tìm đòi hư thực. Nếu như vẫn chưa được, vậy hắn liền giết tới cấp 95, lại chế tạo một tòa cấp 95 siêu cấp truyền tống đài tiến hành khảo thí đã thiên tiêu đạo cùng phục hoạt đạo đều có thể người làm nhảy dù nam hải ma quật tiếp đó trở về thiên giới hắn không tin hàn chế tạo siêu cấp truyền tống đại không thể liên thông địa cầu ma quật chương 26, mươi sáu hù dọa đến ta đều không dám đi đông thánh thành chương 26, mươi sáu hù dọa đến ta đều không dám đi đông thánh thành tại nam châm truyền tống kỹ năng phía dưới rời khỏi dưới đất phục sinh căn cứ thương Diên cùng nam châm xuất hiện tại khoảng cách đông thánh thành không phải rất xa trong rừng rậm đem nam châm thu vào trong nhẫn chữ bận thương Diên thả ra vũ chỉ khép đầu kia cấp hai toàn phong lang mở miệng uống xong đưa ta tiến về trừ đông thánh thành bên ngoài phủ đình nhất một tòa thành trì. Khương Diên lấy ra một bình cao cấp năng lượng thuốc uống, tinh thần truyền âm nhắc nhở lấy đầu này đã đói bụng cả ngày toàn phong lang. Toàn phong lang lạnh run hé miệng. Khương Diên đổ nó một bình cao cấp năng lượng thuốc uống, nó lập tức quét ngang nói khác, tràn ngập sức sống. Khương Diên tinh thần truyền âm hỏi, dùng tốc độ của ngươi tiến về tòa thành trì này cần bao lâu? Toàn phong lang ô ô nói nhỏ, dùng chân tại dưới đất đới một thoáng, một canh giờ ư? Ô. Toàn phong lang gật đầu một cái, vậy liền xuất phát. Một canh giờ cũng liền là hai giờ. Cương Diên thi triển ngụy trang kỹ năng biến thành một cái ở tại Tủy Tiên lâu tầng cao nhất, đã bị Nam Châm hủy Thi diện tích cấp 45 nam tử thanh niên giáng dấp. Vũ Chỉ thân phận Khương Diên không có ý định dùng, bởi vì hắn xâm lấn phủ thành chủ, mang đi bà đà lúc liền là ngụy trang thành Vũ Chỉ. Hiện tại Đông Thánh thành khẳng định lộn độn, bà đà đột nhiên mất liên lạc khẳng định cũng đưa tới Thiên Long Nhân cường giả quan tâm. Cho nên hiện tại Đông Thánh thành cùng bà đà không đảo địa bàn khẳng định đều tràn ngập nguy hiểm, e rằng cái kia cấp 98 Vũ Hoàng đều đích thân tới hiện trường. Bởi vậy để cho an toàn, Khương Diên chỉ có thể tiến về những thành trì khác làm sự tình. 8 năm phút sau, Lập tức lấy ngủ trang kỹ năng hiệu quả gần kết thúc, Khương Diên tinh thần truyền âm nhắc nhở toàn phong lang tiến vào phía trước rừng rậm nghỉ ngơi một chút. Hiện tại Khương Diên cấp 91, ngủ trang thời gian gia tăng đến 91 phút, mà thời gian hồi 100 điểm chung là từ thi triển ngủ trang kỹ năng liền bắt đầu tính toán, cho nên kỹ năng thời gian sau khi kết thúc, Khương Diên hiện tại chỉ cần chờ 9 phút liền có thể tiếp tục ngủ trang. Cấp 20 vẫn là quá chậm, phía trước lừa diện tú tiên lâu tầm cao nhất mấy chục tên tiên long nhân lúc có lẽ thả nó đi ra lăn lộn hạ kinh nghiệm. Nam chương đẳng cấp quá cao, coi như thi triển sửa chữa kỹ năng đổi thành 340 cấp cũng sẽ bởi vì nam chân khó mà áp chế thể nội cường đại ma lực khí tức, từ đó bị cường giả nhìn ra đầu bối. Tiếp xuống có thể bồi dưỡng một thoáng đầu toàn phong lăng này, để nó lên tới 3 40 cấp, dạng này đẳng cấp không phải cực cao, sẽ không quá thu hút, đi đường tốc độ cũng có thể gia tăng gấp mấy lần. Tại rừng rậm lúc nghỉ ngơi, chờ đợi thời gian hồi kỹ năng kết thúc trên đường, cương nhiên phóng thích tinh thần lực dò xét một thoáng vùng rừng rậm này, kết quả loại trừ năng lực sinh sản tinh người xung tràn tỏ cùng nhau dựng, phương viên mấy ngàn mét lại liền một đầu đẳng cấp vượt qua cấp 10 ma thú đều không cảm ứng được. Trong đó đẳng cấp cao nhất heo rừng cái cũng chỉ có cấp 8. Cương Diên chỉ vào bên phải, mở miệng nói: Bên này phụ cận có mấy cái sung trắng thỏ, nếu là đói bụng liền đi bắt ăn. Nằm trên mặt đất nghỉ ngơi toàn phong lang nghe vậy, căng thẳng bất an ánh mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Tiếp đó tranh thủ thời gian đứng dậy, xuôi theo Cương Diên nói phương hướng cẩn thận từng ly từng tí rời đi. Làm đi ra mười mấy mét, toàn phong lang đột nhiên tăng thêm tốc độ bằng bằng, rõ ràng là muốn chạy trốn cách. Nhưng nó chạy ra vài trăm mét sau đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nó hiện tại là vô chủ ma thú, một khi gặp được nhân loại, liền sẽ bị nhân loại giết chết, trở thành nhân loại thăng cấp kinh nghiệm mà cái này đem nó chủ nhân giết ra hỏa như thế cường đại, đi cùng với hắn ma thú càng là cao tới hơn 80 cấp. thế là nó thắng gấp một cái, mặt đất bị tứ chi của nó cắt ra bốn đầu với cạo. không phải, ta chạy cái gì a? người này nếu như muốn giết ta, ta cũng sớm đã chết. hơn nữa hắn để ta tự do săn thức ăn, nói do hắn tin tưởng ta, ta nếu là chạy, vậy ta không vẹn vẹn sẽ đắc tội hắn, sẽ còn bởi vì biến thành vô chủ ma thú, trải qua màn trời chiếu đất, lúc nào cũng có thể sẽ bị những nhân loại khác giết chết sinh hoạt. rất nhanh, nó nghĩ thông suốt, nó không vẹn vẹn không thể chạy. Còn đến lệnh loại cái này nhân loại mạnh mẽ, dạng này nó mới có thể ôm vào bắt đuổi, mới có thể trải qua an ổn an toàn sinh hoạt. Toàn Phong Lang xoay người lại, giả vờ chính mình chạy qua đầu, chính thức đi săn xung tràng thỏ nhét đầy cái bao tử. Không bao lâu, thương tiên tinh thần truyền âm cách lấy vài trăm mét truyền vào đến trong đầu Toàn Phong Lang. Không sai biệt lắm muốn lên đường. Trong lòng Toàn Phong Lang giật mình, thầm nghĩ còn tốt chính mình đột nhiên nghĩ thông suốt, không phải nếu là thật chạy trốn lời nói, e rằng kết quả của nó liền cùng bị nó giết chết ăn hết cái này mấy cái xung tràng thỏ đồng dạng, bị nhân loại này giết đi ăn hết. Na nó sói chú tiến hành bắt lại. Sau đó cùng sùng vật chó như cắn đuôi, rất là vui vẻ chạy về đến bên cạnh Thương Diên. Nguy Trang. Thương Diên lần nữa biến thành cấp 45 Thiên Long Nhân thanh niên dáng dấp, ngồi tại trên lưng Toàn Phong Lang, để nó tốc độ cao nhất đi đường. Sau 10 phút, một tòa thành tường cao vút nguy nga, trong thành đồng dạng cao ốc san sắt thành trì xuất hiện tại Thương Diên trước mắt. Lại sau 10 phút, Toàn Phong Lang mang theo hắn thành công đến cửa thành. Đông Lâm Thành. Nhìn xem trên tường thành phồn thể chữ Hán, Thương Diên càng thêm hiếu kỳ Thiên Long Nhân cùng cổ đại Hoa Hạ dân tộc ở giữa đến cùng tồn tại quan hệ gì. Đưa ra lệnh bài thân phận Khương Diên đem toàn phong lang thu vào trong nhẫn chữ vật, tiến vào phồn hoa trình độ cùng Đông Thánh Thành không kém là bao nhiêu đông lâm thành. Tại trong thành đi dạo một thoáng, Khương Diên trước tiên tìm cái tiệm ăn ăn cơm. Hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu thanh toán, cũng liền là Thiên Long Nhân sử dụng tiền tệ. Cuối cùng ở tại Tuy Tiên lâu tầng cao nhất đều là một nhóm giàu đến chảy mỡ Thiên Long Nhân, trên người bọn hắn nhẫn chữ vật đều trang không ít tiền. Còn có cấp 94, thập nhị vương một trong bà đà, chỉ là nàng trong nhẫn chữ vật thanh toán, đều đủ để để Khương Diên đời này tại thiên giới áo trong ăn không lo. Ngài thức ăn đã toàn bộ lên xong, xin ngài chờ dùng. Tiểu nhị bưng lấy cuối cùng một đạo rau xào thì tới, Khương Diên lử một tiếng, bắt đầu động đũa bắt đầu ăn. Phu cận một bàn bốn tên trung niên nhân tại uống rượu, ăn lấy đồ ăn, nghị luận Đông Thánh Thành trong đêm phát sinh hai đến đại sự. Thân là đầu sỏ gây ra Khương Diên nghe lấy bọn hắn tại sau lưng nói chính mình anh hùng sự tích trong lòng đắc ý mà, An cương khẩu vị đều tốt lên rất nhiều. căn cứ người chứng kiến xưng, nữ vương bà đà lúc ấy một thương đâm xuyên qua vị này hư hư thực thực giả mạo tư gia lão tổ, phá hủy tủy tiên lâu cùng phụ thành chủ ma tộc Dư Nhiệt, đem dơ lên cao cao. Nhưng chẳng biết tại sao, nữ vương bà đà cùng vị này Ma tộc Dư Nhiệt đột nhiên biến mất không thấy. Đáng sợ nhất là một đêm trôi qua, nữ vương bà đã tới bây giờ vẫn vô âm tín. Việc này không mệt mẹ mẹn kinh động đến tiên đế, liền vũ hoàng cũng đích thân đi đến đông thánh Thành. Quá đáng sợ, ma tộc dương nhiệt thế nào còn có khủng bố như vậy tồn tại, không phải đều bị đuổi tận giết tuyệt ư. Nữ vương bà đã cấp 94 đều mất liên lạc, nàng nếu là đã bị giết hại, chẳng phải là nói cái này ma tộc dương nhiệt đẳng cấp so nữ vương bà đã còn cao cấp hơn? Không rõ ràng, nhưng mà theo ta được biết, vị này ma tộc dương nhiệt liền là hôm qua mới nhất ban bố lệnh truy nã bên trong ngan mặc khải giáp, không biết tướng mạo ra hỏa. Nghe nói hắn là từ Vũ Hoàng đại nhân trong tay thoát đi, tiếp đó gặp phải treo giải thưởng, có thể thấy được đây là nhân vật đáng sợ cỡ nào. Nghe vậy, An uống no đủ khương Diên phụ họa một câu, quá đáng sợ. Nghe các ngươi nói, hù dọa đến ta đều không dám đi Đông Thánh Thành. Chương 27, Thiên Thần chương 27, Thiên Thần cũng không phải. Nguyên bản ta còn muốn thừa dịp gần đây Đông Thánh Thành sẽ đặc biệt náo nhiệt, tiến về Đông Thánh Thành làm chút ít buôn mua bán, nhưng hôm nay ta cũng không dám mạo hiểm tiến về Đông Thánh Thành. Những ma tộc này dư nghiệt thật đáng chết. Đã nhiều năm như vậy, còn không đem bọn hắn giết tới giệt sạch chỗ tiếp theo quy khu chi địa gần trở về địa giới thiên thần đại nhân tọa chấn quy khu chi địa vô pháp chú ý thánh châu vậy mới khiến cái này ma tộc dư nghiệt có khả năng đi cơ hội tùy thời trả thù nghe lấy bên cạnh bàn này nam nhân đối thoại trong lòng thương duyên đối với mấy ngày này long nhân trong miệng thiên thần đại nhân càng thêm cảm thấy liêu kỳ hắn xen vào một câu vấn đề là lần này ma tộc dư nghiệt không tầm thường a hắn có khả năng từ vũ hoàng trên tay chạy thoát nói rõ thực lực vẫn là rất mạnh liền là gặp được thiên thần đại nhân chỉ sợ hắn cũng có thể thành công thoát đi Chỉ thấy nam nhân mặt chữ quốc một mặt kinh ngượng, suy thanh nói, ngươi đánh giá cao cái này mà tộc dư nghiệt, trừ phi cấp bậc của hắn cũng có thể cao tới cấp 99, đồng thời nắm giữ có khả năng coi thường thiên thần đại nhân không gian phong cấm kỹ năng, bằng không hắn xuất thủ trả thù đông thánh thành một giây sau, liền chú định có chạy đằng trời. Không gian phong cấm. Thương Diên đối với cái này cấp 99 thiên thần đại nhân cuối cùng có bước đầu hiểu. Không gian hệ năng lực thức tỉnh giả ư? Thương Diên trả lời, như hắn thật có kỹ năng có thể coi thường tiên thần đại nhân không gian phong cấm đây. Đối phương trả lời, ta nói, trừ phi hắn cũng là cấp 99. Bằng không liền là có kỹ năng, có thể coi thường thiên thần đại nhân không gian phong cấm, hắn cũng phải tốn không ít thời gian tiến hành giải phong. Bởi vậy cho dù cấp bậc của hắn cùng Vũ Hoàng đồng dạng cao tới cấp 98, ma lực của hắn cùng kỹ năng cũng đến bị phong cấm 60 giây. Đến cấp độ này, 60 giây thời gian, thiên thần đại nhân đều có thể giết hắn 60 khắc. Ngay vậy, trong lòng Thương Diên giật mình. Đây là nghề nghiệp gì kỹ năng? Lại có thể phong cấm ma lực cùng kỹ năng. Hơn nữa thấp một cấp, phong ấn thời gian liền là 60 giây. Thương Diên âm thầm vui mừng, còn tốt chính mình xâm lấn thiên giới gặp phải là cấp 98 Vũ Hoàng mà không phải cấp 99 thiên thần bằng không cấp 89 hắn, ma lực cùng kỹ năng chẳng phải là muốn bị phong cấm 10 phút. Hơn nữa ma lực cũng bị phong cấm lời nói, chính mình nếu là bị giết chết, còn có thể phát động phục sinh kỹ năng ư? Phục sinh kỹ năng là sau khi chết tự động tiêu hao thể nội ma lực, từ đó phát động phục sinh hiệu quả một cái kỹ năng bị động. Nhưng thể nội ma lực một khi bị phong cấm lời nói, chẳng phải là không có ma lực có khả năng bị động phát động. Thương Diên âm thầm kinh hãi đồng thời, hiếu kỳ nói, lại nói chúng ta tại nơi này nghị luận thiên thần đại nhân, giang thuận hắn, kỹ năng thật được không? Đối phương có chịu miệng rượu, không có vấn đề nói, không sao. Thiên Thần đại nhân năng lực mọi người đều biết, huống chi chúng ta lại không có nói Thiên Thần đại nhân tiếng xấu, liền là bị Thiên Thần đại nhân nghe được cũng sẽ không để ý. Cũng vậy, Thương Diên đi theo phụ Hòa một câu, trong lòng bắt đầu suy nghĩ muốn thế nào nhằm vào cái này Thiên Thần phong cấm kỹ năng. Tại Phục Hoạt đạo bên trong, hắn đem phục sinh kỹ năng đổi thành ký sinh đối giao lực còn có La hội trưởng thi triển qua ký sinh kỹ năng. Kỹ năng này là đặc biệt ký sinh hấp thu ký chủ ma lực, sau đó hắn có thể tùy thời cấp đoạt hấp thu giao lực cùng La Hộ trưởng thể nội ma lực. Lúc ấy hắn ký sinh giao lực lúc chỉ có cấp 75, ký sinh thời gian giải chỉ cần vượt qua 7 năm phút liền có thể tùy thời hấp thụ đối phương thể nội 75 ma lực cho mình sử dụng. Ma ký sinh La hội trưởng lúc, cấp bậc của hắn là cấp 84, cao nhất có thể hấp thu La hội trưởng thể nội 84 ma lực, bởi vậy chỉ cần La hội trưởng tại tinh thần của hắn phạm vi cảm ứng bên trong, hắn liền có thể tùy thời cấp đoạt hấp thu La hội trưởng thể nội 84 ma lực bổ sung bản thân. Cấp đoạt quá trình hấp thu không cần phóng thích ma lực, thi triển kỹ năng, chỉ cần tinh thần lực dẫn dắt là đủ. Thương Diên hiện tại lo lắng chính là sau đó gặp được tiên thần tinh thần lực có thể hay không cũng bị phong cấm. Nếu như tinh thần lực sẽ không nhận phong cấm, như thế cấp độ hấp thu người khác thể nội ma lực, có thể hay không cũng bị đồng bộ phong cấm. Nhìn tới vẫn là đến tranh thủ thời gian thăng cấp. Thương Diên nguyên bản còn nghĩ đến điệu thấp mấy ngày, nhưng bây giờ hắn phải nắm chắc thời gian, lợi dụng thiên thần tọa chấn quy khư chi điệu, không rảnh phản ứng bên này, tranh thủ thời gian nhiều thăng mấy cấp. Hắn hiện tại cấp 91, thi triển sửa chữa kỹ năng phá hoại thiên thần phong cấm kỹ năng chỉ có 20 sát suất thành công. Một khi lần đầu sửa chữa vô pháp thành công liền sẽ bại lộ, dù cấp 99 cường giả tinh thần nhạy biết, khẳng định có thể xui theo ma lực khí tức nháy mắt khóa chặt hắn đến lúc đó phong cấm linh bực vừa mở ma lực vô pháp phóng thích kỹ năng vô pháp thi triển hắn liền đến song con B. đuổi tại thiên thần rời khỏi phía trước quy khư chi địa đột phá đến cấp 99 không thực tế nhưng hắn tối thiểu cũng phải nắm chắc thời gian đột phá đến cấp 94 dạng này tối thiểu còn có 50 sát suất trước tiên có thể hạ thủ làm mạnh thương duyên cấp bách hỏi lại nói chỗ tiếp theo quy khư chi địa đến tận cùng còn bao lâu nữa mới sẽ trở về địa giới thiên thần đại nhân một ngày không về thánh châu toa chấn ta hiện tại là một ngày không được yên tâm A. nhanh dựa theo ngày trước tình huống lần này quy khư chi địa chậm nhất cũng liền năm ngày sau đó trở về nhanh nhất khả năng cũng liền ba ngày. Như không phải là vì tụ tập trong quy khư chi địa ma thú, thi pháp để bọn chúng có thể sống trở về địa giới, Thiên Thần đại nhân cũng sẽ không rời xa thành châu, cho ma tộc dư nghiệt thời cơ lợi dụng. Thì ra là thế. Khó trách ma quật vị diện xâm lấn địa cầu lúc, những ma thú kia đều là thành quần kết đội giết ra tới, nguyên lai là cái này Thiên Thần tụ tập ma thú. Tiếp đó thông qua kỹ năng gì để những ma thú này có thể sống xâm lấn địa cầu. Bằng không liền sẽ cùng Thiên Kiêu đảo còn có phục hoạt đảo đồng dạng, tại phủ xuống địa cầu ma quật, hoặc là xuyên biệt về quy thiên giới lúc, chịu đến đường hầm thời không ảnh hưởng bị thời không pháp cắt nhanh chóng hút khô sinh mệnh ký huyết. Trước khi trùng sinh, Thương Nhiên nhớ lần này phục hoạt đảo thí luyện kết thúc sau 2 tuần, cũng liền là ngày 20 tháng 10, ma quật mới bị diện xâm lấn địa cầu, điểm chuyển tống xuất hiện tại Washington. Mà phục hoạt đảo thời gian kết thúc là ngày mùng ngày 6 tháng 10. Hôm nay thì là hắn xâm lấn thiên giới ngày thứ 2, dựa theo thời gian tới nói hẳn là số 7, nhưng nếu như người này dự đoán là đúng, đây cũng là bảo ngày mai dưới tốc độ thời gian trôi qua cùng địa cầu khác biệt. Nơi này đi qua một ngày, khả năng địa cầu đã qua 2 3 ngày. Tiểu Nghị, tính tiền. Tương Diên không còn bắt quái xáo ngữ, đến tranh thủ thời gian thừa dịp bị trang kỹ năng còn có không ít thời gian, nhìn xem trong thành trang bị cửa hàng có thể hay không mua được tăng phúc loại ma tinh, tiếp đó nắm chắc thời gian giết nhiều mấy người. Trả tiền, rời đi. Tương Diên bước nhanh tiến về Đông Lâm thành lớn nhất trang bị cửa hàng. Đáng tiếc tăng phúc loại ma tinh là không quá thường thấy quý hiếm hàng, Tương Diên hỏi Đông Lâm thành mấy cái trang bị cửa hàng, liền đến cấp tăng phúc loại ma tinh cũng mua không được một mai. Thôi, loại này ma tinh bình thường đều bị kẻ có tiền hoặc là cường giả cho mua, ta chỉ cần giết nên nhiều, khẳng định là có thể từ trên người bọn họ tìm ra tăng phúc loại ma tinh. Cương Diên trực tiếp dùng tiền, đội tại ngụy trang kỹ năng còn không kết thúc phía trước, thông qua Đông Lâm Thành chuyển thống trận, tiến về tên là Tư Pháp Đạo không đảo. Đây là từ Tư gia chấn giữ không đảo. Thất thập nhị tướng một trong, Tư gia lão tổ Tư giới địa bàn. Cương Diên mục tiêu lần này liền là Tư gia. Chương 28, Long Đế chương 28, Long Đế tiêu phí 5.000 nghìn thanh quán, Cương Diên vậy mới có thể thu được truyền thống tiến về Tư Pháp Đạo vào đạo tư cách. Trước mặt hắn ăn một bữa cơm mới tiêu 200 trăm thanh quán, đây là lười đến chờ Tiểu Nhị trả tiền thừa tiền dưới tình huống. Có thể thấy được ngày này dưới bên trong giai cấp khoảng cách cũng là thật lớn. Người thường muốn tiến về những cái này có cường giả chấn giữ không đảo, chỉ là vào đảo liền đến hoa 5.000 nghìn quán, liền giống với muốn đi một nơi nào đó du lịch, tiêu 3.000 đồng tiền mua vé máy bay, tiếp đó chỉ có thể chờ một ngày liền đến cưỡng chế xuất cảnh. Có thể thấy được thiên giới bên trong có khả năng ở tại không đảo thượng thiên long nhân đều là một nhóm như thế nào tồn tại. Theo lấy truyền tống trận mở ra, Thương Diên lập tức truyền tống đến trung tâm tư pháp đảo quảng trường. Tại trên tòa đảo này, tư gia người liền là pháp luật. Đỉnh núi tòa kia vàng son lộng lẫy, như là hoàng cung to lớn phủ đệ liền là tư gia tướng quân phủ. Thất thập nhị tướng phủ đệ liền đã như vậy xa hoa lãng phí, tam thập lục hầu, thập nhị vương, tam đế một hoàng phủ đệ địa bản chẳng phải là càng khoa trương. Hướng chi phía trên còn có một cái thống trị bọn hắn thiên thần. Ngụy Trang thời gian lập tức liền phải kết thúc, trước tiên tìm một nơi dừng chân, chờ kỹ năng hồi chiêu kết thúc, trực tiếp tiến về tư gia phủ đệ. Cấp 94 bà đà đều bị chính mình vượt cấp giết, hiện tại cùng chính mình đồng cấp tư gia lão tổ Khương Diên tự nhiên có càng lớn nắm chắc có khả năng đem nó đánh giết. Một lát sau, Ngụy Trang kỹ năng hồi chiêu kết thúc, Khương Diên thi triển cải tạo kỹ năng đem quần áo trên người dày cải tạo thành bà đà nữ trang hình tượng. Tiếp đó thi triển ngụy trang kỹ năng, biến thành bà đà bộ dáng, bay thẳng hướng tọa lạc ở đỉnh núi Tư Gia. Tư rồi có đó không? Xa xa, Thương Diên tinh thần truyền âm tựa như cùng Lôi Minh chuyển tới Tư Gia. Tiếp theo một cái trước mắt, một đạo thân ảnh từ Tư Gia tướng quân phủ bên trong bay ra. Chỉ thấy một cái cấp 81 trung niên nam nhân bay lên, một mực cung kính nói lấy, lão tổ tại Cấm Túc Bế Quan, Ngự Vương có gì phân phó? Thương Diên bắt trước bà đà dáng vẻ ngự khí, một bên rơi xuống Tư Gia, vừa nói, ta đã tra rõ, sát hại La bản hung thủ, cùng phá hủy Tuy Tiên lâu cùng phủ thành chủ gia hỏa đều là cùng một người. Người này nắm giữ bắt chước kỹ năng, có thể bắt chước thành người khác, tính cả ma lực khí tức đều có thể bắt chước. Hắn bị ta trọng thương sau chạy thoát rồi, nhưng ta đã nắm giữ hắn bản nguyên ma lực. Hiện tại ngươi đi thông chi từ giới, để hắn theo ta một chỗ tiến đến đem nó truy sát. Lúc này, một dọc dán mua chuyển đến, không cần thông chi, chỉ thấy tư giới từ phủ đệ đi ra, thứ nói nữ vương trước đó không lâu không phải cùng cái kia tiện tỷ kim linh lung đồng dạng ấn định là lao phu bóc túy tiên lâu ư? Tiếp đó cấm túc lao phu, chờ đợi xử lý ư? Thương duyên phục hồi, đây đều là hiểu lầm, chúng ta đều bị cái kia ma tộc dương nghiệt cho lừa bẫy. Tư giới giản mua đục ngầu đôi mắt đột nhiên lóe lên một vòng hào quang, bụng trộm phóng thích một tia ma lực, tinh thần truyền âm cho người khác phát một đầu tin tức. Bại lộ ư? Khương diên lập tức thi triển trang bị cách mạng kỹ năng, mà Tư giới tại truyền xong tin tức sau, cũng là trước tiên lấy ra một cái cấp 90 limba. Quả nhiên là bại lộ. Khẳng định là ta ngôn hành cử chỉ cùng bản tôn có rõ ràng khác biệt, cho nên bị lao giả này cho nhìn ra. Một bên, nên đón Khương diên cấp 81 nam nhân đều động. Thế nào đang yên đang lành, lao tổ đột nhiên phản thượng, đôi bà đản nữ vương xuất thủ. Rất bạo lĩnh vực. Tư giới trước tiên mở ra lĩnh vực kỹ năng thể nội ma lực khí tức như là dã man của bạo ma thú bắn ra trực tiếp huy động đình ba bổ về phía thương duyên xét đánh thương duyên nhanh chóng tranh né thừa dịp tư giới bọn hắn cũng không biết hắn trang bị cách mạng kỹ năng có thể tức vũ khí phong ấn bọn hắn trang bị bên trong dung hợp ma tinh kỹ năng nhanh chóng đem trên người bọn hắn tất cả trang bị ma tinh kỹ năng đều cho tức vũ khí phong ấn thủ mục giai binh sau một khắc to như vậy tư gia tướng quân phủ đột nhiên sống trở về tiếp đó hóa thân thành kiến trúc cử nhân làm cho trong phủ tướng quân tất cả mọi người bởi vì phủ đệ đột nhiên hành động mà biến đến đầu óc chán báng Tư rồi không nghĩ tới hắn còn giống như cái này thủ đoạn, cấp bách bay lên trời, muốn bay ra phủ đệ. Đừng Hồng chạy. Thương Diên lập tức đuổi kịp, Ma Vương kiếm trong tay phát động bạo kích kỹ năng, đối hắn chém bổ xuống đầu. Tư rồi cấp bách nâng lên đinh ba cột cản lại, lực lượng cường đại trực tiếp bổ đến hắn rơi xuống mặt đất. Tiếp đó nhân cách hóa tướng quân phủ phản phất thoải mái bụng, tại hắn rơi xuống sau trực tiếp đem hắn cho gói lại. Thế thế, Thương Diên cấp bách thả ra Nam Châm, tinh thần truyền âm nhắc nhở, Nam Châm, chính thủ thời gian bắt được tòa phủ đệ này, truyền tống về dưới đất. Cùng lúc đó Tư gia tướng quân phủ tòa này đẳng cấp cao tới cấp 85 ma đạo kiến trúc tại Khương Diên thủ một giai binh kỹ năng phía dưới nhanh chóng bóp thành một cái dày không thông rõ, vách tường rắn chắc lại cầu. Thật ở trong đó cấp 91 tư giới mới thi triển kỹ năng, đánh tan vách tường, kết quả không chờ hắn giết ra tới, vách tường lỗ hổng lập tức tại Khương Diên điều khiển xuống nhanh chóng khôi phục, đồng thời tiếp tục hỗn hợp áp súc, làm cho vách tường càng ngày càng dày, tư giới càng ngày càng khó, khó dùng phá bỡ vách tường chạy đến. Nam Châm nhìn trước mắt cái này gò thành một cục kiến chúc lại cậu, cấp bách khôi phục bản thể lớn nhất hình thái, hai cái móng vuốt dùng sức đem nó ôm lấy. Người đến Tràn ngập cảm giác gấp bách ma lực khí tức như như bài sơn đảo hải bào phủ tới. Cố ma lực này khí tức đối Nam Trầm mà nói phảng phất có được tự nhiên lực khắc chế, xa xa liền để nói nhịn không được run rẩy. Thương Diên cấp bách nhảy đến Nam Trầm trên mình, đi mau. Truy Tống, hoảng sợ bất an Nam Trầm, lập tức thi triển kỹ năng, ôm lấy biến thành cự cầu tư gia tướng quân phủ, mang theo trên đầu Thương Diên, truyền tống thoát đi tư gia, bay trở về dưới đất phục sinh căn cứ. Liên tại bọn hắn sau khi rời đi, không đến 3 giây thời gian, một người mặc hẩm kim long bảo, Khí Vũ Hiên ngang nam nhân đến từ gia trên không. Cấp 86 Ma Long Sắc mặt hắn trầm xuống, từ trong nhẫn chứa vật thả ra một đầu cấp 95, toàn thân tản ra nhàn nhạt kim quang linh long. Đây là một đầu tử linh long, nhưng mà so với cái khác tử linh lồng, trong cơ thể nó rõ ràng không có vong linh tử linh khí tức, chỉ có tràn ngập thần thánh linh hồn uy áp. Xôi theo đầu này ma long khí tức, tìm tới nó. Ngóc! Tràn ngập thần thánh uy áp tiếng long ngâm vang vọng kiểu tiêu. Dưới đất! Nam châm phi là thành công truyền tống trở về, nhưng mà thân thể vẫn là không nhịn được lạnh run. Thế nào? Khương Diên tinh thần truyền âm hỏi. Nam Trâm ô ô giải thích, ý tứ liền là vừa mới cố kia ma lực cho nó cảm giác thật đáng sợ, như là có loại không hiểu lực áp chế, để nó run rẩy sợ đồng thời, không nhịn được muốn quỳ xuống ví lễ. Khương Diên lập tức minh bạch. Nhìn tới vừa mới cố kia cường đại ma lực chủ nhân liền là Tam Đế một trong, được khen là Long Đế đẳng cấp cao tới cấp 97 tồn tại. Hắn tại trong phục hoạt đảo giết chết Long Vương Long Dịch, liền là cái này Long Đế tối tử. Tam cứ sông giá hiểu rõ, cái này Long Đế nghề nghiệp liền là cấp S Thánh Long kỵ sĩ, khó trách Nam Trâm hiện tại cũng còn nhịn không được lạnh run. Chương 29, Khương Diên v tư ra lão tổ chương 29. Thương Diên VS xì tư gia lão tổ ẩm. trong tay Tư Giới cấp 90 đinh ba đánh tan thật dày tường vây giết đi ra. Thương Diên không rảnh bận tâm thánh long kỵ sĩ nghề nghiệp Long Đế phía trước đối Nam Trâm tạo thành tuyệt đối áp chế, cấp bách huy kiếm giết đi lên. Ta đối phó hắn, hai người khác giao cho ngươi. Thương Diên tinh thần truyền âm nhắc nhở Nam Trâm, lần nữa cùng Tư Giới bảy gia chém giết. Bọn hắn đều là cấp 91 tồn tại, trên mình trang bị đều là một bộ đầy đủ cấp 90, chỉ bất quá so với Tư Giới, Thương Diên trang bị chiếm ưu thế lớn, loại trừ thuộc tính cơ sở càng cao. Trên mình Khương Diên mỗi một kiện cấp 90 trang bị đều so tư giới trang bị nhiều dung hợp một Mai Ma Tinh. Bạo kích, phá giáp, cấp 90 ma Vương kiếm, dung hợp cấp 90 bạo kích ma tinh cùng cấp 90 phá giáp ma tinh. Thương Diên mỗi một lần công kích đều có thể tại tư giới cấp 90 đinh Ba bên trên lưu lại một đạo không cạn vết đứt. Đinh Ba kéo dài bị tổn Thương dẫn đến độ bền tại Khương Diên kiếm kích phía dưới nhanh chóng trôi đi. Tư giới tại rất bạo lĩnh vực kỹ năng phía dưới, lực lượng cùng công kích đều chiếm được 91 bổ trợ, nhưng dù cho như thế, hắn tại đối mặt Ngụy Trang Thành bà đà dáng dấp Khương Diên lúc vẫn là cảm nhận được rất lớn áp lực. Hán tinh thần truyền âm nhắc nhở lấy cùng hắn một chỗ trùng sát đi ra hai cái hậu bối, bên trong một cái cấp 81, một cái cấp 82. Các ngươi đi ngăn chặn đầu này ma long. Chờ long đế đến, bọn hắn liền chỉ có một con đường chết. Nguyên bản tư giới nghĩ đến ngăn chặn đối phương một phút đồng hồ, đến lúc đó long đế tới, đối phương liền không chỗ có thể trốn. Kết quả hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên liền một phút đồng hồ đều không thể ngăn chặn, hơn nữa đối phương lại còn có truyền tống kỹ năng, tại long đế sắp đến tư pháp đảo lúc mang theo bọn hắn truyền tống chạy. Cú may đối phương thú sủng là một đầu ma long, ma long đế nghề nghiệp vừa đúng là cấp S thánh long kỵ sĩ tiếp xuống long đế khẳng định có thể xuôi theo đầu này, ma long xuất lại ma lực khí tức truy tung tới. Đúng lúc này, đi theo Tư Giới phá vây đi ra hai người vốn định từ trong nhẫn chứa vật lấy ra vũ khí đối phó Nam Trầm, đột nhiên phát hiện nhẫn chứa vật vô pháp mở ra. Nhẫn chứa vật bị phong cấm, ta vô pháp lấy trang bị đi ra. Không chỉ là nhẫn chứa vật, trên người ta trang bị cũng không cách nào thi triển ma tinh kỹ năng. Tư Giới nghe vậy, truyền vào ma lực đến đinh ba bên trong, phát hiện dung hợp trong đó ma tinh quả nhiên cũng không cách nào thi triển kỹ năng. Đây là lĩnh vực của hắn kỹ năng đưa đến. Tất cả ma tinh đều bị hắn cho phong cấm, vô pháp thi triển ma tinh kỹ năng. Cái này khiến tư giới nghĩ đến thiên thần đại nhân phong cấm kỹ năng, chỉ bất quá thiên thần đại nhân phong cấm kỹ năng càng thêm cường đại, trực tiếp từ ngọn nguồn phong cấm ma lực, như vậy liền không có ma lực có thể thi triển nghề nghiệp kỹ năng cùng ma tinh kỹ năng. Mà bây giờ bọn hắn chỉ là trang bị ma tinh nhận lấy phong cấm, nghề nghiệp kỹ năng vẫn là có thể bình thường thi triển. Các ngươi cẩn thận một chút. Chỉ cần kéo dài chút lát, long đế chắc chắn có khả năng căn cứ đầu này ma long huyết mạch khí tức truy tung tới. Hắn làm một chiều cho hai người tinh thần truyền âm. Bởi vậy Khương Diên cùng Nam Châm cũng không biết Long Đế còn có loại năng lực này. Dã Man Sung Phong, Tư giới đột nhiên bạo phát, trên mình xuất hiện tầng một hộ thuẫn, như là manh thú như phóng tới Khương Diên. Ở dưới hộ thuẫn, hắn coi thường Khương Diên công kích, dũng cảm tiến tới phát động mạnh mẽ xung phong thế công, áp chế đến Khương Diên không ngừng lùi lại. Kỹ năng này có thể kéo dài 30 giây, bởi vậy hắn coi như không địch lại đối phương, cũng có thể dựa vào kỹ năng này kéo dài 30 giây. Bất quá tại Dã Man Sung Phong phía dưới, hắn nhìn xem Ngụy Trang Thành bà đà dáng dấp da hỏa bị chính mình không ngừng mất đột nhiên ý thức đến chính mình hình như đánh giá cao đối phương. Người này đẳng cấp hình như không phải của cao. có lẽ không cần đợi đến Long Đế tới, là hắn có thể đem nó chém giết. Nghĩ tới đây, tư do thế công biến đến càng mạnh mẽ. Cấp 9003 mang theo quét ngang bắt phương khí thế, bước đến Khương Diên không ngừng tụi đuổi. Cương Đại Man lực chấn đến Khương Diên nắm lấy Ma Vương kiếm tay phải đều hơi tê tê. Nắm giữ bạo phát kỹ năng nghề nghiệp quả nhiên vẫn là nan giải a. Cùng là cấp 91, ta không có kỹ năng bạo phát, cũng chỉ có bị áp chế phần. Khương Diên không có thi triển sửa chữa kỹ năng phá hoại tư giới những cái này bạo phát kỹ năng, liền là muốn cảm thụ một thoáng đồng cấp ở giữa chính mình tại không sửa chữa phá hoại người khác kỹ năng dưới tình huống, phải chăng cũng có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu đem nó đánh giết? Hiện tại trong lòng hắn có phổ. sửa chữa, Thương Diên vẫn là không có sửa chữa tư giới kỹ năng, mà là đem Ma Vương Kiếm bên trong dung hợp cấp 90 phá rác Ma Tinh cho đổi thành phá thuẫn Ma Tinh, hướng Ma Vương Kiếm bên trong truyền vào ma lực, Thương Diên lợi dụng tư giới vung vẩy đình ba dài tay công kích thay hại, không lùi mà thì tới, trực tiếp gần sát tư giới trước người, thi triển Ma Vương Kiếm bên trong phá thuẫn Ma Tinh kỹ năng đối tư giới ngực đâm tới, trải qua phía trước mấy giây áp chế, tư đã mê tự tin. Cảm thấy mình có thể chiến thắng đối phương, bởi vậy nhìn xem Ngụy Trang thành bà đà dáng dấp Khương Diên dĩ nhiên không lùi mà tiến tới, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo. Ta có xung phong hộ thuần hộ thể, trên mình còn có cấp 90 phòng trang, ngươi như thế nào phá đến mở ta hộ thuần cùng phòng ngự. Tiếp theo một cái chớp mắt, phá thuần. Khương Diên đâm ra dung hợp ma vương kiếm tại phá thuần ma tình kỹ năng phía dưới, dễ như trở bàn tay phá vỡ tư giới xung phong hộ thuần, như là trọc thủng một trang giấy, không cần tốn nhiều sức. Ngay sau đó, 90 sát suất bạo kích ma tình kỹ năng cũng phát động. Ma Vương kiếm đâm thủng Sùng Phong Hộ Thuận ngay mắt, tính cả Tư Giới trên mình cấp 90 phòng trang cũng cùng nhau đâm xuyên, trực tiếp thật sâu đâm vào Tư Giới lồng lực. Lập tức, Tư Giới ngây ngẩn cả người, vẫn còn dã man Sùng Phong kỹ năng dưới trạng thái hắn đột nhiên ngừng Sùng Phong nhịp bước. Hắn không nghĩ ra, vì sao hắn cái này liền cấp 94 Long dịch đều không thể phá vỡ Sùng Phong Hộ Thuận, tại trước mặt người này lại biến đến thủng rỗng kêu to, dễ dàng như thế liền bị đâm xuyên. Hơn nữa còn kèm thêm lấy trên mình cấp 90 cường đại phòng trang cũng bị đối phương cùng nhau đâm xuyên qua. Không chờ hắn phản ứng lại, Thương Diên đã thi triển lên cải tạo kỹ năng. Trong khoảnh khắc đâm vào tư giới lồng ngực chỗ sâu ma vương kiếm nháy mắt toát ra như là nhíu biển kiếm hoa vô số cái vừa nhọn vừa dài kim châm ở trong cơ thể hắn nổ tung trong đó nhiều cái gai nhọn trực tiếp đâm vào trái tim của hắn hoa tư giới đột nhiên một cái lao hết phun ra phía trước mấy giây hắn còn cảm thấy mình có thể chém giết đối phương kết quả hiện tại chính mình lại bị đối phương mơ hồ phá vỡ xung phong hộ thuận một kiếm đâm vào lồng ngực để hắn cảm thấy tuyệt vọng là đối phương đâm vào chính mình lồng ngực kiếm rõ ràng còn trong cơ thể hắn biến hình thái lưỡi kiếm dọc theo người ra ngoài vô số gai nhọn trực tiếp đưa cho hắn một kích chí mạng đánh giết cấp 91 thiên long nhân, kinh nghiệm 18 2000 lão tổ. Một bên, tay không tốc sát chỉ hoãn Nam châm hai người mắt thấy tư giới bị giết, lập tức cảm giác trời đều sụt. Hai người bọn họ đẳng cấp vốn là thấp hơn nam châm, bây giờ còn vô pháp từ trong nhẫn chứa vật lấy ra vũ khí, chỉ có thể cùng linh hoạt giống như con khỉ ngăn chặn nam châm. Bây giờ một cái phân thần, Nam châm hai tay cùng lúc thi triển độc lòng chảo kỹ năng, một chảo một cái, thuấn miểu hai người. Chương 30, bạo lộ chương 30, bạo lộ cải tạo. Khôi phục Ma Vương kiếm hình thái, Thương Diên rút ra Ma Vương kiếm đồng thời, lập tức cấp đi ở trong tay tử giới cấp 9003. Đem nó thu vào trong nhận chữ vận. Thừa dịp tư giới bị giết, thương Diên lợi dụng thủ một giai binh kỹ năng, điều khiển bị hắn biến thành kiến trúc cự cầu tư gia tướng quân phủ, khiến cho kéo dài ra một cái đại thủ, tóm chặt lấy tư giới. Chỉ cần thành công đánh giết một lần, tiếp xuống tư giới phục sinh cũng chỉ sẽ biến thành dê đợi làm thịt. Đây cũng không phải là tại phục hoạt đảo. Trong phục hoạt đảo sau khi chết phục sinh còn có cơ chế bảo vệ, ngẫu nhiên chuyển tống đến địa phương khác, để người chết có thời gian nhất định có khả năng từ trong tử vong chỉ tới. Mà Khương Diên chế tạo dưới đất phục sinh căn cứ nhưng không có cái này cơ chế bảo vệ, bởi vậy, vậy sau khi chết tại chỗ phục sinh tư giới liền như là phía trước bà đà, còn không chờ hắn chỉ hoàn tới, hắn ánh mắt kia còn có chút tan ra ánh mắt lập tức nhìn thấy trước mắt ngụy trang thành bà đà dáng dấp Khương Diên lắp tay bên trong lợi kiếm. Bạo kích. Phục. Vừa mới phục sinh không đến một giây tư giới liền phản kháng đều không thể làm đến, thậm chí ngay cả chính mình chết rồi sống lại cũng còn chưa kịp phản ứng, liền như vậy dễ như chờ bàn tay đưa ra cái mạng thứ hai. Đánh giết cấp 90 thiên long nhân, kinh nghiệm 1800000 một bên. Nam Trâm cũng thoải mái xử lý cái kia hai cái vừa mới phục sinh, còn không phản ứng lại tư gia người đánh giết cấp 81 Thiên Long Nhân kinh nghiệm 7.290 đánh giết cấp 80 Thiên Long Nhân kinh nghiệm 7.200 thật sự sảng khoái. Nam Trâm dễ chịu. Phía trước bởi vì Long Đế mang tới cảm giác gáp bách đã bị giết người cặc cặc tăng thêm kinh nghiệm thoải mái cảm giác thay thế. Một giây sau, Tư Giới lần nữa phục sinh. Nam Trâm trước mặt hai người cũng theo sát phía sau phục sinh. Có hai lần tử vong kinh nghiệm, Tư Giới đã hiểu hết thảy. Trong phù hoạt đạo phục sinh chi quan bị người này trục lấy. Phục sinh chi quan khẳng định liền chôn ở chỗ này dưới đất lần này phục sinh, tư giới nháy mắt liền phản ứng lại, nhưng mà liên tục chết hai lần hắn đẳng cấp đã ngã xuống cấp 89, hắn mới thi triển kỹ năng bạo phát tránh thoát, cương diên kiếm trong tay liền đã sát qua cổ của hắn. một kiếm chém đầu, tư giới chết không nhắm mắt, chừng lấy đục ngầu đôi mắt, đầu bịch một tiếng rơi xuống dưới đất. đánh giết cấp 89 tiên long nhân, kinh nghiệm 8.010 nam châm cũng tại mở hàng, đồng thời ngược sát lấy đều rất xuống cấp 82 người. lúc này nam châm trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút, cú kêu phản phất có được huyết mạch cấm chế, để nó cảm thấy cường liệt bất an cảm giác áp bách lại xuất hiện nó đội vàng đem cảm thụ của mình cáo chi cương diên, chẳng lẽ cái kia long đế thông qua thủ đoạn gì truy tung tới? cương diên không dám đánh cược, cấp bách thi triển nham ma kỹ năng, biến thành nham ma hình thái, chui xuống đất thu hồi phục sinh chi quan. cùng lúc đó, hắn thừa dịp thổ một giai binh kỹ năng còn không kết thúc, mau đem vừa mới phục sinh tư giới cùng mặt khác hai cái đã ngã xuống hơn 70 cấp tư gia người một trôi nhốt vào bóp thành cự cầu tướng quân phủ bên trong. xóa chỉnh chế tạo cấp 90 truyền tống đại cương diên trực tiếp lợi dụng nham ma năng lực, làm cho nền tảng tách ra mặt đất nham thạch, đem nó hoàn chỉnh thu vào trong nhận chữ bận. nơi này vô cùng có khả năng đã bão lộ vô cùng có khả năng bị cái kia long đế phát hiện. Khương Diên cấp bách phân phó Nam Trâm, đem nơi này chuyển tống tọa độ triệt tiếp, chuyển tống tiến về Đông Lâm thành bên kia rừng rậm. Nam Trâm bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, nó triệt bỏ nơi này chuyển tống tọa độ, cấp bách ôm lấy giam giữ Tư gia người kiến trúc cự cầu, mang theo Khương Diên thi triển chuyển, chuyển tống, kỹ năng rời đi Khương Diên tân tân khổ khổ mới chế tạo lên trụ sở dưới đất. Chỉ chốc lát sau, một đầu linh hồn thể, toàn thân tràn đầy thần thánh khí quang, hình thái tướng mạo cùng trung hoa rồng giống nhau như đúc linh long coi thường hết thảy ngăn cản. Xuôi theo nam châm huyết mạch khí tức một đường chui tới lòng đất chỗ sâu, tinh chuẩn xuất hiện tại Khương Diên cùng Nam Châm chân trước vừa mới rời khỏi trụ sở dưới đất. Ngay sau đó, một vệ kim quang tại dưới đất căn cứ toát ra, cấp 97 Long đế đột nhiên xuất hiện tại linh lòng trên đầu, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ quét mắt hiện trường. Tư giới ma lực khí tức, bà đà ma lực khí tức, còn có một cỗ tương tự với bà đà, nhưng lại xen lẫn khí tức tà ác ma lực. Long đế sắc mặt âm trầm, nhìn tới bà đà đã bị giết hại, tư rối chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Cái này ma tộc Dư Nguyệt dĩ nhiên giấu đến sâu như thế. Khó trách một mực đến nay không có bị phát hiện, khó trách hắn có thể từ vũ hoàng cùng trong tay ta thoát đi. Đáng sợ nhất là hắn hình như có được có thể ngụy trang thành người khác, liền người khác ma lực cũng có thể ngụy trang kỹ năng. Long đế biết chính mình tiếp tục đuổi tiếp, bên cạnh đối phương cái kia ma long một khi cảm ứng được chính mình mang tới linh hồn áp chế, cùng linh long mang tới huyết mạch áp chế, liền sẽ biết bọn hắn đã đuổi theo, từ đó sớm chuyển tống thoát đi. Đối phương chắc chắn nắm giữ thời gian hồi hơi ngắn chuyển tống kỹ năng, hoặc là viễn chỉnh không gian gì chuyển vị kỹ năng. Dào hoạt như vậy cẩn thận ma tộc dương nhiệt, chỉ có thiên thần xuất thủ mới có thể đem nó áp chế, đem nó chui sát. Long Đế không còn truy kích, cho Thiên Thần phát Ma đạo giọng nói tiến hành báo cáo. Tiếp đó cũng cho Vũ Hoàng tiến hành báo cáo. Bây giờ bà đà cùng Tư Giới đều mất liên lạc, hơn phân nửa đã bị giết hại. Nếu là phục sinh chi quan ngay tại cái này mà Tộc dư nghiệt trên tay, Long Dịch vô cùng có khả năng cũng chết ở trên tay hắn. Nói đến đây, Long Đế đáy mắt hiện lên một vòng lạnh lẽo sắc ý. Long Dịch là hắn cháu trai ruột. Thiên Kiêu đảo trở về lúc phát hiện Huyền Vòng Cung gặp phải phá hủy, là hắn chủ động đưa ra để Long Dịch lợi dụng phục sinh chi quan đi theo phục hoạt đảo một chỗ phủ xuống địa giới. Nguyên bản hắn là muốn cho long dịch đi qua sớm muộn cuối để long dịch lợi dụng có thể thay đổi đẳng cấp thổ tính, tùy ý ra vào phục hoạt đảo bí mật kỹ năng nhiều thăng cấp hai, tiếp đó cấp đoạt phục sinh chi quan dưới đất dưới trốn đi bí mật bồi dưỡng địa giới củng giả, chờ đợi ngày khác thiên giới triệt để trở về địa giới, tiếp đó ông cháu hai người phản bội thiên thần, lợi dụng phục sinh chi quan đổ sát địa giới củng giả, cứ tại thiên thần trước mặt đột phá cấp 100. Nhưng bây giờ bọn hắn ông cháu kế hoạch tự hồ bị cái này Ma tộc dư nguyệt làm hỏng. Phục sinh chi quan nếu như thật tại cái này Ma tộc dư nguyệt trên tay, đây cũng là mang ý nghĩa long dịch vô cùng có khả năng cũng chết ở trên tay hắn. Long Đế cắn răng nói, giả thiết Long Dịch, Bà đà, còn quan lại giới đều bị hắn lợi dụng phục sinh chi quang giết, như thế hắn đẳng cấp bây giờ e rằng chí ít cũng là cấp 95, thậm chí khả năng đã đạt tới cấp 96, cấp 97. Nếu là không mau đem hắn bắt tới, tiếp xuống Tam thập lục hầu, Thất thập nhị tướng đều sẽ trở thành hắn săn bắn mục tiêu, giúp hắn nhanh chóng đột phá thăng cấp. Phục sinh chi quan chỉ có thể phục sinh cấp 94 trong vòng thức tỉnh giả cùng ma thú, vượt qua đẳng cấp này, phục sinh chi quan liền không ai có thể lực vượt cấp phục sinh. Nhưng dù cho như thế, Tam thập lục hầu, Thất thập nhị tướng Còn có thập nhị vương bên trong cá biệt chỉ có cấp 94 gia hỏa hợp lại, chọn bẹn có hơn 100 người có thể để cái này ma tộc dư nghiệt lợi dụng phục sinh chi quan điên cuồng săn giết, điên cuồng thu hoạch kinh nghiệm. Cho nên nếu là không đội vàng đem hắn bóc chết, e rằng đợi không được thiên giới triệt để trở về địa giới, cái này ma tộc dư nghiệt liền sẽ siêu việt thiên thần, đột phá cấp 100. Chương 31, xét nhà diêm môn, thu hoạch trận đầy. Chương 31, xét nhà diêm môn, thu hoạch trận đầy. Nguy hiểm thật. Tại Nam Châm thi triển truyền tống kỹ năng rời đi nháy mắt, Thương Diên cũng cảm nhận được một cỗ đạo không rõ nói không rõ tinh thần đè áp nói do cái kia Long Đế còn thật đuổi đi theo, tìm được bọn hắn chua ở thân. Thương Diên nhìn xem phảng phất nhận lấy huyết mạch áp chế, nhị không được căng thẳng run dậy Nam Trâm, phỏng đoán hẳn là bởi vì Nam Trâm là huyết mạch không thuần tạng giao dồng, hoặc là Long Đế Thánh Long Kỵ sĩ bản thân liền đối Long tộc ma thú có tự nhiên lực áp chế. Hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp cho Nam Trâm thi triển ngụy trang kỹ năng, để Nam Trâm biến thành quang minh rực rỡ, nhìn xem có hiệu quả hay không. Nếu như là nguồn gốc từ chủng tộc huyết mạch áp chế, vậy liền vô dụng. Nhưng nếu như là nguồn gốc từ Long Đế bản thân nghề nghiệp áp chế như thế Nam Trâm chịu đến liền là Thánh Long Kỵ sĩ cái nghề nghiệp này ma lực cất chế, ngụy trang thành Quang Minh Dược hồ sau, Nam Trâm thể nội ma lực khí tức cũng sẽ biến đến cùng Quang Minh Dược hồ đồng dạng. Như vậy, Nam Trâm tại Long Đế mà nói liền không còn là ma long, có lẽ liền có thể lẩn tránh Long Đế cấp ép Thánh Long Kỵ sĩ nghề nghiệp lực cất chế. Tiếp xuống có vấn đề lại nói với ta, hiện tại trước hết giết sạch bọn hắn. Thương Diên quyết định dành giật từng giây, tốt nhất đuổi tại cái kia Long Đế lần nữa truy sát tới phía trước, đem tư gia người đều cho giết tới không thể để cho hắn cùng Nam Trâm thu được kinh nghiệm. Phục sinh chi quan đẳng cấp cao hơn đem nó thu nạp lên cấp 90 nhận chữ vật, bởi vậy tại Khương Diên trong nhẫn chữ vật y nguyên có khả năng phát động bất tử bất diệt kỹ năng bị động. Nguyên nhân chính là như vậy, Khương Diên dưới đất mạn chỗ sâu chế tạo hảo trụ sở dưới đất sau, trực tiếp đem phục sinh chi quan chôn ở phía dưới, không có mang bên mình mang theo, bằng không phục sinh chi quan bên trong lẫn chứa bất tử bất diệt pháp tắc rất có thể sẽ bị quen thuộc nó thiên long nhân cường giả cảm ứng được. Hắn năm chắc thời gian, thừa dịp thủ một giai binh cùng trang bị cách mạng kỹ năng thời gian duy trì còn không kết thúc, mau đem tư giới cho giết tới cấp 81. Nam Trâm cũng nằm chắc thời gian ngược sát lấy cái khác bảy tám chục cấp tư ra người. Bọn hắn lần này là tại dã ngoại trực tiếp giết người, rất có thể sẽ bị trên trời đột nhiên bay qua ma đạo phi chu hoặc là cái khác thiên long nhân nhìn thấy. Nhưng bọn hắn làm thu hoạch kinh nghiệm càng nhiều, làm mau chóng thăng cấp, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Sau một phút, đánh giết cấp 82 thiên long nhân, kinh nghiệm 7.380 Khương Diên đem tư giới cho giết tới cấp 81, kinh nghiệm của hắn cũng bởi vậy tính gộp lại đến 128.300, còn kém 11.700 kinh nghiệm liền có thể đột phá đến cấp Sửa chữa. Bất tử bất diệt ma tinh đội thành không chết không thôi, Khương Diên không thể lại chờ Nam Trâm tiếp lấy giết từ giới. Trực tiếp sửa đổi phục sinh chi quan kỹ năng, để Nam Trâm đem cấp 81 từ giới giết chết. Đem tứ ra trong phủ tướng quân tất cả mọi người giết sạch sau, Khương Diên cũng không thời gian hủy thi diệt tích, đem bọn hắn thi thể toàn bộ cất vào trong nhận chữ vật. Mà bên trong không có người sống hình cầu tướng quân phủ, hiện tại cũng có thể bị Khương Diên trực tiếp thu vào trong nhận chữ vật. Đem nơi này truyền tống tọa độ cũng chưa tiêu. Tiếp đó truyền tống tiến về Đông Thánh thành bên ngoài dừng đọng. Trên mặt đất quá nhiều máu tươi. Hắn cùng Nam Trâm tại nơi này đổ sát tư ra người lưu lại ma lực khí tức cùng máu tươi khẳng định sẽ dẫn tới cái khác Thiên Long Nhân. Nam Trâm triệt tiêu nơi này truyền tống tọa độ sau, cấp bách thi triển truyền tống kỹ năng, mang theo Khương Diên xuất hiện tại Đông Thánh Thành bên ngoài khoảng cách mười mấy km ngoại ô rừng sâu. Liên lạc bọn hắn rời khỏi không bao lâu, có chỗ không xa đi qua Thiên Long Nhân cảm ứng được bọn hắn giết người lúc buộc phát ra tương đối cường đại ma lực khí tức, tiếp đó phát hiện trong rừng rậm không ít cây cối tựa hồ bị to lớn hình cầu ma đạo phi chu áp ngược lại một mảnh. Ma phụ cận mặt đất xuất hiện đại lượng máu tươi, rõ ràng vừa mới nơi này phát sinh chiến đấu. Không đúng phải nói là đơn phương đồ sát bởi vì hiện trường không có quá rõ ràng chiến đấu dấu tích, có chỉ là tung té một chỗ đại lượng máu tươi. Ngụy Trang thành bà đà, đồng thời tiến vào nham ma hình thái cương diên đem nam châm cung thu vào trong nhận chữ vật, tiếp đó trực tiếp đột địa, hướng về dưới đất không ngừng lặn sâu. đã 2, 3 vạn mét sâu lòng đất nền tảng đều đã bại lộ, vậy hắn liền xuống chút nữa đi sâu mấy vạn mét, trực tiếp xuyên thấu lòng đất tầng nhanh thạch, tiến vào nhuyễn lưu tầng. Cương diên không ngừng chìm xuống, tại nham ma kỹ năng biến thân thời gian dài gần kết thúc lúc, hắn lập tức thi triển sửa chữa kỹ năng, đem nham ma kỹ năng đổi thành thổ ma, tiếp đó không có khe hở nối tiếp hoán đổi đến thổ ma trạng thái, tiếp tục xuyên đất lặn xuống. Sau 9 phút, lần nữa thi triển sửa chữa kỹ năng, thổ ma kỹ năng đổi thành địa ma, hoán đổi địa ma hình thái, thương Diên tiếp tục đổ đổ. Theo lấy dưới đất nhiệt độ càng ngày càng cao, để thương Diên cảm nhận được thiêu đốt thống khổ, thương Diên liền biết chính mình đại khái đã lặn xuống đến dưới đất khoảng 3 vạn mét lòng đất khu vực. phía trước hắn liền là tại cái này lòng đất chiều sâu, treo lên hơn ngàn độ c nhiệt độ cao, liều không ít cái mạng mới chế tạo dưới đất phục sinh căn cứ cấp 90 mức hắn, tại nhiệt độ cao như thế hoàn cảnh nửa mình dưới thể cũng khó có thể chịu đựng, tiếp đó tươi sống nắng quen, tươi sống bỏng chết. huống chi lần này để cho an toàn, Khương Diên còn đến tiếp tục đi sâu. Có phục sinh kỹ năng lật tẩy, bỏng chết sau có thể phục sinh, hơn nữa phục sinh sau thời gian hồi kỹ năng sẽ còn biến mất, Khương Diên có thể không quyết tử vong phục sinh, không ngừng thi triển nham ma kỹ năng, tiếp tục hướng về lòng đất chỗ sâu kín đáo đi tới. Thẳng đến vượt qua 2000 độ khủng bố nhiệt độ cao để Khương Diên thân thể liền 10 giây đều khó mà đánh bác, hắn vậy mới có thể dừng lại. Cấp 90 mức hắn, hơn 21.0000 kiếm huyết. Giờ phút này chính giữa dùng mỗi giây hơn 2000 tốc độ điên cuồng cuốn hơi. Thương Diên cho dù muốn phục dụng cao cấp trị liệu dược thủy, cũng sẽ bởi vì trị liệu dược thủy còn không đem khí huyết cho khôi phục đi lên liền bị cái này khủng bổ nhiệt độ cao cho tươi sống bóng chết. Phục sinh. Thương Diên lần này phục sinh, trực tiếp thi triển sửa chữa kỹ năng, đem nham ma kỹ năng đổi thành viêm ma. Hóa đổi đến viêm ma hình thái, lòng đất miễn lưu tầng nhiệt độ cao đối Khương Diên tới nói cuối cùng không có khó chịu như vậy. Vi ma hình thái phía dưới, hắn có thể tùy tâm sử dụng khống chế hỏa nguyên tố, có thể tiếp nhận hỏa diễm nhiệt độ cao. Bất quá hỏa diễm ma pháp nhiệt độ một loại cũng liền 1000 độ tả hữu. Bởi vậy lòng đất nhuyễn lưu tầng chỗ sâu cao tới 2000 độ nhiệt độ không khí hoặc nhiều hoặc ít vẫn là để Khương Diên có chút khó mà chịu được. Thi triển thiên địa cải tiến kỹ năng, Khương Diên bắt đầu tại nơi này chế tạo mới dưới đất phục sinh căn cứ. Tại không ngừng khắc mệnh dưới tình huống, Khương Diên không ngừng thông qua thiên địa cải tiến kỹ năng cải tiến tốt phụ cận lòng đất hoàn cảnh. Làm nhiệt độ không còn chí mạng, Khương Diên vậy mới có thể trầm tĩnh lại, đổi về nham ma hình thái, điều khiển xung quanh nham thạch, dọn ra một cái đường kính ngắn mét, độ cao vượt qua 100 mét trụ sở dưới đất đem phục sinh chi quan tiếp tục vùi ở phía dưới, thương diên vậy mới rảnh rỗi vơ vét tư gia trên thân thể trang bị vật phẩm, tiếp đó để nam châm đưa đến một bên hủy thị di tích, phá giải. Thương diên theo sau thi triển kỹ năng thuận tiện đem tư gia tướng quân phủ phá hủy. đây là một tòa cao tới cấp 85 ma đạo kiến trúc, trong đó có thể dỡ bỏ đại lượng thổ ma thạch, một ma thạch, kim ma thạch cùng cái khác cao cấp tài liệu. hướng chi trong phủ tướng quân này còn quan lại ra bảo kho, thương diên kiểm kê xong lần này xét nhà diệt môn thu hoạch, phát hiện ba cái mấy chục cấp tăng phúc ma tình, còn có hai cái tăng thương ma tình, một mai tăng phòng ma tình. Tăng thương Ma Tinh cùng tăng phòng Ma Tinh đều có thể đổi thành tăng phúc Ma Tinh, sau đó tiến hành hợp lại thăng cấp. Đem cấp 24 tăng phòng Ma Tinh đổi thành tăng phúc Ma Tinh, tăng thêm 2 cái khác vừa vặn có thể hợp lại thành một mai cấp 90. Hy vọng lần này có khả năng truyền tống thành công. Chương 32, thành công truyền tống, trở về địa cầu. Chương 32, thành công truyền tống, trở về địa cầu. Hợp lại thành công. Một mai cấp 60, tăng thêm một mai cấp 56 tăng phúc Ma Tinh, có thể hợp lại thành cấp 88, lại thêm một mai cấp 24, Thương Diên thành công hợp lại thành một mai cấp 90 tăng phúc Ma cấp chín tăng phúc ma tinh, dung nhập trang bị bên trong có thể gia tăng 90 trang bị thổ tính. dưới tình huống bình thường, một kiện trang bị chỉ có thể dung nhập một mai ma tinh, bởi vậy truyền tống loại hình ma đạo kiến trúc muốn gia tăng truyền tống khoảng cách, chỉ có thể dung nhập đại lượng thổ ma thạch. nhưng mà khương diên có treo, hắn siêu cấp miếng vá kỹ năng có thể để cho vốn là dung nhập ma tinh trang bị vật phẩm tiếp tục dung nhập một mai ma tinh. khương diên không kịp chờ đợi muốn tiến hành khảo thí, hắn trước thi triển phụ ma kỹ năng, tinh luyện vừa mới phá hủy tư gia tướng quân phủ lấy được bộ phận thổ ma thạch, đem nó dung nhập vào đã chế tạo tốt cấp chín truyền tống giữa đại thẳng đến ma nhãn biểu hiện truyền tống đài truyền tống khoảng cách không còn thu được tăng phúc, cương Diên vậy mới không có tiếp tục dung nhập. bởi vì thổ ma thạch tăng phúc là có hạn, cho nên không cần thiết lãng phí nữa thổ ma thạch tiến hành đã không có ý nghĩa đắp lên. ngay sau đó, cương Diên thi triển siêu cấp miếng vá kỹ năng, đem cấp 90 tăng phúc ma tinh bổ sung đến truyền tống giữa đài tiến hành hoàn mỹ dung hợp. Khi sâu, cương Diên thời khắc này nội tâm đột nhiên có chút khẩn trương, có chút xúc động. hắn đứng ở truyền tống trên đài, dưới chân thả ra ma lực chậm chậm truyền vào trong đó, đồng thời thi triển truyền tống giữa đài cấp 90 truyền tống ma tinh kỹ năng cùng tăng phúc ma tinh kỹ năng. Một giây sau, truyền tống đài đột nhiên sáng lên một trận lam quang, tiếp đó Khương Diên hư không tiêu thất, xuất hiện tại cùng tiếp nối một tòa khác cấp 90 truyền tống trên đài. Tàn ra hỏa ma thạch lưu quang không gian dưới đất, An No chuẩn bị đi ngủ mềm nút đột nhiên bị truyền tống đài phát ra một trận lam quang hấp dẫn. Khi thấy Khương Diên xuất hiện tại truyền tống trên đài, Mềm Nún đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp đó căng thẳng sủ lông bò lên, thay đổi lưỡi biếng răng rắc. Ma sói sỉnh xem như Mềm Nún dự phòng thức ăn một cái cấp 5 ma thú chợt thì bị Khương Diên thể nội phát ra ma lực khí tức dọa cho đến lạnh run, thậm chí lớn nhỏ liền đều hù dọa đến cùng tới. Khương Diên truyền tống tới lập tức cảm ứng được mềm nhũ ma lực khí tức, ánh mắt vô cùng kích động nhìn về phía mềm nhũ. Thành công. Bình thường cấp 90 truyền tống đại vô pháp liên thông lưỡng, giới, chất đầy đại lượng độ tinh khiết cao thủ ma thạch cũng không cách nào liên thông lưỡng, giới, không nghĩ tới ngoài định mức dung nhập một mai cấp 90 tăng phúc ma tinh, để truyền tống khoảng cách tăng lên 90 sau, dĩ nhiên thành công. Khương Diên biết, nếu như không phải bởi vì chính mình đột phá cấp 90 sau mở khóa siêu cấp miếng bá kỹ năng, như vậy thì xem như hai tòa cấp 90 truyền tống đại, sợ là cũng không cách nào liên thông lưới. Hắn xúc động phía sau, cấp bách cho diêu lực phát một đầu ma đạo giọng nói, xong rồi. đột nhiên thu đến khương diên gửi tới ma đạo tin tức, diêu lực lập tức xúc động bận phần, cấp bách dành thời gian trở về, tiếp đó bí mật thi triển âm dương đổi chỗ ma tinh kỹ năng, nấy mắt cũng không có bị mềm nhũn ăn hết ma thú chó đổi vị. sinh xuất hiện tại ma thú chó vị trí diêu lực trực tiếp đạp tại ma thú chó bởi vì khương diên mà lớn nhỏ liền không khống chế ngâm vân cùng nước tiểu bên trên. diêu lực mẹ lão tử trở về liền đem chó chết này làm gì ăn. bất quá so với đạm cướp chó, hắn hiện tại kích động nhất là khương diên dĩ nhiên thật thành công xâm lấn lên dưới hơn nữa còn chế tạo cấp 90 truyền tống đại, thành công truyền tống trở về. Vậy mới 6 ngày thời gian, tiểu tử ngươi vậy mà liền đã cấp 91. Diêu Lực khiếp sợ đồng thời không ngừng hâm mộ. Thương Diên nghe vậy lập tức giật mình, ta đã rời khỏi 6 ngày ư? Như vậy nói cách khác thiên giới bên trong đi qua 1 ngày, tương đương với địa cầu đi qua 3 ngày. Diêu Lực đột vẳng hỏi, như thế nào? Ngày nay giới là chuyện gì xảy ra? Thiên long nhân cường giả nhiều không nhiều. Thương Diên lập tức thực sự giảng thuật chính mình lợi dụng phụ họa đảo xâm lấn tiên giới sau trải qua, cuối cùng Diêu Lực là trên đời này duy nhất biết hắn sửa chữa lá bài tẩy người. Bởi vậy hắn không cần thiết che giấu diêu lực. Tất nhiên, trước lúc này Khương Diên vẫn là đối diêu lực thi triển vạn vật phục hồi như cũ kỹ năng, tránh diêu lực trước mắt là cùng người khác huy trang. Mà diêu lực nghe lấy Khương Diên nói xâm lấn tiên giới lúc bị cấp 98 cường giả phát hiện, tiếp đó tại cấp 98 trong tay cường giả thoát đi lúc, nhìn về phía Khương Diên ánh mắt quả thực liền cùng nhìn thấy biến thái đồng dạng. Bởi vì lúc ấy chỉ có cấp 89 Khương Diên, đối mặt cấp 98 cường giả, rõ ràng còn có thể toàn thân trở lui. Nếu đổi lại là cấp 90 hắn, hạ chàng hoặc bị cấp 98 cường giả bắt sống hắn liền là ngay tại chỗ bị cấp 98 cường giả trấn sát, chỉ có thể nói, Khương Diên quá yêu nghiệt. Sau đó nghe lấy Khương Diên giảng thuận, biết được tiên giới loại trừ một cái cấp 99 tiên thần, một cái cấp 98 vũ hoàng, còn có tam đế, thập nhị vương, tam thập lục hầu, thất thập nhị tướng lúc, giao lực đều cảm thấy tê cả da đầu. Bởi vì Khương Diên nói những người này đều là cấp 90 trở lên tồn tại. Kinh khủng nhất là loại trừ những người này, Thiên Long Nhân danh môn trong quý tộc còn có không ít cấp 90 trở lên cường giả là không có công khai. Nói cách khác, Thiên Long Nhân trên mặt nội cấp 90 thế lực liền có hơn 100 người. Tiếp đó, sau lương tri ít còn có mấy chục trên trăm cái không muốn người biết cấp 90 cường giả. Ừm. Thương Diên gật đầu một cái, nói: "Hiện tại trước không nói nhiều như vậy, ngươi lựa chọn vị trí này không an toàn, mặc dù là tại đáy biển, nhưng mà vị trí không đủ sâu, có khả năng sẽ bị tinh thần lực cường đại gia hỏa cha sẽ đến." Thương Diên truyền tống về lúc tới, tinh thần lực liền đã thâm nhập ra ngoài quan sát phương viên mấy ngàn thước khu vực. Bởi vậy đại khái đoán được Diêu Lực cái này chọn điểm là tại Nam Hải Ma quận dưới đất. Diêu Lực giải thích nói: "Yên tâm, ta là từ đằng xa trực tiếp lặn nước đến nơi này, tiếp đó thâm nhập dưới đất chế tạo." Trừ phi chúng ta tại nơi này bộ phát ra cường đại ma lực khí tức, tiếp đó chỗ không xa vừa vặn có người đi qua, bằng không chắc chắn sẽ không phát hiện nơi này." Khương Diên nói lấy, phía trước ta tại dưới đất 3 vạn mét chế tạo chỗ ẩn thân đều bị cái kia cấp 97 Long Đế cho tìm được, để cho an toàn, tốt nhất vẫn là xâm nhập thêm một chút." Diêu Lực không nghĩ tới Khương Diên mấy ngày ngắn ngủi vậy mà tại thiên giới gặp được nhiều như vậy nguy cơ. Đầu tiên là bắt đầu từ cấp 98 Vũ Hoàng trên tay thoát đi, sau đó là cấp 97 Long Đế." Hắn trả lời, được, "Vậy ta thi triển luyện hóa lĩnh vực kỹ năng, tận lực lại làm thăm nhất chút." Khương Diên ngắt lời nói. Người cùng ta hợp thể ta tới thao tác, thi triển sửa chữa kỹ năng, hợp lại đổi thành hợp thể. Cương Diên khóa chặt diêu lực, thi triển hợp thể kỹ năng, không có chút nào phản kháng diêu lực. Lập tức cùng Cương Diên hợp thể thành lâu không thấy Cương Diêu hình thái, hợp thể dưới trạng thái Cương Diêu đem tòa này cấp 90 mươi truyền tống đài thu bảo. Tiếp đó thi triển luyện kim thuật kỹ năng, đem dưới đất từ đất đá luyện hóa thành kim loại mặt đất cho luyện hóa về đất đá. Ngay sau đó, Cương Diêu tại Cương Diên điều khiển xuống thi triển nham ma kỹ năng, lập tức trốn vào phía dưới đáy biển tầng nham thạch, hướng về lòng đất chỗ sâu không ngừng tín đáo đi tới, cấp chín mức hắn cung cấp 90 diêu lực hợp thể thuộc tính cơ sở đã vượt qua cấp 96 cường giả. Nhưng dù cho như thế, đi sâu lòng đất khoảng 3 vạn mét lúc, gần ngàn độ C nhiệt độ cao vẫn là để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Ngoa đảo, không thể xuống chút nữa chạy, không phải chúng ta sẽ bị bỏng chết. Tinh thần chi hải bên trong, diêu lực giống như kiến bò trên trán nóng, gấp đến xoay quanh. Sửa chữa. Thương Diên không nóng không nổi, đem diêu lực luyện hóa lĩnh vực kỹ năng cho đổi thành hỏa táng lĩnh vực. Chương 33, ta kỹ năng này quả thực vô địch. Chương 33, ta kỹ năng này quả thực vô địch. Thi triển Hỏa Táng lĩnh vực kỹ năng, có thể thu được khống chế hỏa diễm năng lực, cũng thu được miễn dịch hỏa nguyên tố thương tổn, cùng nhịn nhiệt, nhiệt độ cao đặc tính. Theo lấy lĩnh vực này kỹ năng mở ra, thương diêu thân thể lập tức thoải mái hơn, nhưng mà tiếp tục lặn sâu dưới đất, cái kia trí mạng nhiệt độ cao vẫn là khó mà nhẫn lại. Sửa chữa, Hỏa Táng lĩnh vực đổi thành Nượng hóa lĩnh vực. Lĩnh vực này kỹ năng mở ra, có thể suy yếu người khác 90 thương tổn, hoặc là để bản thân chịu đến thương tổn suy yếu 90 cùng kéo dài 90 giây. Trong khoảnh khắc, nhiệt độ cao nóng rực cảm giác tan thành mây khói, tinh thần chi hải bên trong giao lực lập tức cảm thấy một trận mắt mẹ cái này còn không xong, nhược hóa lĩnh vực đổi thành cường hóa lĩnh vực. lần này toàn thuộc tính đạt được 90 cường hóa, chỉ là một hai ngàn độ C nhiệt độ cao đối hợp thể hình thái phía dưới khương diêu tới nói đã không có áp lực. tinh thần chi hải bên trong diêu lực cảm thụ được cùng khương diên hợp thể sau thân thể không ngừng thâm nhập dưới đất, nhịn không được khen lên chính mình. còn phải là ta, ta cái này luyện hóa lĩnh vực kỹ năng quả thực vô địch. thi triển xong một cái, lập tức đổi thành cái khác lĩnh vực kỹ năng, tương đương với mở ra một cái không hạn chế không hồi chiêu lực. không có ta, ngươi là đơ. khương diên đều lười đến chửi bậy diêu lực tiếp tục điều khiển hợp thể dưới trạng thái cương diêu nhục thân hướng chỗ càng sâu lòng đất kín đáo đi tới thẳng đến những lĩnh vực này kỹ năng 90 giây thời gian gần kết thúc cương diêu vậy mới dừng lại hắn bây giờ còn có một tay phục sinh kỹ năng át chủ bài là diêu lực không biết đây cũng là hắn hiện tại không muốn người biết cuối cùng một tay át chủ bài bởi vậy làm lại dấu một tay hắn không có tiếp tục đi sâu không có tính toán lợi dụng phục sinh kỹ năng khống chế hợp thể trạng thái cương diêu tiếp tục lặn sâu cương diêu cấp bách đuổi tại nhiều tầng lĩnh vực kỹ năng hiệu quả kết thúc phía trước thi triển lên sửa chữa kỹ năng cường hóa lĩnh vực đổi lại luyện hóa lĩnh vực thi triển diêu lực luyện hóa lĩnh vực kỹ năng phương biên 9.000 mét ngũ hành vật chất có thể bị hắn tùy tâm sở dụng khống chế, cũng tại ngũ hành vật chất bên trong tùy ý luyện hóa chuyển hóa. rất nhanh, bốn phía nham thạch tại khương diêu điều khiển xuống nội nhịp chuyển hóa thành kim loại. tiếp đó khương diêu thi triển diêu lực vật chất áp suất kỹ năng, không ngừng áp suất xung quanh kim loại, từ đó dọn ra một cái rộng lớn không gian dưới đất. theo sát phía sau, khương diêu thi triển thiên địa cải tiến kỹ năng, làm sạch cải tiến xung quanh trí mạng nhiệt độ cao, tại nhiệt độ vượt qua 2 mét lòng đất chỗ sâu chế tạo ra một cái nhưng thích hợp cư ngụ không gian dưới đất. tại cái này chiều sâu phía dưới, bình thường tới nói coi như là cấp 99 cường giả tinh thần lực cũng không có khả năng xuyên thấu qua mấy bạn mét sâu dưới đất tầng nhâm thạch, tra xét đến tòa này cấp 90 mươi truyền tống đài tồn tại, đúng chi còn giống như cái này, tội tệ hoàn cảnh nhân tố quấy nhiều ảnh hưởng tinh thần lực tra xét, mà Khương diên quyết định tại như vậy sâu dưới đất trôn dấu truyền tống đài loại trừ tránh cho bị người khác phát hiện, cũng là suy nghĩ đến thiên giới bên kia truyền tống đài một khi bạo lộ, bị quân địch cấp đi, đến lúc đó địch nhân không có hắn những thủ đoạn này, cũng đừng trông chờ có thể sống rời khỏi tràn ngập trí mạng nhiệt độ cao lòng đất chỗ sâu. Tất nhiên, nếu như bị la hội trưởng phát hiện lời nói, dùng la hội trưởng cái kia bận hực tiên quyết bước kỹ năng chỉ cần là la hội trưởng tinh thần lực có khả năng bao trùm vị trí, la hội trưởng đều có thể vượt ngang hư không, một bước đến. nhưng mà cái này ở vào dưới đất hơn năm vạn mét chiều sâu, dùng la hội trưởng cấp 92, đại khái hơn hai tinh thần lực, dù cho là đường thẳng tra xét, la hội trưởng tinh thần lực xa nhất cũng chỉ có thể tra xét đến hơn 46000 mươi không mét, không có khả năng tại mặt đất tra xét được tòa này truyền tống đại tổ đại. khốn chi hoàn cảnh xung quanh còn có nhiều như vậy mấy nhiều nhân tố ảnh hưởng tinh thần lực tra xét, cho nên cái này chiều sâu khương diên cảm thấy đã đủ dùng. khốn chi ban đầu ở vùng hoa đảo. Vốn ở ngàn mét sâu phục sinh chi quan đều không thể bị La hội trưởng tra xét đi ra, bây giờ chôn dưới đất 5 vạn mét sâu truyền tống đài liền càng thêm không thể lại bị người khác tra xét đến. Rất nhanh, hợp thể thời gian kết thúc, Thương Diêu một phân thành hai. Cảm thụ được bốn phía nhiệt độ cao đang nhanh chóng hồi chiều, nhiệt độ biến đến càng ngày càng dễ chịu hợp lòng người, Diêu Lực cũng là cảm thấy kinh ngạc yếu kỳ. Người đây là kỹ năng gì? Lại có thể liền ác liệt như vậy nhiệt độ cao hoàn cảnh đều có thể từ bỏ. Thương Diên giải thích, nông dân nghề nghiệp đều có thưởng thấy ruộng đồng cải tiến kỹ năng, ta sửa chữa thành tiên địa cải tiến sau. Cái này dùng cho cải tiến một phương ruộng đồng kỹ năng, liền biến thành có thể cải tiến một phương tiên địa. 6. Diêu lực thèm muốn thăm vụ. Thương Diên kéo dài ma lực phóng thích, thẳng đến nơi này nhiệt độ cao không tiếp tục để hắn cảm thấy hít thở khó chịu, thân thể khó chịu, hắn mới ngừng lại được, đem nam châm từ trong nhẫn chứa vật thả ra, để nam châm tại nơi này tiêu ký một cái truyền tống tọa độ. Chờ hợp thể thời gian hồi kỹ năng sau khi kết thúc, ta lại cùng ngươi truyền tống đi qua, sau đó đem thiên giới bên kia truyền tống đại lại hướng dưới đất nhiều dấu cái 1 2 3m. Thương Diên bây giờ chuẩn bị về nhà một chuyến, làm một tòa lên. Hắn đưa tay phải ra rơi vào tòa này cấp 90 truyền tống trên đài thi chuyển chuyển vào ma lực, nhằm vào bên trong dung hợp cấp 90 truyền tống ma tình, thi triển phá giải kỹ năng đem nó không tổn hao gì phá giải đi ra. Dạng này coi như thiên giới bên kia truyền tống đài bị thiên long nhân phát hiện, cũng không cách nào truyền tống tới. Đi, ta biến mất không sai biệt lắm một tuần lễ, cũng nên lộ mặt, không phải người khác đều cho là ta chết đi, mà la hội trưởng hơn phân nửa cũng sẽ hoài nghi ta có phải hay không lợi dụng phục hoạt đảo thành công xâm lấn thiên giới. Nói xong. Thương Diên thi triển sửa chữa kỹ năng, đem cải tạo kỹ năng đổi thành sửa chữa, sau đó đem cấp 91 chính mình cho đổi thành cấp 70. Trước lúc này, loại trừ Diêu Lực một nhà ba người cùng Lâm Bá, cũng chỉ có Địch Ngữ Hàm lão sư, La hội trưởng cùng Trần hội trưởng biết hắn cấp bậc chân thật. Nhưng hắn khi đó cấp bậc chân thật chỉ có cấp 89, mà bây giờ hắn cấp bậc chân thật đã là cấp 91. Ngay sau đó, Thương Diên cũng đem Nam châm nâng cấp từ cấp 86 cho đổi thành cấp 70. Nam châm trên mình không có ẩn nấp che lớp ma lực khí tức trang bị, gặp được La hội trưởng lại nói, vẫn là có khả năng sẽ bị vì ma lực mà yếu, từ đó bạo lộ chân chính đẳng cấp cho nên tiếp xuống tốt nhất vẫn là trốn tránh điểm la hội trưởng. Tất nhiên, cương diên lần này trở về, có cơ hội vẫn là muốn la hội trưởng thi triển một chút bản vật phục hồi như cũ kỹ năng. Đến lúc đó la hội trưởng thuộc tính tài liệu nếu như không có xuất hiện biến hóa, vậy liền có thể xác định la hội trưởng là người mình. Đi, rời khỏi nơi này trước. Cương diên bay đến nam chân đỉnh đầu ngồi xuống, diêu lực cũng đi theo bay đi lên. Chạm cho hai lần truyền tống, nam chân cuối cùng mang theo bọn hắn truyền tống xuất hiện tại diêu lực quê nhà trong tầng hầm ngầm. Nhìn xem xó sỉn trên cổ mang theo một đầu âm dương đội chỗ ma tinh dây truyền, toàn thân ngăn không được phát run cấp năm ma thu chó. Diêu Lực đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên vô đầu một cái. Phá. Chúng ta quên đem mềm nhũ mang về. Còn có chúng ta hợp thể sau, ngươi đem nguyên bản luyện hóa thành kim loại mặt đất biến trở về đất cát, bây giờ nói không cho phép đã có đại dương thấm vào, đem nó cho chết bới. Khương Diên, tốt ta, ta cũng quên đem nó cho thu vào nhận chữ bật. Chương 34, ngươi đột phá cấp 90. Chương 34, ngươi đột phá cấp 90. Nam Trâm tại Nam Hải Ma quật đáy biển tiêu ký qua một cái truyền tống tọa độ, làm Khương Diên thật không dễ dàng tìm tới mềm nhũ lúc phát hiện cái này không tim không phổi quỷ lưỡi chẳng những không có bị thổi vào đại dương chết đuối ngược lại còn ngã chỏng vó lên trời ngủ tiếp đi ngắm lại cũng hợp lý mềm nhũn bề ngoài tuy là cùng nhuyễn ma miêu đồng dạng lông sụ nhưng nó thể nội loại trừ nhuyễn ma miêu gen còn có độc long gen mà độc long trong nước là có thể hít thở có thể sinh tồn thương diên từ đất cắt mặt chui ra kim nén bực bội đi qua một cước đá vào mềm nhũn trên mông theo sau tức giận đem cái này bị lưỡi thu vào trong nhận chữ vật thả ra nam châm để nam châm thi triển truyền thống kỹ năng trở về diêu gia lần này truyền thống về đi diêu gia trong tầng hầm ngầm loại trừ diêu lực còn nhiều thêm một cái Diêu Khả Hân. Nàng cũng không biết Khương Diên lợi dụng phục hoạt đảo xâm lấn đi đến tiên giới, lúc ấy Khương Diên nói với nàng là có nhiệm vụ bí mật muốn đi chấp hành, sợ dĩ phải rời khỏi một đoạn thời gian, để nàng hỗ trợ chiếu cố một chút muội muội. Giờ phút này gặp Khương Diên trở về, Diêu Khả Hân lập tức hiếu kỳ hỏi lấy, ngươi mấy ngày nay đều làm gì đi? Cực kỳ hiển nhiên, Diêu Lực cho tới bây giờ cũng còn không có đem Khương Diên thành công xâm lấn tiên giới, hiện tại truyền tống về tới chuyện này nói cho Diêu Khả Hân. Khương Diên vậy mới thành thật trả lời, ta lợi dụng phụ hộ mặc trở về tiên giới, thành công xâm lấn tiên giới, chuyện này chỉ có cha ngươi biết. Hiện tại ta nói cho ngươi, nhưng ngươi đừng nói cho người khác." Diêu Khả hân lập tức trợn to mắt, một mặt khó có thể tin. "Vậy sao ngươi trở về?" Thương Diên trả lời, "Ta tại Phục hoạt đảo thí luyện kết thúc phía trước hợp lại thăng cấp một tổ cấp 90 truyền tống ma tinh, để cha ngươi rời khỏi Phục hoạt đảo sau tìm một chỗ chế tạo cấp 90 truyền tống đại. Tiếp đó ta lợi dụng Phục hoạt đảo trở về thiên giới, thành công xâm lấn, cuối cùng giết mấy cái thiên long nhân đột phá cấp 90, chế tạo một tòa khắc cấp 90 truyền tống đại, cho nên hiện tại chúng ta có thể tùy thời truyền tống gia vào lưng giới." Diêu Khả hấn mắt trợn tròn nói, "Ngươi đột phá cấp 90?" Khương Diênừ một tiếng, "Thiên giới rất nguy hiểm, cấp 90 trở lên cường giả chí ít có hơn 200 người, tiếp xuống ta dự định mang ngươi tiến về thiên giới, để ngươi cũng mau chóng đột phá cấp 90." Diêu Lực nhịn không được hỏi thăm, "Vậy ta đây?" Khương Diên trả lời, "Ngươi không đợi, chờ ta nhiều thăng mấy cấp, có thể tại thiên giới đứng vững gót chân, đến lúc đó lại an bài ngươi đi qua thăng cấp." Diêu Lực, "Ta gấp a." Ngươi gấp cái nét tám. Khương Diên liếc mắt, ngay thẳng nói, "Ta hiện tại không có khả năng phân bổ đào kinh nghiệm cho ngươi, cho nên ngươi theo tới vô dụng." Diêu Khả Hân lời nói cùng ta đẳng cấp khoảng cách tương đối lớn, thấp hơn ta cấp 10 đầu người kinh nghiệm đều có thể phân cho nàng. Còn nữa chính là nàng nghề nghiệp kỹ năng trợ giúp ta càng lớn, mang nàng tới có thể để cho sức chiến đấu của ta đạt được càng lớn tăng phúc. Bất quá ngươi đi tâm, chờ hợp thể thời gian hồi kỹ năng kết thúc, ta sẽ trực mang ngươi đi qua một chuyến, để ngươi trở thành trừ ta ra cái thứ hai thành công xâm lấn tiến về thiên giới người địa cầu. Diêu Lực, ta mẹ nó không có thèm đi qua. Ngươi nhà mang ta tới là muốn cùng ta hợp thể đem thiên giới bên kia truyền tống đài hướng phía dưới nhiều dội một hai vạn mét, cũng không phải mang ta tới từng trải mang ta tới giết tiên long nhân thăng cấp. Tuất, chứ không nói nhiều như vậy. Ta đến trở về ma quật lộ cái mặt, để tránh biến mất quá lâu làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ. Tối nay lại tới tìm các ngươi. Khương Diên cáo biệt Diêu gia Cha còn, để Nam Trâm dẫn hắn truyền tống về ma quật. Tiếp đó thông qua quan phương Nam Dung ma quật chạm trở về nhà đi. Một bên khác đã đem Khương Diên xếp vào trọng điểm quan tâm danh sách. La hội trưởng căn cứ Nam Dung ma quật thiên nhãn quản chế thủy tinh cầu phát hiện Khương Diên tung tích. Tiểu tử này từ phục hoạt đạo đi ra sau biến mất mấy ngày, chạy đi đâu? La hội trưởng tự mình lẩm bẩm. Cương Diên cố tình đi quan vương truyền tống thông đạo về nhà liền là muốn hiện thân lộ mặt, để tránh La hội trưởng quá lâu không có nhìn thấy hắn, từ đó đủ loại ngờ vực vô căn cứ. Về đến nhà, Thương Diên phát hiện muội muội không tại nhà coi như, liền cái kia xấu manh xấu manh, bị muội muội trở thành sủng vật nuôi dưỡng từ ma thú cũng không tại. Hắn tranh thủ thời gian cho muội muội phát ma đạo giọng nói, "Ngươi ở đâu? Thế nào từ ma thú cũng không tại nhà?" Rất nhanh, muội muội phục hồi, "Ta tại tổ tử, không phải, ta tại Diêu Khả Hân nhà tỷ tỷ bên trong a." Nàng nói ngươi có nhiệm vụ gì muốn đi chấp hành, trong thời gian ngắn không rảnh về nhà, cho nên đem ta nhận lấy. Thương Nhiên một chuyến tay không thương diên tức giận cho diêu khả hân phát đầu ma đạo giọng nói ngươi đem muội muội ta tiếp vào nhà ngươi đi thế nào không nói với ta diêu khả hân có lý chẳng sợ hồi phục ngươi lại không có hỏi Khương diên bất đắc dĩ Khương diên không thể làm gì khác hơn là bay hướng diêu khả hân nhà huynh muội trùng vùng tại diêu gia hàn nguyên chốc lát Khương diên nhìn xem muội muội tại diêu khả hân trong nhà sinh hoạt đến còn rất thích đứng bộ dáng dứt khoát nói tiếp xuống ta cùng diêu khả hân còn có cái khác làm việc nhiệm vụ muốn rời khỏi một đoạn thời gian cho nên chúng ta không tại thời điểm ngươi liền nghe láo diêu lời nói. Lão Diêu làm việc Khương Diên vẫn là thật hài lòng, lão gia hỏa này biết Lâm Lâm cùng muội muội quan hệ hảo, đem đồng dạng là cô nhi Lâm Lâm cùng nàng thân nhân duy nhất mãi mãi cũng một chỗ tiếp vào Diêu gia. Khả năng là hoàn cảnh tốt, chất lượng sinh hoạt cũng khá, mỗi ngày tiếp xúc người cũng nhiều, muội muội cùng Lâm Lâm nhìn lên đều lạc quan rất nhiều. Chỉ thấy Khương Giao hiểu chuyện gật gật đầu, Diêu bá bá bọn hắn đều đối chúng ta rất tốt, Lâm bá còn mỗi ngày đưa đón ta cùng Lâm Lâm trên dưới học, sau khi tan học còn dạy chúng ta tập võ tập luyện á. Khương Diên ánh mắt càng kích nhìn hướng bên ngoài ngay tại cho mềm nhũn cổ dựa thân thể Lâm bá, mỉm cười nói: vậy các ngươi học kỳ này liền cấp luận võ thi đấu sự tình thế nào cũng đến cầm cái mười hạng đầu lần mới được, không phải đều thật xin lỗi lâm bá đối các ngươi hướng dẫn bồi dưỡng. bao, muội muội cùng lâm lâm đều là một bộ nhiệt tình 10 phần bộ dáng. thương duyên nhìn xem các nàng một mặt kiên nghị vẻ mặt nghiêm túc, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra nhiều bình cao cấp trị liệu dị thủy, thi triển bản vật chất lọc kỹ năng, chất lọc trong đó khí huyết tinh hoa, theo thứ tự dung nhập vào muội muội cùng lâm lâm thể nội. dạng này có thể gột rửa tăng cường các nàng khí huyết, cải thiện thể chất của các nàng. diêu lực hiếu kỳ nói, ngươi kỹ năng này còn có thể đối người thi triển a cái kia khí huyết thâm bụng, thân thể không phải rất tốt lão nhân, bổ sung khí huyết chẳng phải là lập tức liền nhảy nhót tươi bừng. Thương Diên trả lời, thân thể cơ năng nghiêm trọng biến chất lời nói, bổ sung khí huyết vẫn là sẽ rất nhanh trôi đi. bất quá có thể tại bổ sung khí huyết đồng thời nghiêm túc tập luyện thân thể, lại phối hợp săn bắn thăng cấp, vẫn là có thể để thân thể trẻ trung hóa, thật to chậm chạp biến chất trình độ. Diêu lực đội và nói, vậy ngươi giúp ta bà ngoại còn có lâm lâm mãi mãi bổ sung một thoáng khí huyết, tiếp đó ta để Tuấn Phong dẫn các nàng đi Tân Thủ thôn rèn luyện một chút, đến lúc đó đột phá cấp hai hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể cường hóa thân thể, sống lâu cái mười năm tám năm. Lâm Lâm mãi mãi cũng vẫn hảo, chỉ có 60 tuổi xu đầu, diêu lực mỗ mỗ liền là già thật rồi, bước đi chống quả trượng, hai chân đều run run. Nhưng mà làm Khương Diên chắc lọc cao cấp trị liệu dược thủy bên trong khí huyết tinh hoa, chậm chậm dung nhập vào trong cơ thể nàng, chỉ thấy Lao Thái bà lập tức biến đến mặt mày hưng hảo, tiếp đó bước đi hai chân cũng không run, run run, thậm chí đều không cần chống quả trượng. Xong, Khương Diên cho diêu lực tinh thần truyền âm, "Tuất, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cái kia đi qua." Chương 35, không chậm trễ ngươi cùng nữ nhi của ta bỏ trốn chương 35, không chậm trễ ngươi cùng nữ nhi của ta bỏ trốn 5 chương chuyển tống tiến về phía trước tiêu ký dưới đất, Diêu ra tầng hầm, Nam Châm thi triển chuyển, chuyển tống kỹ năng, mang theo Khương Diên cùng Diêu Lực xuất hiện tại Nam Hải Ma quật dưới đất sâu đạt hơn 5 bạn .000 mét không gian dưới đất. Nơi này tồn tại tạm thời đừng nói cho bất luận kẻ nào, chờ ta lại tăng mấy cấp, đến lúc đó lại mang ngươi cùng Diêu Tuấn Phong tới thăng cấp. Khương Diên vừa nói, một bên từ trong nhẫn chữ vật lấy ra cấp 90 chuyển tống ma tinh, thi triển lắp ráp kỹ năng, đem nó dung nhập vào chuyển tống giữa đại. Có thể, đi lên. Lắp ráp hoàn thành, Khương Diên đem Nam Châm thu vào trong nhận chữ vật, tiếp đó nhắc nhở Diêu Lực nhảy lên truyền tống này. Ma lực thông qua lòng bàn chân xâm nhập truyền tống giữa đài, Thương Diên phát động truyền tống ma tinh kỹ năng, mang theo diêu lực một chỗ truyền tống đến ở vào thiên giới một tòa khác truyền tống trên đài. Mới tới thiên giới chợt đến diêu lực không có cơ hội ra ngoài nhìn xem thiên giới rốt cuộc là tình hình gì, lập tức liền muốn cho Thương Diên làm trâu ngựa. Đem thiên giới bên này truyền tống đài thu lại, Thương Diên thi triển hợp thể kỹ năng, cùng diêu lực tiến hành hợp thể. Theo sau thi triển bản vật phục hồi như cũ kỹ năng, kỹ năng này có thể phục hồi như cũ bản vật, chỉ thấy cái này rộng lớn khoảng không trụ sở dưới đất nhanh chóng khôi phục về bộ dáng lúc trước. Nha ma hợp thể dưới trạng thái khương diêu biến thành nham ma hình thái tiếp đó một bên chống cự lấy khôi phục như cũ trí mạng nhiệt độ cao một bên thi triển sửa chữa kỹ năng luyện hóa lĩnh vực đổi thành nhược hóa lĩnh vực nhược hóa lĩnh vực đổi thành cường hóa lĩnh vực cường hóa lĩnh vực đổi thành hỏa táng lĩnh vực thương diêu không ngừng thay đổi diêu lực cái này vạn năng luyện hóa lĩnh vực kỹ năng triệt tiêu lấy lòng đất chỗ sâu trí mạng nhiệt độ cao theo lấy những cái này trồng đầy bờ uff lĩnh vực kỹ năng gần kết thúc thương diêu vậy mới dừng lại đem diêu lực cái nghề nghiệp này kỹ năng đổi lại luyện hóa lĩnh vực nháy mắt luyện hóa phương biên mấy ngàn thước lòng đất tầng nham thạnh đem luyện hóa thành kim loại Cuối cùng thi triển Thiên Địa Cải Tiến Kỹ Năng, đem cái này tràn ngập trí mạng nhiệt độ cao không gian dưới đất cho cải tiến thành nhiệt độ thích hợp hoàn cảnh. 9 phút 6 giây hợp thể thời gian kết thúc, Thương Diêu một phân thành hai, biến trở về hai người. Diêu Lực lập tức trông mong nói lấy, Thương Diên, để ta ra ngoài nhìn một chút, ta liền muốn nhìn xem Thiên Giới là cái dạng gì. Thương Diên cự tuyệt nói, sau đó ngươi có nhiều thời gian nhìn, không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Diêu Lực ghét bỏ nói, ta liền ra ngoài nhìn một thoáng, tiếp đó liền trở lại, không chậm trễ ngươi cùng Lữ Nhi của ta bỏ trốn. Thương Diên, thân mẹ nó bỏ trốn. Thương Diên tức giận nói, "Ta đây cũng là vì tốt cho ngươi. Ta mấy ngày nay tại thiên giới làm mấy phiếu lớn, cấp 97 Long Đế, cấp 98 Vũ Hoàng, thậm chí là cấp 99 Tiên Thần đều đang tìm ta. Ngươi tùy tiện ra ngoài, nếu là trùng hợp bị bọn hắn phát hiện, vậy ngươi cũng chỉ có một con đường chết." Nói xong, Thương Diên không cho Diêu lực tiếp tục quấy giây đòi hỏi cơ hội, thúc giục hắn nhảy lên truyền tống đài, sau đó cùng hắn một chỗ truyền tống về đi. "Chuẩn bị xong chưa? Cha ngươi hiện tại đổi lấy ngươi tới." Thương Diên cho Diêu Khả Hân phát ra ma đạo giọng nói, "Chuẩn bị xong." Diêu Khả Hân lập tức phụ hồi. Diêu lực ánh mắt u ám ghét bỏ xem lấy Thương Diên, hung ngắt nói, chiếu cô tốt nữ nhi của ta, nàng nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta không tha cho ngươi. Thương Diên thúc giục nói, biết, tranh thủ thời gian đổi nàng đến đây đi. Diêu lực vậy mới thi triển cùng Diêu Khả Hân cùng một tổ âm dương đổi chỗ ma tinh kỹ năng, cùng Diêu Khả Hân trao đổi vị trí. Đứng bước vàng, ta hiện tại mở ra truyền tống, mang ngươi tiến về thiên giới. Thương Diên nhắc nhở xong mới đổi tới, Náo Hải tầm mắt còn có chút mơ hồ Diêu Khả Hân, trực tiếp truyền vào ma lực, khởi động truyền tống. Rất nhanh, hai người từ địa cầu ma quật truyền tống đến thiên giới vì để tránh cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, truyền tống đài rơi vào đến thiên long nhân cường giả trên tay, khương diên truyền tống tới sau, lập tức thi triển phá giải kỹ năng, đem tòa này cấp 90 truyền tống giữa đài dung hợp cấp 90 truyền tống ma tinh cùng cấp 90 tăng phúc ma tinh đều phá hủy xuống tới. vừa vặn tăng phúc ma tinh còn có thể dung nhập vào tấn lôi ngoa bên trong, tăng phúc 90 tốc độ. tiếp xuống ngươi cùng mềm nhũn ngay tại nơi này ở lấy, trong phục hoạt đảo để mọi người có khả năng chết rồi sống lại cấp 94 phục sinh chi quan bị ta chôn ở nơi này dưới đất, cho nên tiếp xuống ta sẽ ra ngoài tìm cơ hội bắt thiên long nhân cường giả. Tiếp đó thông qua nam châm dẫn dắt bọn hắn chuyển tống vào nơi này đánh giết. Nghe Khương Diên nói như vậy, Diêu Khả Hân rốt cuộc Minh Bạch vì sao Khương Diên tốc độ lên cấp nhanh như vậy? Nàng cũng cùng phụ thân nàng đầu dạng, Tiếu Kỳ Thiên giới rốt cuộc là tình hình gì? Hỏi, có thể mang ta cùng đi ra ư? Khương Diên cự tuyệt nói, ngươi hiện tại mới cấp 83, bên ngoài cấp 80 trở lên thiên long nhân ít nói cũng có 1 ngàn, ngươi theo ta ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Chờ ngươi lúc nào thì đột phá cấp 90, có nhất định năng lực tự vệ, ta lại mang ngươi ra ngoài. Tốt a. Diêu Khả Ân gặp Khương Diên đều nói như vậy không thể làm gì khác hơn là buông tha ra ngoài tìm tỏi hư thực ý nghĩ. Thương Diên đem Nam Trâm thả đi ra, đi, chuyển tống ra ngoài. nhìn xem Thương Diên cùng Nam Trâm hư không tiêu thất, diêu khả hân trông coi chống trải yên tĩnh tầng hầm, lợi dụng bốn phía tùy ý ném lấy nhiều khối tản ra ánh sáng hỏa ma thạch. nhìn xung quanh bốn phía, nàng đem mềm nhũn từ trong nhẫn trữ vật phóng xuất, sờ lấy mềm nhũn lông xù lớn chân trước, lẩm bẩm lấy, còn tốt có người bội tiếp. bên ngoài, Nam Trâm mang theo Thương Diên truyền tống ra ngoài sau, Thương Diên lập tức đem Nam Trâm thu vào trong nhẫn trữ vật. hiện tại Nam Trâm là cái quai lang bằng tay. Thương Diên không biết rõ đem Nam Trâm thu vào trong nhẫn chữa vật vẫn sẽ hay không bị cái kia Long Đế cho cảm ứng được, truy tung đến. Nhưng mà không có Nam Trâm lời nói, hắn liền vô pháp thông qua truyền tống kỹ năng, mang người tiến vào dưới đất phục sinh trong căn cứ lặp đi lặp lại nổ sát, nhanh chóng thăng cấp. Lần này Thương Diên mục tiêu là thất thập nhị tướng một trong, tên là Vân Chấn, đẳng cấp cấp 90 tồn tại. Vân gia cách Đông Thánh Thành xa xôi, vị trí tương đối bắn bẻ. Thương Diên thi triển ngụy trang kỹ năng, biến thành cấp 45 tiên Long Nhân bộ dáng, đem cấp hai toàn phòng lang phong lang phóng xuất, để nó mang chính mình tiến về phụ cận thành trì tiếp đó thông qua truyền tống trận tiến về vân gia chỗ tồn tại không đảo thành thị nguyên bản phía trước Khương diên dự định để đầu toàn phong lang này giết một thoáng tư ra người nhanh chóng đột phá đến ba bốn cấp thật thuận tiện đi đường nhưng mà long đế xuất hiện để Khương diên không thể không mau chóng giải quyết tư ra người đào mắt 2 giờ sau Khương diên bồi tại trước khi trời tối tiến vào không đảo vân thành trong thành tìm cái khách sạn dừng chân Khương diên ăn uống no đủ chờ sắc trời triệt để tối xuống tới vậy mới tiếp tục thi triển ngụy trang kỹ năng tiếp đó thi triển trên mình phòng trang tàng hình kỹ năng thần không biết quỷ không hay tiềm nhập vân gia không có phòng hộ kết giới Cái này vân ra là một điểm an toàn để phòng ý thức đều không có a. Ngay tại trong lòng Thương Diên nói lấy, hắn dưới chân phải gạch đá xanh đột nhiên sụp đổ, theo sau bốn phía ma lực cuồn cuộn, kết giới bao phủ vân vụ. Yểu phát động kết giới. Đây là không sợ địch nhân tiềm nhập phủ đệ, liền sợ địch nhân chạy thoát ý tứ ư? Trong lòng Thương Diên hiếu kỳ, đến cùng là nghề nghiệp gì, rõ ràng để cái này thất thập nhị tướng một trong, chỉ có cấp 90 vân chấn tự tin như vậy. Chương 36, bọn hắn không phải ma tộc dư nghiệt. Chương 36, bọn hắn không phải ma tộc dư nghiệt. Gặp chính mình bại lộ, Thương Diên không còn trẻ dâu. Hán lập tức thi triển trang bị cách mạng kỹ năng, tước vũ khí phong cấm trong phạm vi lĩnh vực trang bị ma tình, trên có cao cấp hơn cường giả thông qua âm dương đổi chỗ ma tình kỹ năng chạy tới. Theo lấy đẳng cấp đột phá cấp 90, trang bị cách mạng kỹ năng lĩnh vực phạm vi bao trùm tăng lên 10 lần, cấp đoạn trang bị, tước vũ khí phong cấm trang bị ma tình số lượng cũng tăng lên gấp 10 lần. Cấp 80 chín lúc, trang bị cách mạng lĩnh vực phạm vi bao trùm là phương viên 890m, nhằm vào trang bị mục tiêu số lượng không thể vượt qua 80 chín diện. Cấp 90 sau, trang bị cách mạng lĩnh vực phạm vi bao trùm khuyết trương đến phương viên 9000m, nhằm vào trang bị mục tiêu số lượng cũng lật 10 lần. Bây giờ Khương Diên cấp 91, nhiều nhất có thể tức vũ khí phong cấm 910 kiện trang bị bên trong ẩn chứa ma tình. Thế là loại trừ đã phóng xuất ra kỹ năng kết giới ma tình, bên trong vân phủ tất cả dung hợp ma tình trang bị, giờ phút này đều bị Khương Diên tức vũ khí phong cấm, không thể thi triển. căn cứ trang bị cách mạng kỹ năng đối trang bị ma tình cảm ứng, toan như vậy bên trong vân phủ, dung hợp ma tình trang bị đều không vượt qua 200 ai. Trong đó rất nhiều đều là một chút đê cấp ma tình, nhưng cũng nơi nơi là những cái này đê cấp, kỹ năng tương đối rắc rối ma tinh, mới là Khương Diên muốn nhất lấy được. Ngay tại Khương Diên phát động kết giới. Thi chiến trang bị cách mạng kỹ năng đồng thời, bên trong vân phủ một cô lăng lệ bá đạo ma lực khí tức như là hồng thủy trút xuống mà tới. Các hạ người nào, dám ban đêm xông vào vân phủ? Thương Diên chân phải đạp một cái, dung hợp tới cấp 90 tăng phúc ma tinh tấn lôi ngoa cho dù không có thi triển xét đánh ma tinh kỹ năng, tại 90 di tốc bổ trợ xuống, Thương Diên tốc độ cũng nhanh như thiểm điện. Trong chớp mắt, Thương Diên bay vọt đến vân phủ trên mặt đất. Thủ mục giai binh. Theo lấy kỹ năng phong thích, Thương Diên thể nội ma lực như là như sóng biển quét sạch cả tòa văn phủ, tiếp đó điều khiển văn phủ bắt đầu vận mẹo, phong tỏa tất cả cửa sổ, không cho người trong phủ chạy trốn ra ngoài. Bất quá Vân Chấn dù sao cũng là cấp 90 cường giả, hắn cảm ứng được kết giới sau khi bị phát động, tinh thần lực liền đã khóa chặt Khương Diên. Bởi vậy tại Khương Diên thi triển thủ một giai binh kỹ năm lúc, Vân Chấn đã từ phủ đệ bay ra. Cấp 45. Ma Nhãn nhìn xem phía trên tòa phủ đệ Khương Diên, Vân Chấn nhíu nhíu mày, theo sau nhìn xem to như vậy Vân phủ vặn bèo thành một cái cự cầu, hắn lập tức phản ứng lại. Là ngươi? Phá hủy túy tiên lâu, diệt tư gia ma tộc dư nghiệt, lôi đình một kích. Vân Chấn thể nội ma lực mãnh liệt, toàn thân quanh quẩn lấy như du long tử kim lôi điện, trong tay trường thương màu bạc cũng tại tự tư bốc lên lôi điện chiêu một tiếng trong chớp mắt Vân Trấn lóe lên đến Khương Diên trước mặt trong tay ngân thương tại lôi đỉnh một kích kỹ năng phía dưới nháy mắt hướng về ngược Khương Diên đâm ra tốc độ của hắn rất nhanh nhưng Khương Diên tốc độ cũng không tệ xét đánh ma tinh kỹ năng phóng thích tăng thêm cấp 90 tăng phúc ma tinh ban cho 90 gi tốc bổ trợ để Khương Diên trước tiên tránh đi Vân Trấn đây cơ hồ có khả năng tuấn miểu đồng cấp thậm chí có khả năng vượt cấp miểu sát địch nhân lôi đỉnh một kích khó trách hắn tự tin như vậy khó trách phụ đệ không có kiến tạo phòng ngự xâm lấn kết giới mà là kiến tạo ngăn cản địch nhân thoát đi kết giới cấp S lôi đỉnh pháp vương nghề nghiệp Khương Diên lại kiến thức đến một cái mới cấp S nghề nghiệp. Chỉ thấy một kích thất bại, lơ lửng tại giữa không trung Vân Trấn khó có thể tin quay người trở lại, nhìn xem cái này ma nhãn biểu hiện chỉ có cấp 45, nhưng lại có thể lơ lửng giữa không trung, đồng thời còn có thể tránh thoát chính mình lôi đỉnh một kích Khương Diên. Khó trách tư giới một nhà đều bị hắn tiêu diệt, khó trách cấp 94 bà đại nữ vương cũng mất liên lạc. Vân Trấn biết lần này gặp được nan giải giã hỏa, nhưng hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Vương chi nhà hắn mọi người tính mạng hiện tại cũng nắm giữ tại tay của người này bên trong. Lôi đỉnh chi nộ, hắn trực tiếp thi triển lên cấp 90 mở khóa cường đại nhất chiêu. Thể nội ma lực khí tức điên cuồng tuôn ra, vùng trời vân thành lập tức hội tụ ra làm người ngạt thở khủng hoảng mây đen. Cũng may nửa đêm không quá nổi bật, bằng không viễn trình không đảo hoặc là cái khác mặt đất đám người thành thị nhìn thấy không đảo phía trên vân thành xuất hiện cái này tràn ngập ma lực khí tức mây đen, chắc chắn sẽ hấp dẫn đến không ít cường giả chú ý trong lòng khương diên rõ ràng. Hiện tại không đảo trong vân thành những cường giả khác khẳng định đã bị vân chân cái đại chiêu này kỹ năng hấp dẫn đến. Tiếp xuống vân chân lôi đỉnh chi nộ kỹ năng một khi phóng thích xuống dưới, xa xa cường giả chắc chắn cũng sẽ có điều phát giác. Sửa chữa, miễn dịch chú hại kỹ năng đổi thành miễn dịch thương tổn thi triển miễn dịch thương tổn kỹ năng, thương diên hiện tại cấp 91, miễn dịch thương tổn kỹ năng có thể để cho hắn tại chín. một giây bên trong miễn dịch hết thảy thương tổn, hắn tay không tác sát, trực tiếp thi triển dưới chân xếp đánh ma tinh kỹ năng, hướng về vân trần đánh tới. a, nam tử thanh niên dáng dấp vân trần nuốt miệng lên, lộ ra một vòng khiêu khích khinh kinh bịn cười. gia hỏa này là cảm thấy tới gần ta sau, ta lôi đỉnh chi nộ kỹ năng cũng không dám bổ sung hư. thật là sủi lây thơ. ầm ầm, to lớn màu vàng tím lôi long tử trên trời giáng xuống, hướng về vân trần phương hướng đánh rơi. bao phủ vân phủ kết giới chỉ có thể bảo. Không thể ra, bởi vậy, vậy lôi đỉnh chi nộ kỹ năng phía dưới thả ra đạo này cự long lôi điện trực tiếp coi thường kết giới, nháy mắt chiếm đoạt vân chấn cùng sông tới vân chấn Khương diên trước mặt. Không bố lôi điện như là nóng hổi kim tùy tắm rửa tại trên người bọn hắn, tiếp đó chút xuống đến phía dưới bọn hắn mặt đất. ầm, chốt xuống đến dưới đất lôi điện trực tiếp nổ ra một cái đường kính vượt qua 10m, sâu đạt 3-4m hô to. Không bố lôi điện nhiệt độ tính cả phiến đá đất đai đều cho hòa tan. Nhưng mà lôi đỉnh pháp vương nghề nghiệp vân chấn có thể miễn dịch lôi điện thương tổn, căn bản sẽ không bởi vậy bị thương ngay tại hắn cảm thấy chính mình cái đại chiêu này coi như không thể dây đối phương, khẳng định cũng có thể trọng thương đối phương lúc hắn mắt tròn tròn xem lấy tay không tức sắt đối phương dĩ nhiên trội cứng lấy lôi đỉnh chi nộ xếp đánh uy lực nào tới trước được mình, tiếp đó gắt gao ôm lấy chính mình cái này điều đó không có khả năng hắn thế nào chịu ta lôi đỉnh chi nộ dĩ nhiên lông tóc không tổn hao gì tiếp theo một cái chớp mắt ma thú cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện bị Khương diên sớm thi triển kỹ năng ngụy trang thành quang minh dược hổ nam châm xuất hiện tại không trung nam châm bắt được tòa phủ đệ này lại cầu tranh thủ thời gian truyền tống rời khỏi. Tại Thương Diên phân phó xuống, bình thường áp xúc hình thể nam châm lập tức bành trướng thành dài trăm thước cơ thú, tiếp đó ôm lấy bị Phương Diên chơi đùa thành hình cầu vân phủ, tiếp nối cơ Diên, thi triển truyền tống, kỹ năng bỏ trốn mất dạng. Bị Phương Diên gắt gao ôm lấy vân chấn không ngừng thi triển kỹ năng, thân thể không ngừng bộc phát ra lôi điện cường đại. Kết quả phát hiện cái này gắt gao ôm lấy mình giá hỏa hình như trời sinh liền không sợ lôi điện như, cứ thế một điểm phản ứng đều không có. Trước mắt hắn thoáng qua, lập tức phát hiện chính mình bị đối phương mang theo truyền tống đến một cái tần bị không gian. Trước mắt nhiều hơn một nữ nhân, còn có một đầu lông sủ ma thú. Hắn ma nhãn nhìn về phía riêu khả hơn lúc, sắc mặt đột nhiên kinh biến. Bọn hắn không phải ma tộc dư nghiệt, mà là tới từ địa giới, trong truyền thuyết từng cùng thiên long tộc phân chia thiên địa hoa hạ tộc. Trước 37, cấp 90 thiên long nhân, liền như vậy bị khương diên giết. Trước 37, cấp 90 thiên long nhân, liền như vậy bị khương diên giết. Chủng tộc, hoa hạ tộc vân chấn vạn vạn không nghĩ tới ma nhãn biểu hiện cái này chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua chủng tộc, giờ phút này dĩ nhiên xuất hiện tại thiên giới. Trước lúc này... Hắn một mực hiếu kỳ trong truyền thuyết viễn cổ thời kỳ cùng Tiên Long tộc lẫn nhau chém giết, cuối cùng phân chia Thiên Địa Hoa Hạ tộc đến cùng là một đám người thế nào. Hắn nguyên lai tưởng rằng phải chờ tới thiên giới trở về, cùng địa giới hòa làm một thể mới có thể tận mắt nhìn đến, kết quả sinh hoạt tại địa giới người Hoa Hạ lại ngược lại xâm lấn thiên giới. Diêu Khả Ân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thuần trùng thiên Long nhân, phía trước tại trong phục hoạt đạo giết thiên Long nhân đều là đoạt xá người địa cầu, loại trừ đánh giết nhắc nhở biểu hiện chính là đánh giết Tiên Long nhân, ma nhãn biểu hiện cũng là bị đoạt xá nguyên chủ bản thân trùng tộc tin tức. Nàng nhìn Khương Diên gắt gao ôm lấy toàn thân bắn ra lôi điện cấp 90 thiên long nhân, biểu tình phản ứng đầu tiên là sợ sở. Theo sau cấp bách cho Khương Diên thi triển cấp 70 mở khóa thánh khiết lĩnh vực kỹ năng. Nàng hiện tại cấp 83, bởi vậy kỹ năng này có thể để cho phương viên tháng 8 năm 530 mét trong phạm vi lĩnh vực nhiều nhất 8 cái mục tiêu thể bị thương tổn giảm xuống 80 cũng mỗi giây khôi phục 8 khí huyết, thời gian duy trì 8 3 giây. Cảm thụ được thần thánh ma lực khí tức bao phủ bản thân, Khương Diên liền biết diêu khả hần thi triển kỹ năng cho chính mình phụ trợ. Hắn thi triển miễn dịch thương tổn kỹ năng có thể kéo dài 9 1 giây. Hiện tại thời gian còn thừa lại một nữa. Tại ôm lấy vân chấn, để nam châm thi triển chuyển, chuyển tống kỹ năng lúc, Thương Diên còn đồng thời nhằm vào vân chấn thi triển hấp thu kỹ năng. Theo lấy đẳng cấp đột phá cấp 90, hấp thu kỹ năng hiệu quả cũng nhận được tăng cường. Tại cấp 90 phía trước, Thương Diên nhằm vào đồng cấp trong vòng mục tiêu thể, chỉ có thể mỗi giây hấp thu ngang với bản thân đẳng cấp khí huyết cùng tinh thần lực. Mà ma lực hấp thu hiệu quả thì là bản thân đẳng cấp 10 lần. Bây giờ cấp 91 Thương Diên, hấp thu kỹ năng nhằm vào đồng cấp trong vòng mục tiêu thể, đã có thể làm đến cùng hấp thu ma lực hiệu quả đồng dạng, mỗi giây có thể hấp thu đối phương 910 điểm khí huyết cùng tinh thần lực bởi vậy cấp 90 khí huyết cùng tinh thần lực đều là xuất đầu hai bạn vân chấn giờ phút này chính giữa dùng mỗi giây 910 điểm khí huyết nhanh chóng trôi đi cảm thụ được thể nội khí huyết ma lực tinh thần lực cùng thể lực đang lấy quái dị phương thức nhanh chóng trôi đi vân chấn cấp bách từ phát hiện người hoa hạ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần chiến đấu bản năng để vân chấn muốn thi triển lôi điện hóa thân kỹ năng thoát khỏi khương diên ôm ấp chói buộc, cái này lôi điện hóa thân kỹ năng có thể để cho thân thể của hắn hóa thành lôi điện hình thái từ đó miễn dịch hết thể thương tổn cùng không chế cũng thu được 90 giây tốc bổ trợ thời gian duy trì 9 giây phía trước hắn chắc chắn lôi đỉnh chi nộ kỹ năng bổ xuống lôi điện coi như bộ không chết đối phương, khẳng định cũng có thể trọng thương đối phương, cho nên phía trước hắn đột nhiên bị Khương Diên treo lên lôi đỉnh chi nộ kỹ năng cưỡng ép ôm lấy chính mình lúc, nội tâm tràn ngập nghi hoặc cũng khó có thể tin. Lúc ấy hắn không kịp thi triển lôi điện hóa thân kỹ năng tránh thoát trói buộc, lập tức liền bị Khương Diên cưỡng ép ôm lấy truyền tống đến nơi này. Bây giờ lấy lại tinh thần hắn, cảm thụ được thể nội ma lực, khí huyết các loại đều đang nhanh chóng trôi qua sau, vậy mới nhớ tới thi triển kỹ năng thoát thân. Nhưng mà, Khương Diên đội tại trước mặt hắn thi triển sửa chữa kỹ năng lôi điện hóa thân đổi thành lôi điện trị bệnh bằng hóa chất, còn không ý thức đến kỹ năng đã bị từ bỏ vân chấn thi triển xong lôi điện trị bệnh bằng hóa chất kỹ năng sau, phát hiện thân thể của mình không có nguyên tố hóa, vẫn là bị đối phương gắt gao ôm lấy lúc, toàn bộ người đều động. chuyện gì xảy ra? hắn nhìn một chút bảng kỹ năng, lôi điện trị bệnh bằng hóa chất là cái quỷ gì? làm sạch hết thể tiêu cực hiệu quả đồng thời, mỗi giây khôi phục chín sinh mệnh khí huyết. nam châm, làm hắn. thương duyên kêu một tiếng. nam châm lập tức hiểu ý, thi triển độc long chảo kỹ năng, trực tiếp từ phía sau lưng đánh lén, đối vân chấn sau gáy vù xuống. Xoẹt. Nam Trâm một chảo này trực tiếp bắt mất Vân Chấn sau gáy một tò con ra, mãnh liệt đau nhức kịch liệt mới tuôn ra. Vân Chấn lập tức cảm thấy một trận mộng bức nhức đầu đã dị cảm. Bởi vì Nam Trâm độc long chảo là có chứa kịch độc, một chảo này xuống dưới loại trừ bước xé ra đầu của hắn bên ngoài, còn để độc long thể nội ẩn chứa tràn ngập tính ăn mòn thần kinh kịch độc nháy mắt thông qua vết thương xâm lấn thể nội. Mà Nam Trâm công kích vẫn là khoảng cách đại não gần nhất sau gáy, bởi vậy một chảo này xuống dưới, Vân Chấn trực tiếp lên vế. Cấp tám ma thú, đủ thân cường độ cùng lực công kích thế nhưng có khả năng sánh ngang cấp chín nhân loại cự giả. Khương Diên vậy mới vung lỏng ra Vân Trấn, tay phải từ trong nhẫn chứa vật lấy ra cấp 90 ma vương kiếm, tiếp đó thừa dịp Vân Trấn mộng bức nhức đầu máy mắt, một kiếm bạo kích lộ ra chút chém xuống đầu của hắn. Đánh giết cấp 90 thiên long nhân, kinh nghiệm 1800 không đinh. Người đã tham cấp. Tính danh, Khương Diên trùng tộc, hoa hạ tộc nghề nghiệp, thợ tu bổ, nông dân đẳng cấp, 92, 6300, 160 nghìn, khí huyết, 23240 ma lực, 33800 tinh thần, 23290 công kích, 23236 phòng ngự, 23168 tốc độ. 23.204 ma kháng, 23.180 kỹ năng thiên phú, sửa chữa, phục sinh, độ bền, vạn vật chết cây, phá giải, miễn dịch tương tổn, nguy trang, thiên địa cải tiến, sửa chữa, hấp thu, hợp thể, rơm dạ chim, nham ma, vạn vật chất lọc, thiên công khai vận, thổ mục giai, Nguyên, trang bị cách mạng, thiên khí chi tử, siêu cấp biến bá, vạn vật phục hồi như cụ Khương Diên không cần chặt xuống vân chấn đầu, trực tiếp liền đem hắn đánh chết. Đây là bởi vì phía trước hấp thu hắn mấy ngàn khí huyết, tăng thêm nam châm một chảo này rơi vào trên gáy của hắn để hắn bị thương nặng, bởi vậy Khương Diên một kiếm này tới bây giờ thu hoạch toàn huyết, thoải mái đem nó đánh giết. Diêu Khả Hân mắt thấy một màn này đều trợn tròn mắt. Cấp 90 Thiên Long nhân, liền như vậy bị Khương Diên giết. Đây có phải hay không là thoải mái đến có chút quá mức? Diêu Khả Hân, ta thả cái khác Thiên Long nhân đi ra, ngươi cùng nam châm còn có mềm nũ một chỗ đem bọn nó giết. Những cái này có quyền thế Thiên Long nhân đều là xuất sinh. Cấp 70 trở lên mặc kệ là bị thương sắp chết. Vẫn là nhanh chết già rồi, bọn hắn liền sẽ đoạt xá người khác thực hiện tân sinh. Thậm chí làm tiếp diễn huyết mạch, bọn hắn liền hậu thế đều không vùng tha, cho nên ngươi không cần có gánh nặng trong lòng, coi bọn họ là xuất sinh đánh giết là được. Thương riêng nguyên cớ cùng diêu khả hân nói những cái này, chính là vì tránh diêu khả hân nhìn thấy bên trong vấn phụ không có uy hiếp người già trẻ em, từ đó thánh mẫu tâm tràn lan. Diêu khả hân nghe hắn vừa nói như thế, thần tình căng thẳng phức tạp gật đầu một cái. Bởi vì cái gọi là không phải chủng tộc ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, Thiên Long Nhân sau đó trở về địa cầu, chú định sẽ trở thành vô số người địa cầu trong lòng ác mộ, chú định sẽ dẫn đến vô số người trở thành thủ hạ bọn hắn vong linh. Nàng biết Thương Diên mang vào bên trong vân phủ có lẽ sẽ có đối bọn hắn tạo không nổi bất cứ uy hiếp gì người già trẻ em, nhưng mà vì để tránh cho thả hổ về rừng, bạo lộ sự hiện hữu của bọn hắn, nàng cũng chỉ có thể hạ quyết tâm, cùng Thương Diên một chỗ đem nó diệt môn. Cấp 82 trở lên kinh nghiệm đầu người nhường cho ta, cái khác kinh nghiệm đầu người ngươi cùng Nam Châm phân chia. Thương Diên tại khi nói chuyện vân chấn tại phục sinh chi quan kỹ năng bị động phía dưới đã phục sinh, biến thành cấp 89. Tiếp theo một cái chớp mắt, Khương Diên một kiếm lướt qua. Vừa mới phục sinh vân chấn trọn vẹn không phản ứng kịp, trực tiếp bị hắn tuẫn miểu. Sau một giờ, vân gia hủy diện, không đến ba ngày thời gian, thất thập nhị tướng liền có hai tên tướng linh thảm tao sát hại. Chương 38, Phong Ma thành địa lao chương 38, Phong Ma thành địa lao cho dù phía trước Diêu Khả hơn tại thiên Tiêu Đảo cùng phục hoạt đảo đi theo Khương Diên còn có phụ thân nàng một chỗ giết không ít người, sớm thành thói quen loại này đẫm máu chẳng cảnh. Nhưng mà lần này diệt môn vân gia Vẫn là để sắc mặt của nàng khí huyết biến đến có chút tái nhợt khó coi. Sau đó nhiều trải qua mấy lần cảnh tượng như thế này, ngươi liền sẽ quen thuộc. Thương Diên sớm thành thói quen, bởi vậy hắn mặc kệ giết bao nhiêu ngày long nhân, nội tâm đều như thế không có chút nào gợn sóng. Trận này nhằm vào Vân Gia Thảm án diệt môn, Thương Diên thành công đột phá đến cấp 92, Nam Trâm đột phá đến cấp 87. Diêu Khả Hân thăng liền cấp 2, đột phá đến cấp 85. Mà mềm nhũn là lợi nhuận lớn nhất, vân chấn cùng nhiều cái 7, 8 chục cấp người Vân Gia rơi xuống đến Diêu Khả Hân cùng Nam Châm đều không thể thu được kinh nghiệm đẳng cấp sau, tiện nghi liền là mềm nhũn. Bởi vậy từ trước đến giờ lười biếng nhát gan mềm nhũn, lần này trực tiếp ổn phong đến cấp 80. Liền Khương Diên giữ lại nguy trang đi đường cấp 20 toàn phong lang, lần này cũng bị Khương Diên thả đi ra, trực tiếp thoải mái reset một lần, từ cấp 20 tăng lên điên cuồng đến cấp 45. Nếu không phải Khương Diên không muốn để cho nó thăng cấp quá cao, từ đó dễ dàng gây nên Thiên Long Nhân quan tâm, nó chọn bện có thể lợi dụng đợt này thăng cấp tài nguyên, trực tiếp tốc thông đến 50 mấy cấp. Thu hết xong vân phủ cùng cả nhà trên thân thể tất cả sau khi trang bị, Khương Diên thi triển phá giải kỹ năng, đem vào này cấp 80 văn phụ phá hủy phổ thông tài liệu trực tiếp để nam châm đào hố cùng người vân ra thi thể một chỗ hòa tan mất cái khác có giá trị tài liệu thương diên toàn bộ thu vào trong nhận chữ vật kiểm kê xong thu hoạch lần này thương diên quyết định thừa dịp nửa đêm lại đi tìm một cái thiên long nhân tướng lĩnh đi vào săn giết Nguy trang thương diên biến thành bên trong vân phủ cấp 57 thanh niên giáng dấp đem nam châm thu vào trong nhận chữ vật tiếp đó thả ra đã đạt tới cấp 45 toàn phong lang phù cận đây còn có cái khác thất thập nhị tướng lãnh địa ư toàn phong lang đi theo vũ chỉ đi qua không ít địa phương thương diên cũng là bởi vì điểm ấy mới không có giết nó toàn phong lang ngao ố ngao ố đáp lại Khương Diên nghe không hiểu nó tại nói cái gì, nhưng nhìn thần thái của nó ngứa khí, cũng uh, có thể đoán cái đại thái. Nếu như biết phụ cận còn có Thất thập nhị tướng lời nói, vậy liền dẫn đường a. Ngồi vào trên lưng Toàn Phong Lang, Toàn Phong Lang lập tức thi triển kỹ năng, hóa thành một đạo gió xoáy, nhanh chóng hướng về nó biết, không mẹn mẹn nắm giữ Thất thập nhị tướng cường giả, còn nắm giữ 36 đợi cường giả một tòa thành trì tiến đến. Rất nhanh, tại Toàn Phong Lang cực tốc băng băng phía dưới, không đến 2 giờ thời gian, nó liền mang theo Khương Diên chạy mấy trăm dặm lộ trình, đến một tòa tên là Phong Ma thành thành trì phụ cận. Trong thành này thế nào cảm giác tràn ngập một cỗ tràn ngập huyết tinh tà ác ma lực khí tức. Thương Diên đem Toàn Phong Lang Thu vào trong nhận chữ vật, chờ ngụy trang thời gian hồi kỹ năng kết thúc, lần nữa thi triển kỹ năng tiến hành ngụy trang theo sau thi triển phòng trang dung hợp tàng hình ma tinh kỹ năng, hướng về Phong Ma Thành đi đến. Phong Ma Thành, tòa thành chỉ này cho người cảm giác khá là quái dị, hộ thành kết giới đẳng cấp cực cao, so phía trước gặp phải kết giới còn cường đại hơn rất nhiều, nói do tòa thành này thành chủ đẳng cấp khẳng định cũng thấp. Cái này Toàn Phong Lang mang ta tới nơi này sẽ không phải là muốn mượn đao giết người, hố chết ta đi. Can cứ tới đều tới mửa. Khương Diên không thể làm gì khác hơn là tìm cái không dễ bị người phát giác vị trí, tiếp đó thi triển phụ ma kỹ năng, rút ra trong kết giới không gian nguyên tố, từ đó trừ bỏ kết giới, thận vào trong thành. Trong đêm khuya Phong Ma thành yên tĩnh đến có chút khiếp người, đầu đường cuối ngõ thổi tới gió nhẹ cho người cảm giác có chút lạnh lẽo âm u, cả thành tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi cùng ma tộc xuất lại tương đối đục ngầu tà ác ma lực khí tức. Khương Diên đối với thiên giới tình huống giải đến còn chưa đủ đi sâu, không biết rõ Phong Ma thành là như thế nào một tòa thành, thành trụ như thế nào tồn tại. Vì để tránh cho đánh rắn độc cỏ, Khương Diên không dám phóng thích tinh thần lực tra xét tòa thành này chỉ có thể mượn tràn ngập toàn thành ma tộc khí tức, bụng trộm thi triển rẫm dạ chim kỹ năng, tinh thần chi phối lấy rẫm dạ chim dùng rẫm dạ chim cộng hưởng tầm nhìn hiểu trong thành tình huống. Khi thấy trong thành ngồi lấy một tòa tương tự với cổ đại nha môn phủ đệ lúc, xong giá hết ý kiến. Thí ma hầu phủ cái này đúng là một tòa hầu phủ. Đông Thánh thành xem như thiên nhân rồng từ xưa đến nay triệu thánh chi đô, cũng liền là tương đương với hoa hạ cổ đại kinh thành hoàng cung, nhưng mà tân thành chủ đẳng cấp cũng chỉ có cấp 69. Mà tòa này tên là Phong Ma thành mặt đất thành trì, lại có một cái hầu gia tòa trấn. Bởi vì cái gọi là sự tình ra khác thường thật có yêu. Nho nhỏ Phong Ma thành lại muốn tam thập lục hầu thân phận cường giả tòa chấn, nói rõ đây không phải một tòa đơn giản thành trì. Thất thập nhị tướng phổ biến đều là cấp 90 cấp 91 tồn tại, mà tam thập lục hầu phổ biến đều là cấp 92 cấp 93, thập nhị vương thì là cấp 95 tả hữu tồn tại, tam đế thì là một cái cấp 96, hai cái cấp 97, một hoàng cũng liền là cấp 98 vũ hoàng, loại trừ cấp 99 thiên thần bên ngoài đẳng cấp cao nhất tồn tại. Thương Diên hiện tại cấp 92, đẳng cấp chiến lực không thể so tam thập lục hầu kém, cũng là không cần lo lắng chịu đến trấn áp, khó mà thoát đi. Cái này tràn ngập toàn thành mùi máu tươi cùng ma tộc khí tức là từ trong thí ma hầu phủ phát ra, trong hầu phủ này sẽ không phải giam giữ lấy cái gọi là ma tộc dư nghiệt a. Nghĩ tới đây, Khương Diên lập tức hứng thú. Nếu như bên trong cái này hầu phủ thật giam giữ mê muội tộc dư nghiệt lời nói, vậy hắn bí mật tẩn vào đi, phóng thích những ma tộc này dư nghiệt, đến lúc đó những cái này cùng Thiên Long Nhân có dị tộc huyết kỷ ma tộc dư nghiệt khẳng định sẽ điên cuồng trả thù Thiên Long Nhân, đến lúc đó bọn hắn liền có thể thay ta hấp dẫn lực chú ý, để ta càng thêm an toàn ẩn nấp bắt Thiên Long Nhân cường giả tiến hành săn giết. Thế là Khương Diên hướng thẳng đến thí ma hầu phủ đi đến. Cái này bên ngoài hầu phụ không có kết giới, phòng trưng cùng Vân chấn phủ đệ đồng dạng lắp đặt nội bộ phát động kết giới phương thiện, không sợ địch nhân cường công, liền sợ địch nhân chạy trốn. Thương Diên không có ẩn vào đi, mà là lấy ra một tổ âm dương đội chỗ Ma tinh dây chuyền, đem bên trong một đầu nhét vào rơm dạ chim thể nội, theo sau khống chế rơm dạ chim bay vào hầu phụ trong quan sát tình huống. Cái này hầu phụ thật đúng là cùng cổ đại nha môn đồng dạng, bên cạnh còn chế tạo một tòa địa lao. Địa lao cửa vào là hàng rào sắt cửa nhà lao, Thương Diên điều khiển rơm dạ chim xuyên qua cửa sắt khe hở bay vào bên trong. Khả năng là bởi vì tòa này địa lao bản thân liền là cao cấp ma đạo kiến trúc, bởi vậy bên trong không nhìn thấy canh gác địa lao thiên long nhân. Theo lấy rơm dạ chim tiếp tục hướng phía dưới bay đi, Thương Nhiên nhìn thấy trong lao tù số mục kinh tâm trầm diện. Chỉ thấy từng cái tóc hai bộ sù ma tộc người không mảnh vải che thân bị xích sắt buộc chặt lấy tứ chi cùng cổ, treo ở trên tường. Trên người bọn hắn tất cả đều là đủ loại vết sẹo, không biết chịu bao lâu cực hình. Mà tại bên cạnh trên bức tường, trưng bày đủ loại đồ đượn dụng cụ cùng hình phạt làm thuế gỗ, hiển nhiên bình thường loại trừ tra tấn bọn hắn, còn coi bọn họ là thành cỏ máu không ngừng rút ra trong cơ thể của bọn hắn máu tươi, ngấm lại phục sinh chi quan bên trong tràn ngập nồng đậm sinh mệnh lực cùng ma tộc khí tức máu tươi, Thương Diên lập tức minh mẫn. Thi triển âm dương đổi chỗ ma tinh kỹ năng, Thương Diên cùng râm dạ chim trao đổi vị trí, xuất hiện tại trong địa lao. Chương 39, Giải phóng ma tộc dư nguyệt chương 39, Giải phóng ma tộc dư nghiệt ta tới cứu các người, trong địa lao này nhưng có bầy dập cơ quan. Thương Diên tinh thần truyền âm hỏi đến trong địa lao đẳng cấp cao nhất, nhưng cũng chỉ có cấp 82 ma tộc nam nhân. Đối phương đầu tiên là sức sở, theo sau gần như đã sụp đổ tinh thần lực lượng vẻ vãi suy sụp đắp lại, không cần tới, lao tủ có dự cảnh thiết bị, dự cảnh thiết bị, thương duyên ma nhãn phân biệt trước mắt lao tủ, đây là một tòa cấp 90 mươi lao tủ, dung hợp một mai cấp 70 nổ đùng ma tinh, nếu như muốn mở ra lao tủ, liền đến truyền vào ma lực mở cửa, nhưng mà truyền vào ma lực liền sẽ tự động phát động nổ đùng ma tinh kỹ năng, ma cương ép công phá lao tủ, dù cho là cấp 90 mươi cường giả, cũng không có khả năng nháy mắt liền đem cấp chín mươi lao cho đánh tan, đến lúc đó chịu đến công kích, lao tủ cũng sẽ bị động phát động nổ đùng ma tinh kỹ năng đây chính là đối phương nói dự cảnh, nhưng mà đây đối với Khương diên tới nói liền là trò trẻ con, hắn không mở cửa, cũng không công kích lao tù, trực tiếp thi triển phá giải kỹ năng đem nổ đùng ma tinh phá hủy liền tốt. Thi triển phá giải kỹ năng, Khương diên tinh thần lực khóa chặt dung hợp trong đó cấp 70 nổ đùng ma tinh, không tổn hao gì đem nó phá giải đi ra. bị xích sắt buộc chặt lấy tứ chi cung cổ, treo ở giữa không chung nửa chết nửa sống ma tộc nam nhân miễn cưỡng mở ra không còn chút sức lực nào mí mắt, kinh ngạc nhìn xem lao tù ngoại nam người dĩ nhiên dễ như trở bàn tay liền đem dung hợp trong đó nổ đùng ma tinh lấy ra. Mà để hắn càng kinh ngạc chính là ma nhãn biểu hiện người này rõ ràng liền là Thiên Long Nhân, vì sao lại muốn đi qua cứu bọn họ? Còn có một chút hắn rất khó hiểu, ma nhãn biểu hiện cái này Thiên Long Nhân đẳng cấp chỉ có cấp 57, mà giam giữ bọn hắn lao tù đẳng cấp cao tới cấp 90, thế nhưng cái này cấp 57 ra hỏa lại có thể đem cấp 90 trong lao tù dung hợp cấp 70 nổ đùng ma tinh phá hủy đi ra. Hắn cảm thấy ở trong đó khẳng định có trá, có lẽ là Thiên Long Nhân cố tình đảo hố cho hắn mất. Mục đích đúng là thông qua hắn tìm đến đến cái khác ma tộc tàn đảng. Cho dù thật là dạng này, Khôi Điển cũng không nói hoài tới. Hắn đã chịu đủ ngày qua ngày, sống không bằng chết tù nhân thời gian. Chỉ cần có thể rời khỏi nơi quỷ quái này, hắn liền có cơ hội có thể thoát khỏi mấy ngày này lòng nhân ma trảo. Từ nay về sau trời cao biển rộng, gặp một cái thiên long nhân giết một cái, gặp một nhóm thiên long nhân giết một nhóm. Hắn muốn đem những năm gần đây mà tộc huyết hải thâm cựu cùng hắn tại nơi này nhận hết tra tấn nghìn lần vạn lần còn cho những cái này không có nhân tính thiên long nhân. Ngươi nhẫn một thoáng. Cương Diên trực tiếp thi triển phá giải kỹ năng, đem khôi điển trên mình gông xiềng và xích sắt cho phá giải mất. Lập tức khôi điển thân thể sụt lơ vô lực ghé nhào vào trên mặt đất. Khương Diên xuất thủ đỡ hắn một cái, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bình cao cấp ma lực dược thủy để hắn han vào. Gặp Khôi Điền một mặt cẩn thận, không có muốn uống ý tứ, Khương Diên biết chắc là chính mình ngụy trang cả ngày long nhân thân phận để hắn không thể không cẩn thận ngờ vực vô căn cứ. Thế là Khương Diên thi triển nham ma kỹ năng, hóa thân thành nham ma hình thái, thể nội hơi bắn ra một cỗ ma tộc đặc hữu đục ngầu hắc ám khí tức. Cái này thân thiết ma tộc đặc hữu ma lực khí tức để Khôi Điền lập tức cảm thấy yên tâm, như là đói điên rồi hài tử, run rẩy gầy đến vĩ ra thịt hai tay tiếp nhận ma lực dược thủy, một bên nước mắt chảy ròng, một bên hướng trong miệng rót vào. Tâm tình thoáng cái quá mức xúc động, Khôi Điển bị rót vào trong cổ trị liệu dược thủy cho sặc phải ho khan một tiếng, tiếp đó cấp bách che miệng, sợ tiếp tục ho khan đưa tới động tĩnh sẽ dẫn tới cái kia ma hầu hoặc là trong phủ cái Khắc Thiên Long nhân chú ý, Khương Diên tiếp tục từ trong nhẫn chứa vật lấy ra mấy bình ma lực dược thủy, cùng một bộ đầy đủ phổ thông, không có dung hợp ma tinh cấp 80 trang bị nhét vào Khôi Điển bên cạnh, tiếp đó đi qua giải phòng cái khác cả trai lẫn gái, đồng thời đều là không mảnh vải che thân, bị trói lấy tứ chi cùng cổ, treo ở trên tường ma tộc người. Bọn hắn đều là 7, 8 chục cấp tối đại, cái chiến lực này đặt ở địa cầu ma quật, tuyệt đối có thể đi ngang. Nhưng mà tại cấp 80 nhiều như chó, cấp 90 cường giả tính ra hàng trăm thiên giới liền lộ ra không còn tác dụng gì nữa. Cái này trong lao tù tổng cộng có 13 cái bảy tám chục cấp ma tộc người, mà phía sau trong lao tù còn có cái khác ma tộc người, nhưng mà đẳng cấp đều rất thấp, đồng thời đều đã bị tra tấn đến tinh thần sụp đổ, không thành nhân dạng. Khôi Điển xem như trong bọn họ trạng thái tinh thần vẫn tính thanh tỉnh, cái khác 12 người bên trong, nhất là ba cái ma tộc nữ nhân, tinh thần chi hải đều đã bị tra tấn sụp đổ, cho dù bị Khương Diên giải phóng đi ra, các nàng cũng như xác không hồn, thân hồn lặng phách sủi lơ dưới đất tất cả mọi người ánh mắt đều mất đi hào vang ám như cho tàn thương diên chỉ là nhìn xem trên người bọn hắn cũ mới thay thế không biết bị qua bao nhiêu lần cực hình bị thả bao nhiêu lần huyết thương miệng liền biết bọn hắn trước lúc này trải qua biết bao tuyệt vọng thống khổ tra tấn làm lợi dụng được cố này thế lực ma tộc đồng thời lợi dụng bọn hắn càng tốt hiểu rõ thiên giới tình huống thương diên trực tiếp từ trong nhẫn chứa vật lấy ra bình thường tiết kiệm lấy uống đặc biệt khôi phục tinh thần lực khôi phục dược thủy tới giúp ta đem cái này đốt cho bọn hắn có thể khôi phục tinh thần lực để bọn hắn thanh tỉnh mấy phần thương diên cho khôi điện tinh thần truyền âm Khôi liền liên tục đổ 3 bình cao cấp trị liệu dược thủy, những cái kia gần đây bị thương còn không khôi phục vết sẹo đã khỏi hẳn, nghiêm trọng trôi đi khí huyết hiện tại cũng khôi phục lại đầy máu trạng thái. Gây đến vị gia nhục thân thể giờ phút này cũng khôi phục không ít khí lực. Hắn mặc vào thương gian đưa cho hắn một bộ này cấp 80 trang bị, đi tới tiếp nhận tinh thần khôi phục dược thủy, hỗ trợ rót vào đến tinh thần chi hải bị tra tấn sụp đổ, thần trí ý thức sớm đã mất đi các đồng bảo. Theo lấy tinh thần khôi phục dược thủy rót vào trong cơ thể của bọn hắn, số độ tinh thần chi hải lần nữa tụ lại, cho nên bọn họ thần trí ý thức bắt đầu từng bước khôi phục, ánh mắt cũng từng bước khôi phục một chút thanh minh chỉ là chịu đủ hủy hoại bọn hắn, ý thức khôi phục nháy mắt bản năng liền bắt đầu run dậy lên, ánh mắt bắt đầu bị sợ hãi cùng tuyệt vọng thay thế. Nếu không phải thân thể của bọn hắn đều quá hư nhược, e rằng sẽ còn bản năng phát ra kêu thảm cùng cầu xin tha thứ. Khôi Điền bội mở miệng, nhỏ giọng nói lấy, đừng sợ, hắn là tộc nhân của chúng ta, tới cứu chúng ta. Tại Khôi Điền nhìn tới, Thương Diên khẳng định là Đoạt xá Thiên Long Nhân thân thể, cho nên ma nhãn biểu hiện trùng tộc là Thiên Long Nhân. Ma Đoạt Sá mang ý nghĩa đẳng cấp chí ít cũng là cấp bảy Nhưng Khương Diên tại Hắn Ma nhãn bên trong biểu hiện đẳng cấp cũng là cấp 57, loại tình huống này bình thường đều là mới đoạt xá tạo thành, chờ thân hồn cùng ma lực cùng đoạt xá thân thể triệt để dung hợp sau, đẳng cấp liền sẽ tăng thêm lên. Nhưng hắn cảm thấy Khương Diên không phải loại tình huống này, cho nên hắn thấy, Khương Diên hẳn là có kỹ năng gì ẩn giấu đi cấp bậc chân thật của mình. Thứ yếu liền là Khương Diên có khả năng xâm lấn hồi phủ địa lao, có khả năng bóc ra cấp 90 điệu lao dung hợp mà tình, nói rõ Khương Diên đẳng cấp có lẽ vượt qua cấp 90. Theo lấy khôi điền mà miệng cái này mười hai tên bảy tám chục cấp ma tộc người từng bước bị hắn chấn an xuống tới, tiếp đó uống vào trị liệu dược thủy khôi phục thương thế và khí huyết thể lực. gặp bọn họ không sai biệt lắm chỉ hóa tới, thương duyên lập tức mở miệng nói lấy, những trang bị này các ngươi đổi lên, tiếp xuống ta sẽ tiến công hầu phủ, chấn ma hầu ta có thể đối phó, trong phủ người khác giao cho các ngươi. đến lúc đó tàn sát xong hầu phủ mỗi người thoát đi, nếu có may mắn sống sót, sau ba ngày đông lâm thành phía bắc cây nhãn khí trong rừng tụ hợp. chương 40, mươi liền là tử chiến, lại có sợ gì? chương bốn liền là tử chiến, lại có sợ gì? như thế nào? Có dám theo ta một chỗ xốc tòa này hồi phủ. Thương Diên vẻ mặt thành thật nhìn xem cái này, 13 cái đẳng cấp thấp nhất cấp 70, cao nhất cấp 82 ma tộc người. Khôi Điền nắm lấy trong tay cấp 80 trường kiếm, đáp lại nói, liền là tử chiến, lại có sợ gì. Còn lại 12 người đều là một mặt thấy chết không sợ biểu tình, hiện nhiên bọn hắn cũng sớm đã đem sinh tử đặt ngoài suy xét. Trước lúc này, bọn hắn vốn là đã cùng chết chưa khác biệt, ngày qua ngày, sống không bằng chết tra tấn, sớm đã để bọn hắn đối tử vong không sợ hãi. Bọn hắn hiện tại hận không thể trực tiếp giết ra địa lao. Tiếp đó trước khi chết giết một cái Thiên Long Nhân không thua thiệt, giết hai cái huyết chám. Nếu là có thể sống sót chạy ra Phong Ma Thành, sau đó chống đỡ bọn hắn sống tiếp cũng chỉ lại là đồ sát Thiên Long Nhân, cho những cái kia chết thảm, bị Thiên Long Nhân diệt sạch ruột thịt báo thủ. Rất tốt. Thương Diên cảm thụ được trong cơ thể của bọn hắn phát ra nội ý cùng sát ý, biết bọn hắn đều không phải thứ hèn nhát, đều làm xong tử chiến đến cùng chuẩn bị. Hiện tại các ngươi đem tự mình biết liên quan tới Phong Ma Thành cụ thể chiến lực nói cho ta, loại trừ chấn ma hầu, trong thành này còn có bao nhiêu cường giả? Khôi Điền trả lời, bên trong Phong Ma Thành loại trừ cấp 92 trấn ma hầu cổ khí, còn có cấp 90, thất thập nhị tướng một trong cổ địch. Khương Diên hỏi, sau đó thì sao? Tam thập lục hầu một trong, cấp 92 cổ kỷ, thất thập nhị tướng một trong, cấp 90 cổ địch. Nhìn tới đây là người một nhà. Khôi Điền nói tiếp, loại trừ bọn hắn, cổ gia chí ít còn có 3 cái hơn 80 cấp tồn tại, 6 70 cấp tồn tại không ít hơn 20. Khương Diên hỏi, loại trừ cổ gia, trong thành còn có hay không cái khác nan giải gia tộc thế lực? Khôi Điền lắc đầu, hẳn là không còn, Phong Ma thành xưa nay chính là do cổ gia trường quản, loại trừ cổ gia, gia tộc khác nhiều nhất cũng chỉ có một hai cái 7 8 chục cấp cường giả tọa trấn được, ta tận lực ngăn chặn cổ kỷ cùng cổ địch, đem bọn hắn mang rời khỏi chiến trường. Các ngươi nhanh chóng tàn sát cổ gia, tiếp đó chạy từ tán. Quyết định kế hoạch, thương Diên đi ở phía trước, dẫn dắt khôi điển đám người rời khỏi địa lao. Chỉ thấy khôi điển đám người ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía đằng sau trong lao tủ ruột thịt. Bọn hắn đẳng cấp quá thấp, hiện tại cứu ra ngoài chỉ sẽ trở thành tuyệt hoại. Đối đại chúng ta tàn sát xong hầu phủ, sau này có cơ hội trở lại giải cứu bọn họ. Thương duyên chỉ có thể dạng này chấn an bọn hắn, đồng thời cho bọn hắn phá vây ra ngoài, sau đó có năng lực lại giết trở lại tới cứu trợ ruột thịt động lực. Lúc này. Dẫm dạ chim tại Khương Diên tinh thần chi phối phía dưới bay trở về, tiếp đó tại không trung bị đem nó cắt đứt tinh thần liên hệ. Lập tức, dẫm dạ chim hư không tiêu thất, nó ở bên trong một đầu âm dương đổi chỗ ma tinh dây truyền từ trên trời giáng xuống, bị Khương Diên thò tay tiếp được. Hắn qua tay đưa tặng cho Khôi Điển, tinh thần truyền âm để Khôi Điển đem đầu này âm dương đổi chỗ ma tinh dây truyền mang lên. Khôi Điển giờ phút này đối với hắn chọn vẹn tín nhiệm, trực tiếp đeo tại trong cổ, đem âm dương đổi chỗ ma tinh mặt dây truyền nhét vào trong cổ áo. Chuẩn bị sẵn sàng, đợi ta thi triển lĩnh vực kỹ năng, các ngươi liền bày ra hành động. Rời khỏi địa lao, Khương Diên thể nội ma lực tại tinh thần lực dẫn dắt xuống hướng về bốn phía nhanh chóng quyết tán. Thủ mục giai binh, theo lấy kỹ năng di chuyển, phương biên 9200m bên trong tất cả kiến trúc đều có thể bị Khương Diên tùy tâm sử dụng chi phối. Hành động. Theo lấy thủ mục giai binh kỹ năng di chuyển, trong hầu phủ cấp 92 cổ kỳ lập tức phản ứng lại. Trang bị cách mạng. Khương Diên ngay sau đó thi triển trang bị cách mạng kỹ năng, bắt đầu tức vũ khí phong cấm phương biên 9200m nội ma tính kỹ năng. Ma tộc dư nghiệt sầm lớn. Trong địa lao cái kia mười mấy ma tộc dư nghiệt đều được cứu đi ra. Tại thương diễn thi triển thủ một giai binh lĩnh vực kỹ năng này mắt, cỗ này phạm vi bao trùm rộng rãi, khí tức rất mạnh ma lực lập tức bị cổ kỷ có phát giác. Một giây sau, cấp 90 cổ địch cũng từ đột nhiên bắt đầu bặmẹo, phản vật biến thành vật sống hầu phụ bên trong bay ra. Khôi điển đám người nhộn nhịp hướng về hầu phụ đánh tới, không biết sống chết. Cổ Kỷ nhìn xem cái này 13 cái 7 8 cấp, trong đó đẳng cấp tài cao nhất cấp 82 ma tộc dương nghiệt, kinh thường hừ một tiếng. Hắn đang chuẩn bị từ trong nhẫn chứa vật lấy ra vũ khí, kết quả phát hiện nhẫn chứa vật lại bị phong cấm. Ma lực của hắn chuyển vào trong nhẫn chứa vật, càng không có cách nào thi triển ma tinh kỹ năng, đem nhẫn chứa vật mở ra. Một bên, hắn đại bản tôn nữ cổ địch cũng ý thức được không thích hợp. "Ra ra, nhẫn chứa vật không mở được. Ta không lấy ra vũ khí." Cổ Kỷ ma nhãn quét mắt khôi điền đám người, một bên tìm kiếm lấy thi triển lĩnh vực kỹ năng ma tộc dương nghiệt, vừa nói, chỉ là ma tộc dương nghiệt, tay không cũng có thể đem đánh giết. Cổ địch cảm thấy ra ra của nàng nói rất có lý, tiếp đó coi trọng cấp 82 khôi điền. Nàng đã sớm thèm khôi điền rất lâu, nhưng mà trong mắt nàng thèm cũng không phải thèm nam nhân, mà là thèm khôi điền kinh nghiệm. Nếu không phải gia gia không cho nàng giết chết Khôi Điển, nàng đã sớm để Khôi Điển biến thành trong tay nàng một tổ kinh nghiệm. Chỉ thấy cái này cấp 90 đại bản nữ nhân lập tức hướng về Khôi Điển xung giết mà tới. Nàng thế nhưng thất thập nhị tướng một trong Tôn Đại, mà thất thập nhị tướng bên trong thấp nhất chủ tướng đều là cấp 90, có thể trở thành thất thập nhị tướng, loại trừ nhờ chỗ dựa bên ngoài, còn phải dựa vào thực lực cường đại. Mà nàng thì là bối cảnh cùng thực lực đều thập phần cường đại chủ tướng một trong. Trọng lực lĩnh vực. Trong quần khác, khủng bố cường đại trọng lực trực tiếp áp bách đến Khôi Điển đám người toàn thân nặng nề, cất bước ra nan. Cụ định trọng lực lĩnh vực kỹ năng có thể tùy ý khống chế phương viên 9.000 m bên trong 90 cái mục tiêu thể trọng lực, nâng cấp hoặc là cao hơn bản thân đẳng cấp dưới tình huống, nàng đều có thể để cho mục tiêu thể trọng lực gia tăng gấp đôi, cũng kéo dài 9 phút. Mà đẳng cấp thấp hơn mục tiêu của nàng thể, mỗi thấp một cấp, trọng lực gia tăng gấp đôi, cao nhất nhưng đối với thấp hơn bản thân cấp 90 mục tiêu thể tạo nên cấp 90 trọng lực. Cấp 82 khôi điện, giờ phút này tiếp nhận liền là 9 lần trọng lực. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy thân thể như là đổ trí như, tốc độ cùng động tác đều nhận lấy rất lớn hạn chế cái khác mấy cái cấp 70 xuất đầu ma tộc người, tại mười mấy lần trọng lực ảnh hưởng xuống, hiện tại chỉ là đi lại đều cảm thấy khó nhọc. Ma thi triển kỹ năng, không nhận trọng lực ảnh hưởng cổ địch lập tức như là nhân hình đạt tháo, tốc độ cực nhanh hướng lấy khôi điển sung giết tới. Cái này nặng 300 cân đại bản nữ nhân như là một tòa núi sơn bay đến khôi điển trước mặt, tiếp đó nâng lên bao cắt lớn như thế nằm đấm, đối khôi điển mặt liền đả tới. Âm dương độ chỗ. Trong chốc lát, khôi điển hư không tiêu thất, tiếp đó một cái ma nhãn biểu hiện là cấp 57, chủng tộc biểu hiện là thiên long tộc nam tử thanh niên xuất hiện tại khôi điển vị trí. Ngụy Trang cả ngày long nhân thân diên, thông qua âm dương đổi chỗ ma tinh dây chuyển cùng khôi điển đổi vị tiếp theo một cái chớp mắt, trong tay xúc thế đai chém ma vương kiếm đối cái này đại phỉ ba đập tới năm đấm trực tiếp bổ tới. Cẩn thận, ý thức đến không thích hợp cổ kỹ cấp bách nhắc nhở, nhưng nhắc nhở của hắn đã chậm. Bạo kích. Chỉ thấy trong tay Khương Diên cấp 90 ma vương kiếm phát động bạo kích kỹ năng, nháy mắt bổ ra đại phỉ ba cổ địch bên phải, cũng một đường bổ tới chịu chô khâm đối. Chương 41, có sao không dám? Chương 41, có sao không dám? A. Hai to mặt lớn cổ địch đau đến phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Nàng gái kia thịt vô cùng đại quyền đầu liền như vậy bị Thương Diên cho một kiếm bổ ra, trực tiếp trẻ gọi như, một đường bổ tới chịu chô khâm nối. Cùng lúc đó, Thương Diên nhằm vào bốn phía trọng lực, thi triển bản vật phục hồi như cũ kỹ năng, trực tiếp đẳng cấp áp chế, phục hồi như cũ chính mình cùng khôi Điền bọn người trên thân trọng lực ảnh hưởng, để khôi Điền đám người không hề bị đến cổ địch trọng lực lĩnh vực áp chế. Cảm nhận được thân thể đột nhiên nhẹ đi, khôi Điền liền biết khẳng định là vị tiền bối này thi triển kỹ năng triệt tiêu mất thêm tại trên người bọn hắn trọng lực lĩnh vực. Giết. Khôi Điền nổi giận gầm lên một tiếng, một ngựa đi đầu hướng về hậu phủ đánh tới thất thập nhị tướng một trong cấp 90 cổ địch bị tiền bối một kiếm phế bỏ cánh tay phải nói rõ tiền bối đẳng cấp thực lực chắc chắn viễn siêu tại cổ địch tiếp xuống tiền bối đem cấp 94 mươi chấn ma hầu cổ kỳ dẫn đi bọn hắn tuyệt đối có lòng tin có thể để cái này hầu phủ máu chảy thành sông đúng lúc này cổ kỳ hướng về khương diên trùng sát mà tới chấn áp trên người hắn cấp 90 nhẫn chứa vật bị khương diên tức vũ khí phong cấm vô pháp lấy ra vũ khí theo lấy hắn kỹ năng phóng xuất ra khương diên lập tức cảm giác thân thể bị một cú vô hình áp lực trói buộc thân thể khó mà động đậy cổ kỳ chấn áp tăng thêm cổ địch trọng lực lĩnh bực cái này ông cháu hai người liên thủ cho dù là đẳng cấp cao hơn cổ kỳ 1 2 cấp cường giả, đều khó mà trong tay bọn hắn chiếm được ưu thế. Miễn dịch thương tổn. Khương Diên thi triển kỹ năng đồng thời, đem nam Trâm từ trong nhẫn chứa vật thả đi ra. Ầm. Thi triển kỹ năng chấn áp ở Khương Diên cổ kỳ lập tức đối đỉnh đầu Khương Diên trụ chủ xuống trùng điểm một trường. Miễn dịch thương tổn Khương Diên sớm có đối sách, tại thả ra nam Trâm nháy mắt, hóa thân nha ma hình thái hắn đã không chế đến dưới chân tảng đá xanh, đem chính mình cùng cổ kỳ ông chó hai người đều cho bao hết lên. Nam châm, truyền tống. Theo lấy Khương Diên tinh thần truyền âm, ở vào phía ngoài Nam Châm lập tức bắt được bao quanh Khương Diên ba người nhà bóng, tiếp đó thi triển truyền tống kỹ năng biến mất tại hội phủ. Chính giữa thẳng hướng hội phủ Khôi Điền đám người cảm nhận được cường đại ma thú khí tức lúc, quay đầu nhìn một chút, vừa hay nhìn thấy Khương Diên lấy một địch hai, kiềm chế cổ kỳ ông cháu, tiếp đó hư không tiêu thất quá trình. Ma hầu cùng cái kia mụ mập chết bầm đã bị tiền bối mang đi. Khôi Điền lớn tiếng hô hào, hội phủ bây giờ đã không đủ gây sợ. Giết! Những người còn lại nháy mắt mắt đỏ, giống như điên dại hướng lấy hội phủ đánh tới. Ba tên trên 80 cấp cổ ra người lập tức bị khôi điển cùng cái khác hai cái theo thứ tự là cấp 80 cùng cấp 81 ma tộc nam nhân điên cùng tiến công. Trên người bọn hắn nhẫn chứa vật cùng trang bị ma tinh đều bị Khương Diên tức vũ khí phong cấm, cần chờ 9 phút 12 giây mới có thể bỏ lệnh cấm. Bởi vậy mất đi vũ khí dưới tình huống, lại thêm lúc ngủ trên người bọn hắn mặc đều không phải cao cấp trang phục, cho nên không có trang bị dưới tình huống, cái này ba tên đẳng cấp đều cao hơn khôi điển ba người hơn 80 cấp cổ ra người, rất nhanh liền ở vào thế bất lợi. Lại thêm khôi điển đám người bợ vì kiều hận cùng phẫn nộ, quả thực liền cùng điên dại như dù cho là lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, cũng muốn chơi chết nắm giữ diệt tộc cứu hận. đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, sau đó đem bọn hắn đóng lại tra tấn ngược đãi nhiều năm thiên long nhân. trong lúc nhất thời, chấn ma hầu phụ teo gen liên hồi, máu chảy thành sông. một bên khác, dưới đất sáu, 7 bạn mét lòng đất chỗ sâu, nam trâm mang theo một cái đường kính 78 mét nham thạch bóng truyền tống trở về. một giây sau, phì một tiếng, đá vụn bắn tung vỡ. ý thức đến không thích hợp cổ kỵ trực tiếp đánh nát đem bọn hắn bao vây lại nhang bóng. hắn chấn áp ở đối phương, tiếp đó toàn lực trùm xuống một trường, dĩ nhiên không có bất cứ thương tổn gì. Chờ hắn kéo ra đại bản tôn nữ cổ địch, đánh nát bao trùm bọn hắn nham bóng lúc, phát hiện bọn hắn đã rời đi hầu phủ, xuất hiện tại một cái không biết rộng lớn không gian dưới đất. Diêu Khả hân nhìn xem đột phá đi ra một người trung niên, cùng một cái tối thiểu nặng 300 cân đại bản nữ nhân, lập tức bị giật ngại mình. Khương Diên rõ ràng mang theo hai cái cấp 90 cường giả trở về. Bên trong một cái vẫn là cấp 92. Đây là có nhiều tự tin mới dám mạo hiểm như vậy. Thi triển chúc phúc kỹ năng. Khương Diên tinh thần truyền âm, Diêu Khả Ân lập tức thi triển kỹ năng. Chúc phúc. Diêu Khả Ân cho Khương Diêu cùng năm trăm Còn có chính mình cùng mềm nhũn tạo nên chúc phúc kỹ năng, lập tức thu được 85 toàn thuộc tính tăng phúc, thời gian duy trì 2 phút 30 giây. Nguyên bản thương Diên đẳng cấp cùng cổ kỳ đồng dạng, thân thể thuộc tính cũng gần như, nhưng mà hiện tại thu được 85 toàn thuộc tính tăng phúc, thương Diên toàn thuộc tính trực tiếp nghiền ép cổ kỳ. Dương chi cổ kỳ hiện tại vẫn là tay không tất sát tình huống, vô pháp từ đã bị tức vũ khí phong cấm trong nhẫn chứa vật lấy ra vũ khí. Như vậy liền càng thêm ở vào thế bất lợi. Trấn sát lĩnh vực. Cổ kỳ cảm nhận được thương tiên trong cơ thể của bọn hắn ma lực khí tức đột nhiên tăng đột biến, cấp bách thi triển lĩnh vực kỹ năng. Ngay sau đó Hắn thi triển một cái khác đoạt sát mà đến nghề nghiệp kỹ năng, cuồng bạo. Trong khoảnh khắc, cổ kỷ khí thế cũng nhận được tăng lên trên diện rộng. Hắn ngăn tại đại bản tôn nữ cổ địch phía trước, hướng về khương diên phát động phản công. Chỉ là không có vũ khí hắn đối mặt khương diên nhanh như lôi điện kiếm kích, chỉ có thể bó tay bó chân, vừa đánh vừa lui. Cùng lúc đó, Nam Trâm đã thẳng hướng tay phải bị khương diên phế cổ địch. Cấp 87 Nam Trâm, thân thể thuộc tính vốn là không kém gì cấp 90 nhân loại cường giả, bây giờ còn thu được 85 toàn thuộc tính tăng phúc, 2-3 lần liền đem cổ địch dồn đến tư cảnh. Độc Long Trảo, Nam Châm một trảo quay ra, Tay phải bị phế, đau đến không cách nào tập trung lực chú ý cổ địch lui không thể lui, trực tiếp bị nam châm một chảo đánh bay, trung điệp đâm vào trên tường, phun ra một ngụm máu tươi. Xem đánh, Khương Diên đột nhiên thi triển dưới chân mặc tấn lôi ngoa dung hợp ma tinh kỹ năng, như là lôi điện lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện tại cổ địch trước mặt. Một kiếm đâm ra, phát động cấp 90 bạo kích ma tinh kỹ năng đồng thời, cũng phát động cấp 90 phá giáp ma tinh kỹ năng. Phúc. Trong tay Khương Diên cấp 90 ma vương kiếm nháy mắt đâm vào cổ địch mập mạp to lớn vị trí trái tim. Lại danh sao dám? Cổ kỳ giận tím mặt trùng sát mà tới. Thánh thuần Diêu Khả Hân thi triển kỹ năng cho Khương Diên tròng lên tầng một hộ thuẫn. Bạch, Thánh Tuấn bị cổ kỳ một quyền làm nát, nhưng cũng cơ hồ chọn mện triệt tiêu một quyền này của hắn uy lực. Đánh giết cấp 90 thiên long nhân, kinh nghiệm 1800 không có sao không dám. Khương Diên quẹ miệng khẽ nết, rút ra đâm vào cổ địch trái tim ma vương kiếm, ngược lại bổ về phía cổ kỳ đánh về hắn đầu, nhưng mà bị Thánh Tuấn cản lại cánh tay phải. Bạch, 90 sát xuất, ma vương kiếm lần nữa phát động bạo kích kỹ năng, trực tiếp ngảy trước cánh tay vị trí giữa chặn đứt cổ kỳ tay phải. Ha, cổ kỳ thống khổ đến hét thảm một tiếng. Khương Diên cầm kiếm tay phải ngược lại hướng lên như hùng, trực tiếp một kiếm đứt cổ, sát qua cổ kỳ ít Hầu. Phúc! Nóng hổi đỏ trong máu tươi lập tức từ cổ kỳ vị trí hiểm yếu phun ra ngoài. Hắn kinh đến trừng lớn hai mắt. Hiện nhiên không nghĩ tới chính mình sẽ dễ dàng như vậy liền bị cái này hư hư thực thực đoạt xá bầu trời thịt người thân ma tộc dư nghiệt cho giết chết. Ngay tại hắn vẫn nộ không cam lòng, tuyệt vọng ánh mắt sợ hai chậm chậm từ trên mình Khương Diên chuyển rời đến vừa mới thi triển Thánh thuẫn giúp Khương Diên đỡ được hắn một kích này trọng quyền Diêu Khả Hân thời gian. Diêu Khả Hân tóc đen, mắt đen để con người của hắn bỗng nhiên co rú lại. Tiếp đó, tắt thở phía trước mở ra ma nhãn phân biệt. Hắn lập tức hiện ra một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, trốn mắt hỗn mồm, chết không nhắm mắt rơi xuống. Hoa hạ tộc, nơi này như thế nào xuất hiện sinh hoạt tại địa giới, chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua chủng tộc loài người. Chương 42, Thương Diên đột phá cấp 93 chương 42, Thương Diên đột phá cấp 93 đánh giết cấp 92 thiên long nhân, kinh nghiệm 18400 cũng cổ kỷ bị giết đồng thời, một bên cổ địch đã sống lại, trên mình tất cả thương thế cũng đều khôi phục như ban đầu. Cấp 90 nàng, chết rồi sống lại sau rất xuống cấp 89 toàn thuộc tính cùng ma lực khí tức đều so phía trước yếu sơ sơ gấp đôi. Mấy ngày này Long Nhân Cường Giả đem ma tộc cường giả đuổi tận giết tuyệt sau, đã rất ít cùng cường địch liều mạng, khuyết thiếu chiến đấu chém giết kinh nghiệm. Đây cũng là Thương Diên có khả năng tùy tiện trọng thương cổ địch, tiếp đó tùy tiện chém giết cùng hắn đồng cấp cổ kỳ nguyên nhân chủ yếu. Bạo kích. Cổ địch phục sinh ngay mắt, nàng gái kia bởi vì tử vong cùng thống khổ mà tràn ngập ánh mắt sợ hãi còn không khôi phục thành mình, Thương Diên liền đã đối trái tim của nàng bộ vị đâm ra một kiếm. Thương Diên nguyên cơ không có lựa chọn chiến đấu, là bởi vì cái này 300 cân mập bà thực tế mập đến cổ đều không còn đánh giết cấp 89 tiên long nhân kinh nghiệm 8.010 nghìn ngay tại khương diên không cần tốn nhiều sức lần nữa đánh giết cổ đến lúc không nghĩ tới phục sinh sau cổ kỳ dĩ nhiên nháy mắt thi triển chấn áp kỹ năng tiếp đó đột nhiên nào về phía chịu đến chấn áp thân thể khó mà động đậy diêu khả hơn trước mặt hắn trước khi chết dùng ma nhãn phân biệt diêu khả hơn phát hiện diêu khả hơn trùng tộc biểu hiện là hoa hạ tốc lúc hắn lập tức liền minh bạch hết đẩy Phục hoạt đảo trở về long vương long dịch chưa có trở về phục sinh chi quan không biết tung tích tiếp đó vũ hoàng phát hiện trong phù hoạt đảo xuất hiện một cái ma tộc dương nhiệt cuối cùng không có thể đem nó bắt được không biết tung tích bây giờ khởi tử hoàn sinh hắn cuối cùng hiểu. Phục sinh chi quan không phải bị ma tộc dương nghiệt chống đi, mà là bị từ địa giới xâm lấn đến tiên giới người hoa hạ trò cấp đi. Như vậy hết thể liền có thể nói thông được. Về phần cái này ma nhãn biểu hiện là tiên long nhân đẳng cấp biểu hiện là cấp 57 gia hỏa, Cổ Kỵ suy đoán hắn khẳng định là thông qua tiên kiêu đảo nắm giữ đoạt xá phương pháp, tiếp đó đoạt xá tiên long nhân. Ngẫm lại phục hoạt đảo trở về sau, đông thánh thành túy tiên lâu cùng tư gia đều bị phá hoại, trong đó tư gia càng là thảm tao diện môn. Còn có về sau vân gia cũng bị diện môn, Cổ Kỵ trong lòng liền đã đoán được hết thảy. Hiện tại hắn duy nhất đường sống liền là cưỡng ép cái này cấp 85 hoa hạ tộc nữ tử tiếp đó thoát đi nơi đây, đem chuyện này hồi báo cho Tam đế hoặc là Vũ hoàng. Ngẫm lại phía trước cấp 94 bà đàn nữ vương đều mất liên lạc, vô cùng có khả năng đã bị người nam nhân trước mắt này cho giết người, Cổ Kỳ liền biết người này đẳng cấp thực lực khẳng định cao hơn hắn không ít. Bởi vậy loại cấp bậc này lẫn nhân, chỉ có Tam đế hoặc là Vũ hoàng mới có cơ hội đem nó triệt tiết hoặc là bắt được. Nhưng mà ngay tại hắn gần đắc thủ lúc, Thương Diên thi triển cùng Diêu Khả Hân cùng tổ âm dương đổi chỗ ma tinh kỹ năng, ngáy mắt cùng Diêu Khả Hân trao đổi vị trí. Phản ứng của ngươi không tệ, đáng tiếc gặp được ta. Thương Diên đột nhiên xuất hiện để Cổ Kỳ lập tức loạn trợ cấp một giây sau, thương diên ma vương kiếm trong tay thuận thế hướng về cổ kỳ cổ chém tới, bạo kích, cổ kỳ không kịp tránh né, chỉ có thể nâng lên tay trái đỡ được cái này một kích chí mạng. t, cổ kỳ tay phải trực tiếp bị thương diên ngay tại chỗ chém đứt, đau đến cổ kỳ tinh thần chi hải cũng vì đó run rẩy. hoa hạ tộc nhân, cổ kỳ chịu đựng tay đứt mang tới đau nhức kịch liệt, toàn bộ người hướng về sau không ngừng tụt lùi, tránh né thương diên truy sát đồng thời, mở miệng nói lấy, ngươi tha ta ông cháu hai người một mạng, ta nói cho ngươi thiên thần đại nhân kế hoạch, việc này liên quan toàn tộc các ngươi vận mệnh. Nội tâm Thương Diên không có chút nào gần sóng, tiếp tục thẳng hướng cổ Kỷ, bước đến Cổ Kỷ chỉ có thể chật vật né tránh. "Ngươi như thả chúng ta, ta có thể giúp ngươi dẫn tới thất thập nhị tướng, Tam thập lục hậu. Thương Diên thừa thắng song lên, một kiếm bổ về phía Cổ Kỷ cổ, mặt không chút thay đổi nói, "Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng loại người như ngươi làm đường sống, liền tộc nhân đều phản bội tộc gian Như." Đánh giết cấp 91 Thiên Long Nhân, kinh nghiệm 18200 Thương Diên chém giết Cổ Kỷ, ngược lại tiến đến đem phục sinh sau bị nam châm đè xuống đất mạnh mẽ ma sát cổ lục cho giết chết. Đánh giết cấp 88 thiên long nhân, kinh nghiệm 7920 giêu khả hơn tinh thần truyền âm hỏi thăm, hắn nói thiên thần đại nhân kế hoạch là cái gì? Chúng ta có muốn nghe hay không một thoáng? Không cần thiết. Thương Diên thừa dịp cổ kỷ lần nữa phục sinh khế hở, lần này không cho hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội, trực tiếp tại hắn phục sinh nháy mắt đem nó tiếp tục chém đầu. Đánh giết cấp 90 thiên long nhân, kinh nghiệm 18000 Thương Diên tiếp tục giải thích, mấy ngày này long nhân cường giả trên mình đều có dấu bảo mệnh âm dương đội chỗ ma tình trang bị, bọn hắn phục sinh đến quá nhanh, chúng ta không thời gian đem trên người bọn hắn trang bị đều cho lò sạch. Cho nên tốt nhất đổi tại trang bị cách mạng kỹ năng thức vũ khí phong cấm ma tính kỹ năng trong lúc đó đem bọn hắn triệt để giết chết, bằng không bọn hắn một khi chạy thoát, hoặc là liên hệ cái khác thiên long nhân cường giả, tiếp đó đối phương thông qua truy tung loại hình kỹ năng khóa chặt nơi này, đến lúc đó chết liền là chúng ta. Tại khi nói chuyện, Thương Diên thi triển xét đánh ma tính kỹ năng, một kiếm đâm ra, lần nữa đánh giết cổ địch. Đánh giết cấp 87 thiên long nhân, kinh nghiệm 7830đinh. Người đã thăng cấp. Phía trước diện môn vân ra lúc để dành kinh nghiệm, tăng thêm lần này liên tục đánh giết cố kỳ ông cháu, Thương Diên lần nữa thoải mái đột phá thăng cấp. Tính danh Cương viên chủ tộc, hoa hạ tộc nghề nghiệp, thợ tu bổ, nông dân đẳng cấp, 93, 4130, 190000, khí huyết, 26,240 ma lực, 36,800 tinh thần, 26,290 công kích, 26,236 phòng ngự, 26,168 tốc độ, 26,204 ma kháng, 26,180 kỹ năng thiên phú, sửa chữa, phục sinh, độ bền, vạn vật chết tây, phá giải, miễn dịch thương tổn, ngụy trang, thiên địa cải tiến, sửa chữa, hấp thu, hợp thể, rơm dạ chim, nham ma, vạn vật chất lọc, Thiên công khai vận, thổ mục giai, Vinh, trang bị cách mạng, thiên khí chi tử, siêu cấp mi bá, vạn vật phục hồi như Cũ Khương Diên tiếp tục cho Diêu Khả Ân tinh thần truyền âm, về phần cái gọi là thiên thần kế hoạch, không cần hắn nói ta đều đã đoán được. Đơn giản liền là cái kia cấp 99 Tiên Long Nhân chủ tính chủ đạo đây hết thảy, sớm thôi động tiên giới trở về, cùng an bài ma thú cùng tại trong tiên kiêu đạo hoàn thành đoạt xá thiên long nhân trong bóng tối ẩn nút, từ đó thôi động kích thích người điệu cầu tộc thăng cấp, cuối cùng đem chúng ta vô béo, nuôi thành nhiều cái cấp 90 thức tỉnh giả, cái kia cái gọi là thiên thần liền có thể một mẹ gọn, đem chúng ta toàn bộ giết chết. Từ đó thuận lợi đột phá cấp 100. Tại khi nói chuyện, Thương Diên thi triển xét đánh ma tinh kỹ năng, xuất hiện tại lập tức sống lại cổ kỳ trước mặt, lần nữa một kiếm chém đúng ra, đem nó đánh giết. Trang bị cách mạng tức vũ khí phong cấm hiệu quả chỉ có thể kéo dài 9 phút 12 giây, Thương Diên không thể lãng phí thời gian, nhất định cần bảo đảm tại kỹ năng hiệu quả kết thúc phía trước triệt để nghiền ép xong bọn hắn, cuối cùng triệt để giết chết bọn hắn. Rất nhanh, cổ địch cùng cổ kỳ bị giết tới cấp 83 sau, Thương Diên đã vô pháp thu được kinh nghiệm, bởi vậy để Diêu Khả Hân cùng Nam Châm bắt đầu đồ đao. Chờ Diêu Khả Hân cùng Nam Châm đều không thể tu được kinh nghiệm sau, Tương Diên vậy mới sửa chữa phục sinh chi quan ma tinh kỹ năng, tiếp đó triệt để giết chết cổ kỳ ông cháu, nghiền ép chỉ bọn hắn máu tươi ra tăng phục sinh chi quan bay liên tục, cuối cùng để Nam Trâm mang đến hủy thị diệt tích. Nam Trâm, truyền tống. Hơn một giờ sau, chờ tất cả thời gian hồi kỹ năng sau khi kết thúc, Tương Diên ngụy trang thành một cái khắc tiên long nhân giăng rấp, cố ý trở về phong ma thành tìm tòi hư thực. Cũng không biết khôi Điền bọn hắn có thể hay không diệt cổ già, chạy ra phong ma thành. Chương 43, mộng tưởng vẫn là cần có, vạn nhất thực hiện đây chương 43, mộng tưởng vẫn là cần có, vạn nhất thực hiện đây phong ma thành. Ngụy Trang thành cấp 60 Thiên Long Nhân Khương Diên cưỡi toàn phong lang đến cửa thành. Lúc này thiên đã trải qua bắt đầu sáng, chỉ thấy bên trong phong ma thành có chút hỗn loạn đồ nào, đồng thời có không ít cường giả từ trong thành bay đi, tiếp đó có cường giả bay thẳng vào trong thành. Sẽ ra chuyện gì? Khương Diên lúc vào thành, cố tình hỏi một thoáng cửa thành giám ý. Đối phương gặp Khương Diên cấp 60, kỳ là cấp 45 toàn phong lang, mặc trên người vẫn là xem xét liền cực kỳ xa hoa đắt đỏ trang bị, lập tức cung kính nói, đêm khuya có ma tộc dư nguyệt ẩn vào thành, đêm hầu phụ trong địa lao ma tộc dư nguyệt cấp úu đi ra. Tiếp đó những ma tộc này dư nghiệt trực tiếp giết vào hầu phủ. Bây giờ chấn ma hầu cùng hắn cái kia thất thập nhị tướng một trong tôn nữa không biết tung tích, mà hầu phủ trong vòng một đêm máu chảy thành sông. Vô luận lão nhân vẫn là tiểu hài, đều bị những ma tộc này dư nghiệt cho tàn nhẫn sát hại. Khương Diên nghe vậy có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Khôi điển đám người rõ ràng như vậy ra sức. Phải biết, tại đẳng cấp cùng nhân số phương diện, cổ gia những người khác là viễn siêu Khôi điển bọn hắn. Mà Khôi điển bọn hắn ưu thế duy nhất liền là Khương Diên cho bọn hắn vũ khí, cho bọn hắn cất giữ không ít trị liệu dược thủy cùng ma lực dược thủy nhận trước bật. Cổ gia người nhẫn chữ vật đều bị kinh nghiệm tức vũ khí phong cấm, hơn phân nửa chỉ có thể tay không tất sắt. Thế nhưng tại đẳng cấp ưu thế cùng nhân số ưu thế bên trên, theo lý thuyết khôi điển bọn hắn muốn diệt môn cổ gia cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thương Diên hỏi, vậy những thứ này ma tộc dư nghiệt đây, bọn hắn sẽ không phải đổ sát xong hầu phủ, thoát đi phong ma thành a? Đối phương nói, nghe nói chết mấy cái, chạy trốn mấy cái, đều là trong địa lao bảy tám 780 cấp ma tộc dư nghiệt. Thương Diên ra vẻ kinh ngạc, đều là 780 cấp ma tộc dư nghiệt, rõ ràng diệt đến hầu phủ. Đây có phải hay không là quá khoa trương? Đối phương giải thích nói, nghe nói là có một cái đẳng cấp khả năng cao hơn Chấn Ma Hầu Ma tộc Dư Nghiệt thông qua kỹ năng gì thủ đoạn, đem Chấn Ma Hầu còn có hắn tôn nữ mang đi, không phải chỉ bằng cái này mười mấy bảy tám trụ cấp ma tộc Dư Nghiệt, căn bản không có khả năng giết vào hầu phủ. Thương Diên giận dữ nói, lúc nào mới có thể triệt để diệt tuyệt những ma tộc này người a? Cái này làm động nhân tâm hoảng sợ, không biết rõ ngày nào đó liền sẽ chịu đến những ma tộc này Dư Nghiệt trả thù. Đúng vậy a. Đối phương phụ hòa nói, bởi vì cái gọi là an toàn tương báo khi nào? Trừ phi triệt để diệt sạch ma tộc, bằng không chỉ cần có một cái ma tộc sống sót Đều sẽ vùi xuống mầm hoạn. Thương duyên nhân cơ hội này bắt quái nói, hiện tại những ma tộc này dư nghiệt liền đã đủ năng giải, sau đó thiên giới trở về, thật sợ chúng ta những cái này đẳng cấp thấp cũng phải chết ở dị tộc trên tay à. Tai thành cửa giáo uy nói lấy, ngài liền không cần lo lắng. Truyền văn viện cổ thời kỳ thiên địa sơ phân lúc, địa giới pháp tắc chi lực liền bị tức đoạn, cho nên sinh hoạt tại địa giới người và động vật đều không thể thức tỉnh nghề nghiệp năng lực. Năm gần đây thiên giới lần lượt trở về mới cho địa giới mang về pháp tắc chi lực, nhưng dù cho như thế, địa giới nhân tộc cũng không có khả năng tại ngắn ngủi mấy năm bên trong trưởng thành đến đủ để cùng tộc ta chống lại tình trạng. Huống chi hàng năm còn có không ít tông tộc cường giả phái đi qua đoạt xá địa giới nhân tộc trong bóng tối ở nút. Bởi vậy đối ngài loại thân phận này cao quý, đẳng cấp còn không thấp cường giả mà nói, thiên giới trở về lúc, liền là ngài thi thố tài năng, nhanh chóng thăng cấp thời điểm. Đến lúc đó giết nhiều một chút địa giới người, ngài tấn thăng đến cấp 70 sau, còn có thể bắt một cái thức tỉnh nghề nghiệp cường đại địa giới người tiến hành đoạt xá. Không giống chúng ta bình dân đời này đều không có khả năng thu được đột phá cấp 70, đoạt xá địa giới nhân tộc thực hiện lịch tiên cải bệnh cơ hội mộng tưởng vẫn là cần có, bạn nhất thực hiện đây. Thương Diên vô vu bả vai của đối phương, tiếp đó đi vào phong ma thành. Quả nhiên, những cái này tầng dưới chót tiên long nhân đều biết địa giới trở về, biết tiên kiêu đạo đoạt xá âm lưu. Đồng thời bọn hắn đối với đoạt xá hành vi cũng sẽ không cảm thấy bại xích, ngược lại tràn ngập hứng về. Cũng vậy, tầng dưới chót đều là kẻ yếu, kẻ yếu thức tỉnh đều là tương đối rác rưởi người nghiệp. Tự nhiên không cần lo lắng sẽ bị cường giả đoạt xá, cho nên mới sẽ thèm muốn đột kỵ, mới sẽ hướng về đột phá cấp 70, hướng về đoạt xá cường đại người nghiệp, thực hiện nghịch thiên cải mệnh. Thương Diên xem như biết mấy ngày này long nhân nhượng tính, vào thanh sau, Thương Diên hướng thẳng đến hầu phủ chạy tới tiếp cận áo nhiệt. Khôi Điền bọn hắn khẳng định đều đã rời đi Phong Ma Thành, bằng không bọn hắn coi như liều mạng áp chế thể nội ma lực khí tức, cũng rất dễ dàng bị phụ cận cường giả cảm nhận được ma tộc đặc hữu ma lực khí tức, từ đó đem bọn hắn cho bắt tới. Đúng lúc này, một cỗ tràn ngập khí tức tử vong cường đại ma lực như là một đoàn sương đen Từ đằng xa siêu siêu lướng về hậu phủ bề tới, La Minh Vương tới. Dùng thực lực của Minh Vương, hắn chắc chắn xuôi theo đầu đối, tìm tới những ma tộc này dư nghiệt. Thương Diên ánh mắt khóa chặt từ trên trời giáng xuống, bị vây xem còn chúng sưng là lão Minh Vương lưng còn lao đầu. Tính danh, Thanh Minh chủng tộc, Thiên Long Nhân đẳng cấp, cấp 96 Thương Diên không khỏi nghĩ đến phục hoạt đảo bên trong bị bọn hắn giết chết đoạt xá người ngoại quốc cái kia Minh Vương. Cái này gọi Thanh Minh lão Minh Vương nhìn tới liền là Minh Vương hậu thế. Cho nên tiên tiêu đảo bên trong đoạt xá địa cầu tiên tiêu những bong linh kia đều là những cái này có quyền thế Thiên Long Nhân hậu đại. Đứng lên, Lão Minh Vương mới rơi xuống hầu phủ, lập tức thi triển triệu hoán tử linh lĩnh vực kỹ năng. Chỉ thấy bên trong hầu phủ chết mất nam nữ già trẻ phản phất sống lại như, đột nhiên chập chởn thân thể đứng lên. Chỉ bất quá bọn hắn ánh mắt tràn ngập trống rỗng, tựa như xác không hồn. Nhưng cũng có mấy người chết đến tương đối vững lỏng, linh hồn ý thức còn cực kỳ thanh thình. Tới. Lão Thanh Âm Minh Vương âm trầm nói lấy, mấy cái kia bị hắn chuyển hóa làm tử linh cổ ra người lập tức như là nhấc dây tượng gỗ như, hướng về Lão Minh Vương đi tới. Ngay sau đó, Lão Minh Vương nhảy vào bọn họ thi triển kỹ năng, hấp thu bọn hắn trước khi chết linh hồn kỹ. Ức một kiếm phế cổ địch nha đầu tay phải đầu chúng cổ kỵ một trưởng lông tóc không thương thông qua hấp thu cái này mấy cái cổ ra người trước khi chết là cấn tại trong linh hồn ký ức hình ảnh lão minh vương nhìn thấy hung thủ mặt cùng hung thủ cuối cùng thả ra một đầu quang minh rực hổ tiếp đó hắn cảm nhận được nghi hoặc đoạn này trong hình lấy một địch hai tiềm chế lại cổ kỵ hai người nam nhân đang thao túng mặt đất tạo thành nham bóng vây khốn chính mình cùng cổ kỵ hai người phía trước cố ý thả ra quang minh rực hổ tiếp đó quang minh rực hổ bắt được nham bóng biến mất không thấy gì nữa dựa theo cái ký ức này hình ảnh. Hắn có thể xác định cổ kỳ hai người khẳng định là bị đầu quang minh rực hồ này, thi chuyển di chuyển vị trí truyền tống loại hình kỹ năng nháy mắt rời khỏi hậu phủ. Thế nhưng quang minh rực hồ không có khả năng nắm giữ di chuyển vị trí truyền tống loại hình kỹ năng. ở trong đó có rất lớn vấn đề. Lão minh vương muốn hấp thu càng nhiều tình báo tin tức, không biết làm sao cũng liền chỉ là nắm giữ để vậy. Nhưng mà hắn cũng không biết, hắn hấp thu trong trí nhớ của linh hồn nhìn thấy đều là trải qua ngụy trang khương diên cùng nam trầm. Hắn càng không biết hung thủ giờ phút này ngay tại cửa hậu phủ trong đám người, ánh mắt sáng rực mà nhìn chậm chậm vào hắn. cấp chín có thể thử một chút chương 44, Thương Diên cùng Diêu Khả Hân hợp thể chương 44, Thương Diên cùng Diêu Khả Hân hợp thể chờ sau đó nếu như ta thành công mang theo một cái thiên long nhân trở về, ta sẽ trước tiên thi triển kỹ năng cùng ngươi hợp thể đến lúc đó ngươi thả lỏng, không cần có bất luận cái gì chống lại. Thương Diên tinh thần truyền âm, sớm cho Diêu Khả Hân phát một đầu ma đạo giọng nói. Diêu Khả Hân thu đến đầu này, ma đạo giọng nói lúc không khỏi khấn trương lên. Hợp thể lá bài tẩy này đều đã dự dụng. Thương Diên đây là muốn mang bao nhiêu cấp thiên long nhân trở về a? Lúc trước La hội trưởng mang theo Ngụy Kỷ ba người truyền tống vào phục hoạt đảo tầng cao nhất lúc Khương Diên liền là cùng phụ thân nàng hợp thể thu được viễn siêu cấp 90 cường giả chiến lực, tiếp đó mới xoay chuyển cục diện, đem Ngụy Kỳ ba người cho giễu băng. Bây giờ Khương Diên đều cấp 93, rõ ràng còn muốn cùng nàng hợp thể thu được thuộc tính Tăng Phúc, có thể thấy được Khương Diên muốn mang trở về địch nhân đến tận cùng cường đại cỡ nào. Diêu Khả hân cảm thấy chí ít cũng là cấp 95 tồn tại. Nàng trả lời một câu mọi thứ cẩn thận tiếp đó bắt đầu cảm nhận được căng thẳng lo lắng. Một bên khác, Lão Minh Vương hiểu xong hiện trường phát hiện án tình hôm sau, lập tức hóa thành một đoàn hắc ảnh bay khỏi hồ phủ. Trước lúc này, Khương Diên sớm đã trong bóng tối thi triển dâm giả chi kỹ năng. Sớm hướng về phía trước lão Minh Vương bay tới phương hướng bay đi. Quả nhiên, lão Minh Vương rời khỏi hầu phủ sau, đường cũ bay trở về. Thương Diên rời khỏi hầu phủ, bay vào phụ cận trong một ngõ hẻm. Chỉ chốc lát sau, Thương Diên thi triển âm dương đổi chỗ ma tinh kỹ năng, xuất hiện tại khoảng cách phong ma thành 40 km bên ngoài không trung. Hắn hiện tại cấp 93, tinh thần lực đạt tới hơn 26.000, xa nhất có thể cách lấy hơn 5 vạn mét tinh thần chi phối rơm dại chim. Sửa chữa, Thương Diên đem cái này cấp 60 ngụy trang thân phận cho đổi thành cấp 85. Ngay sau đó, Thương Diên thi triển phá giải kỹ năng đem đầu này vừa mới sử dụng âm dương đổi chố ma tinh dây truyền cho hủy đi. Bởi vì bên trong phong ma thành cái kia dâm dạ chim thể nội âm dương đổi chố ma tinh dây truyền là vô pháp thu hồi. Vì để tránh cho người khác nhặt được dây truyền, thông qua thủ đoạn gì truy tung định vị đến cùng cùng tổ mắt khác một sợi dây truyền vị trí. Khương diên chỉ có thể thi triển phá giải kỹ năng, đem sợi dây truyền này bên trong âm dương đổi chố ma tinh cho phá giải đi ra. Rất nhanh, Khương diên phát hiện lao bóng dáng minh vương. Hắn lập tức hướng về lao minh vương bay đi, đồng thời tinh thần truyền âm nói: lao minh vương, ta có chuyện quan trọng báo cáo. Nghe được thương diên tinh thần truyền âm. Lão Minh Vương lập tức hạ thấp tốc độ phi hành, nhìn xem cái này xa lạ cấp 85 giá hỏa hướng về chính mình bay tới. "Chuyện gì?" Lão Minh Vương lãnh đạm hỏi lấy. "Liên quan tới ngươi hậu sự." Tại khi nói chuyện, Thương Diên thi triển ra trang bị cách mạng kỹ năng, tước vũ khí phong tỏa Lão Minh Vương trên mình trang bị Ma Tinh. Cũ may Ma đạo truyền tin cùng Âm Dương đổi chỗ Ma Tinh đều là tương đối thấp cấp tồn tại, Thương Diên có thể nháy mắt đem nó tước vũ khí phong ấn. Nhưng mà Lão Minh Vương trên mình cấp 95 cùng cấp 96 trang bị, cấp 93 Thương Diên cũng chỉ có 87% xác suất thành công có khả năng đem nó tước vũ khí phong cấm. "Ngươi tự tìm cái chết." Lão Minh Vương sầm mặt lại, hắn giống như quỷ mị, thân ảnh nháy mắt lóe lên đến Khương Diên trước mặt, tiếp đó một cái tràn ngập tử khí tay phải trực tiếp bóp lấy huyết hầu Khương Diên. Khí tức tử vong thông qua lão Minh Vương tay phải xâm nhập Khương Diên thể nội, ăn mòn Khương Diên thể nội khí huyết, miễn dịch thương tổn. Khương Diên thi triển kỹ năng này đồng thời, hai tay lập tức gắt gao bắt được lão Minh Vương, đồng thời đem trong nhẫn chứa vật ngụy trang thành quang minh rực hồ nam châm cho thả đi ra. Nam châm, truyền tống về đi. Chỉ thấy nam châm đột nhiên ngưng ngẩn. Cấp 90 là cái gì? Đây là chúng ta có khả năng trêu chọc tồn tại ư? nhưng nam chân cũng không có chân chờ xuất hiện trong nháy mắt lập tức thi triển chuyển, chuyển tống kỹ năng tiếp đó mang theo khương diên cùng bị khương diên gắt gao bắt được tay phải lão minh vương một chỗ chuyển tống về dưới đất phục sinh căn cứ giờ khắc này nhìn thấy quang minh dực hổ hình dáng khương diên lúc lão minh vương rốt cuộc hiểu rõ là ngươi cổ kỷ cùng cổ địch ra sao có phải hay không đã bị ngươi giết lão minh vương trầm giọng hỏi chỉ là hấp thu trong trí nhớ của linh hồn hắn nhìn thấy nam nhân kia cũng không phải dài như bây giờ chẳng lẽ người này có dịch dung loại hình kỹ năng lao trong lòng minh vương nghĩ đến ngươi đoán tại miễn dịch thương tổn kỹ năng phía dưới, thương diên có thể vô địch chín. ba giây, ma lực xâm nhập nhận chữ vật, thương diên trong tay phải lập tức nhiều hơn cấp 90 ma vương kiếm. tiếp đó trực tiếp bổ về phía lao Cổ minh vương, bước đến lao minh vương không thể không vung ra bóp lấy giết hầu hắn tay phải. nam trâm, đỉnh một hồi. thương diên trực tiếp thi triển dưới chân xếp đánh ma tinh kỹ năng đi tới bên cạnh diêu khả hân, theo sau khóa chặt diêu khả hân thi triển hợp thể kỹ năng. hoa hạ tộc, lao minh vương xuôi theo thương diên điện xạ rời đi vị trí dùng ma nhãn nhìn trộm một thoáng diêu khả hân đẳng cấp trùng tốc lúc, không nghĩ tới nhìn trộm đến dĩ nhiên là tới từ địa giới dị tổng. Nguyên lai like đây hết thảy ngoài nổ cũng không phải là ma tộc dư nghiệt. Lao Minh Vương hừ lạnh một tiếng, thoải mái tránh né nam châm truy sát đồng thời, thi triển vòng linh cô lâu kỹ năng. Lập tức, một đầu cấp 96 vòng linh cô lâu từ trước mặt hắn tràn ngập xương đen mặt đất bốc ra. Cổ Kỷ cùng cổ địch liền là bị ngươi dạng này mang vào giết chết đúng không? Còn có hai ngày trước bị giết hại từ giới, ba đà cùng vân chấn, chắc hẳn bọn hắn cũng đã bị ngươi thông qua loại phương thức này giết chết. Thi thể của bọn hắn còn hoàn hảo ư? Ví như hoàn hảo, tiếp xuống ta có thể suy tính một chút cho các ngươi lưu lại toàn thây, đem các ngươi chuyển hóa thành lục thân hoàn mỹ tử linh. Lão Minh Vương vừa nói, một bên triệu hán. Chỉ thấy một đầu tiếp lấy một đầu vong linh khô lâu phản phất từ trong địa ngục leo ra như, ở trước mặt hắn dưới đất chậm chậm chui ra. Loại trừ nhân loại khô lâu, còn có ma thú khô lâu. Trong đó cấp thấp nhất đều có cấp 92. Một người thành quân. Đây chính là cấp S vong linh nghề nghiệp chỗ cường đại. Cùng lúc đó, Khương Diên thi triển hợp thể kỹ năng, thành công cùng diêu khả hơn hợp hai là một hòa làm một thể. Chỉ thấy hợp thể hình thái phía dưới Khương Hân tướng mạo lộ ra vô cùng thanh tú âm nu Lão Minh Vương nhìn xem bọn hắn hợp thể ma lực khí tức đột nhiên bạo tăng, trong lòng bắt đầu cảm nhận được tăng thẳng. Hắn cấp bách khống chế chín cỗ đẳng cấp thấp nhất đều là cấp 92 vong linh khô lâu dưới tới. Chúc phúc, dùng Thương Diên làm chủ, từ Thương Diên khống chế Thương Hân lập tức cho chính mình cùng nam châm, còn có mềm nhũ thi triển chúc phúc kỹ năng. Trong khoảnh khắc, Thương Hân thể nội ma lực khí tức biến đến càng thêm cường đại. Lão Minh Vương lần này đã không phải là cảm thấy áp lực, mà là cảm nhận được chí mạng uy hiếp. Loại cảm giác này hắn chỉ có gặp được một hoàng tam đế lúc mới sẽ xuất hiện. Khó trách mà đã bọn hắn đều chết tại trên tay bọn họ. Người này chưa trừ diện, hầu hoạn vô hạn. Lão Minh Vương vô pháp mở ra nhẫn chứa vật lấy ra trang bị, trực tiếp từ cấp 95 ma thú khô lâu thể nội rút ra một đầu xương sườn xem như vũ khí. Đương, Hợp thể dưới trạng thái Khương Hân nháy mắt giết tới trước mặt hắn, hắn Cấp bách nâng lên ma thú xương sườn tiến hành ngăn cản. Lực lượng cường đại chấn đến hắn miệng hổ đau nhức. Một bên vài đầu vong linh khô lâu lập tức nhào về phía Khương Hân. Sắc đánh, Khương Hân thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Sửa chữa, Thánh Thuẫn kỹ năng đổi thành thành kiếm. Lúc này, tinh thần chi hải bên trong Diêu Khả Hân đột nhiên trợn tròn mắt. Cái quỷ gì? Ta Thánh Thuẫn kỹ năng thế nào biến thành thanh kiếm. Chương 45, ngươi đây là nghề nghiệp gì kỹ năng. Chương 45, ngươi đây là nghề nghiệp gì kỹ năng. Diêu Khả hơn hiện tại làm động. Nàng và Khương Diên hợp thể thân thể là từ Khương Diên không chế, bởi vậy linh hồn của nàng ý thức chỉ có thể trở tại Khương Diên tinh thần chi hải bên trong. Nhưng mà đối với thân thể cảm quan, cùng bản thân nghề nghiệp kỹ năng trạng thái, Diêu Khả hơn đều có thể tùy thời nắm giữ. Bởi vậy nàng phát hiện Thánh Thuẫn kỹ năng đột nhiên biến thành thanh kiếm kỹ năng lúc, em chút còn tưởng rằng chính mình có phải hay không tinh thần rối loạn. Thanh kiếm. Theo lấy hợp thể dưới trạng thái Khương Hân, tại Khương Diên điều khiển xuống thi triển Thánh kiếm kỹ năng, Khương Hân trong tay cấp 90 Ma Vương kiếm lập tức giao phó Thánh kiếm thuộc tính. Phải biết, Ma kiếm cùng Thánh kiếm là bài xích lẫn nhau, liền giống với Ma kiếm thuộc về hắc ám tà ác vũ khí, Thánh kiếm thuộc về tinh khiết thánh khiết vũ khí. Thế nhưng tại Khương Hân kỹ năng phía dưới, Ma Vương kiếm cũng có thể giao phó Thánh kiếm chi hồn, từ đó thu được 86 vũ khí thuộc tính. Chúc phúc, lại thêm thi triển Diêu Khả Hân cái này có thể thu được toàn thuộc tính tăng phúc kỹ năng, cấp 93 Khương Diên cùng trước mắt cấp 86 Diêu Khả Hân hợp thể chiến lực so cùng cấp 90 Diêu lực hợp thể còn cường đại hơn. Chúng chỉ Diêu Khả Hân vẫn là vũ em nghề nghiệp, còn có cơ hội không có thời gian hồi thanh quang kỹ năng có thể tại bị thương lúc nhanh chóng chữa trị thường thế. Thương Hân cầm trong tay giao phó thanh kiếm thuộc tính bổ trợ ma vương kiếm, một cái sét đánh kỹ năng, nháy mắt tránh né ba đầu vòng linh khô lâu ba mặt giáp công, trùng sát đến Lao Minh Vương trước mặt. Thật nhanh. Lao Minh Vương sát mặt giật mình, cấp bách vung ra nắm trong tay lấy cấp 95 ma thú khô lâu xương sừng tiến hành đó nữa. Vụ, phát động cấp 90 bạo kích ma tính kỹ năng, cùng đồng thời phát động cấp 90 phá giáp ma tính kỹ năng ma vương thánh kiếm nháy mắt chém sắt như chém mù như trực tiếp chặt đứt đầu này cấp 95 ma thu sơn sườn, tiếp đó chém ở lao trên mặt minh vương. cái này nguyên bản có thể để cho lão minh vương trọng thương hủy dung nhan một ít, trực tiếp thương tổn chuyển rời đến cấp 96 vong linh khô lâu trên mình. nhưng hắn chỉ có cấp 96, bởi vậy hắn lĩnh vực này kỹ năng chỉ có thể di chuyển 96 thương tổn đến vong linh khô lâu trên mình. thế là trên mặt của hắn vẫn là xuất hiện một đạo không sâu không cạn kiếm thương, từ chán bên phải dọc theo xương mũi lan tràn tới má trái. lao minh vương cấp bách hướng về sau thu lùi, trong lòng bắt đầu biến đến càng thêm căng thẳng bất an, cấp bách thi triển bản thân hắn thức tỉnh nệ nghiệp kỹ năng nhanh chóng chữa trị. Theo lấy kỹ năng thi triển, lão trên mặt Minh Vương Thương Thế lập tức chữa trị. Thương Hân thừa thắng sông lên đồng thời, khóa chặt lão Minh Vương thi triển bản vật phục hồi như cũ kỹ năng. Trong khoảnh khắc, lão Minh Vương bản thuộc tính phục hồi như cũ bản thể tính danh đồng thời, còn ngoài định mức phục hồi như cũ cho thấy bản thể nguyên bản nghề nghiệp tài liệu. Lão Minh Vương bản thân nghề nghiệp là cấp D y sư đoạt xá cô thân thể này, nghề nghiệp là cấp S U, Minh trí chủ. Vong linh hệ nghề nghiệp, tăng thêm trị liệu hệ nghề nghiệp, hắn không bèn bèn có khả năng một người thành quân, còn có thể có cường đại khôi phục bay liên tục. Bởi vậy tại đồng cấp ở giữa Lão Minh Vương cơ hồ có thể nói là vô địch tồn tại, chỉ là dựa cái này chín đầu 90 mấy cấp vong linh cô lâu, cũng đủ để cho đồng cấp địch nhân khó mà chống đỡ. Nhưng rất không may, hắn gặp được càng vô địch biến thái khương diên. Sửa chữa, nhanh chóng chữa trị đổi thành nhanh chóng chữa bệnh. Thế là hắn cái này có thể nhanh chóng chữa trị thương thế, khôi phục khí huyết kỹ năng, biến thành có thể nhanh chóng trị liệu đủ loại bệnh tật, khôi phục khỏe mạnh kỹ năng. Đoàn thể chữa trị đổi thành đoàn thể chữa bệnh. Lão Minh Vương hai cái này nhanh chóng chữa trị thương thế, khôi phục khí huyết kỹ năng trực tiếp bị khương diên đột phá, tiếp xuống tại nhẫn chứa vật chịu đến tức vũ khí phong cấm. Vô pháp mở ra dưới tình huống, lại thêm hiện tại đơn thể cùng đoàn thể chữa trị kỹ năng đều bị từ bỏ, tiếp xuống Lão Minh Vương nhưng liền không có bay lên tủ. Bạo kích, tiến công mạnh mẽ Khương Hân lần nữa tránh đi Vong Linh Khô lâu ngăn cản, giết tới Lão Minh Vương trước mặt. Xoẹt, Lão Minh Vương tránh cũng không thể tránh, tay phải cầm ma thú gãy xương vỗ vào Khương Hân chém vào xuống Ma Vương trên thanh kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, chết đi góc độ công kích Ma Vương thanh kiếm chém vào Lão Minh Vương bả vai trái bên trên. 96 thương tổn lần nữa chuyển rời đến bên kia Vong Linh Khô lâu trên mình nhưng cương hân một kiếm này vẫn là thật sâu khảm vào vai trái của hắn vai bên trong sửa chữa trôn vùi kỹ năng đổi thành hủy diệt Diêu khả hơn cái này có thể trôn vùi hết thể hắc ma pháp hư tổn tỷ như nguyên linh rùa tử vong ăn mòn kịch độc cảm nhiễm hiệu quả các loại đổi thành hủy diệt sau cái này đặc biệt kiểm chế hết thể hắc ma pháp kỹ năng bắt đầu biến thành một cái tràn ngập tính chất hủy diệt tiến công kỹ năng hủy diệt cương hân thi triển kỹ năng tràn ngập hủy diệt phát tắc ma lực thông qua bổ vào lão minh vương vai trái ma vương thanh kiếm điên cuồng phá hủy lấy trong cơ thể hắn khí huyết cùng ma lực tinh thần chi hải bên trong Diêu Khả Hân đã triệt để ngây người. Biến. Nàng Thánh Tiên sứ nghề nghiệp bên trong lại có một cái kỹ năng đột nhiên thay đổi. Giờ khắc này, Diêu Khả Hân cuối cùng phản ứng lại. Khó trách Khương Diên muốn một mình thăng cấp. Khó trách ta như vậy dùng tốt vũ em hắn đều không muốn cùng tổ ta đội. Khó trách hắn rõ ràng thức tỉnh chính là hai cái cấp ép nghề nghiệp bị tất cả mọi người không coi trọng. Thế nhưng tốc độ lên cấp lại mạnh như vậy, chiến lược lại mạnh như vậy. Thật toay ta còn tưởng rằng hắn mạnh mẽ và tốc độ lên cấp nhanh như vậy đều là bởi vì hắn đầy đủ liều mạng, đầy đủ cố gắng. Bây giờ mới biết, hắn thức tỉnh căn bản là không thể lại là cấp ép nghề nghiệp kỹ năng đổi một chữ liền có thể biến thành cái khác kỹ năng thu được cái khác kỹ năng hiệu quả nói cách khác thương diên đã có thể để cho thường thường không có gì lạ thợ tu bổ nghề nghiệp còn có nông dân nghề nghiệp kỹ năng cho đổi thành vô cùng cường đại kỹ năng lại có thể đem địch nhân vô cùng cường đại kỹ năng cho đổi thành rác rối kỹ năng ngay tại diêu khả hân chấn kinh tại thương diên rõ ràng giấu một chương lưu bức như vậy át chủ bài lúc lão minh vương cũng phát hiện hắn chữa trị kỹ năng đều bị sửa lại người đây là nghề nghiệp gì kỹ năng dĩ nhiên ảnh hưởng thay đổi ta kỹ năng không có chữa trị kỹ năng nhân chữ vật cũng không cách nào mở ra lão minh vương lần này là thật luôn cuống. Cảm thụ được vai trái truyền đến đau nhức kịch liệt, cảm thụ được hủy diệt kỹ năng cuốn theo lấy tràn ngập tính chất hủy diệt thương tổn ma lực tại thể nội kéo dài tàn phá bốn phía, lão Minh Vương cũng không còn cách nào bình tĩnh. Hắn đem tất cả đại chiêu kỹ năng đều phát huy ra, nhưng vẫn là gánh không được hương hận mạnh mẽ đến để vong linh khô lâu đều không thể ngăn trở điên cuồng tiến công. Trọng điểm là phương biên 9600m trong lĩnh vực, rõ ràng đều không có một cỗ thi thể vong hải, bằng không hắn còn có thể triệu hoán càng nhiều khô lâu, dùng số lượng ưu thế nghiền ép đối phương, tiêu hao đối phương. Xung quanh, nam châm cùng mềm nhũ tổng cộng kiểm chế năm đầu chi ít đều là cấp 92 vong linh khô lâu. Còn lại 4 đầu vong linh khô lâu đều tại lão minh vương điều khiển xuống không ngừng vây công lấy so hầu tử còn muốn linh hoạt, tốc độ còn nhanh hơn tiệm điện Thương Hân. Cấp 90 xét đánh ma tinh, tăng thêm cấp 90 tăng phúc ma tinh có thể ra tăng 90 di tốc, hợp thể dưới trạng thái khương hân tại lão minh vương nhìn tới tốc độ quả thực so cấp 98 Vũ Hoàng còn kinh khủng hơn. Hủy diệt kỹ năng đổi thành phá diệt. Thương Hân thi triển phá diệt kỹ năng, phối trong tay thanh này mà vương thánh kiếm dung hợp bạo kích ma tinh cùng phá giáp ma tinh, Thương Hân dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế, một kiếm phá mở lão minh vương trên mình cấp 95 phòng trang, thật sâu đâm vào lão minh vương vị trí trái tim. Cải tạo. Ma Vương thanh kiếm tại lão Minh Vương thể nội biến thành nhím biển hình dáng, từng cái sắc bén kiếm đâm từ thể nội tới bây giờ đâm vào lão Minh Vương trái tim. Lần này nhìn ngươi còn như thế nào gì chuyện tự tôn? Chương 46, hắn đều đã bại lộ, đương nhiên là bị chúng ta giết đi. Chương 46, hắn đều đã bại lộ, đương nhiên là bị chúng ta giết đi. Phục. Thân thể bởi vì cao tuổi có chút còn lưng, nhưng vóc dáng vẫn là rất cao, lão Minh Vương đột nhiên phục ra một ngụm màu tươi. Tuy nói tại hắn U Minh lĩnh vực kỹ năng phía dưới, thân thể của hắn chịu đến thương tổn đều có thể duy trì 96 đến chỉ định một đầu vong linh khô lâu trên mình nhưng mà loại này trái tim bị đâm xuyên vết thương chí mạng, cho dù rời đi thương tổn cũng không cách nào di chuyển chí mạng hiệu quả, trừ phi hắn hiện tại có thể từ khương hân trên tay đào thoát, tiếp đó thông qua kỹ năng hoặc là dược thủy chữa trị trái tim bị đâm đến thủng lỗ chỗ chí mệnh tương thế. Không. Lao Minh Vương trong miệng tiếp lấy sặc ra máu, thương tổn di chuyển đồng thời, trong cơ thể hắn khí huyết cũng tại tròn nên mệnh tốc độ không ngừng trôi đi. sửa chữa, bạn vật phục hồi như cũng đổi thành bạn vật phục sinh, dung hợp cấp 94 bất tử bất diệt mà tinh phục sinh chi quan vô pháp phục sinh cấp 94 trở lên cờ giả nhưng mà Khương Diên bạn bật khôi phục kỹ năng có thể vượt cấp phục sinh đẳng cấp cao hơn mục tiêu của hắn. Chỉ bất quá đẳng cấp cao hơn một cấp, phục sinh sát suất thành công giảm xuống 10. Lão Minh Vương cấp 96, Khương Diên cấp 93, bởi vậy Khương Diên thi triển kỹ năng chỉ có 70 sát suất có thể để cho Lão Minh Vương phục sinh. căn cứ Khương Diên bây giờ đẳng cấp, bạn bật phục sinh có thể phục sinh phương viên 9.300 m bên trong tử vong thời gian không vượt qua 93 giây, đồng thời phục sinh số lượng không vượt qua 93 mục tiêu thể. phục sinh mục tiêu linh hồn căn cứ tử vong thời gian rơi xuống đẳng cấp, tử vong thời gian tính gồm lại một giây, đẳng cấp rơi xuống cấp một. Tại cái này 93 giây trong lúc đó, Khương Diên nhiều nhất có thể đồng thời phục sinh 93 cái mục tiêu thể, đồng thời tại cái này 93 giây trong lúc đó, có thể vô hạn phục sinh. Nhưng 93 giây sau khi kết thúc, kỹ năng này sẽ tiến vào 100 điểm trung thời gian hồi. Cho nên Khương Diên nhất định cần đến buổi tại 93 giây phía trước liên sát hai lần lao minh vương, để cấp bậc của hắn rớt xuống cấp 94, dạng này coi như bạn bật phục sinh kỹ năng tiến vào hồi chiêu thời điểm, cũng có thể dựa vào cấp 94 phục sinh chi quan để hắn tiếp tục phục sinh, tiếp tục nghiền ép kinh nghiệm của hắn. Rất nhanh, theo lấy thương tổn chí mạng chống chết Lão Minh Vương vẫn là bị hợp thể sau thuộc tính thực lực treo lên đánh hắn Khương Hân cho giết chết. Đánh giết cấp 96 thiên long nhân, kinh nghiệm 9600 đánh giết cấp 96 thiên long nhân, kinh nghiệm 9600 Khương Diên cùng Diêu Khả Hân đồng thời thu được một nửa kinh nghiệm. Tại thu đến đánh giết nhắc nhở nháy mắt, Khương Hân lập tức thi triển bản vật phục sinh kỹ năng, tiếp đó tinh thần lực khóa chặt vừa mới chết mất Lão Minh Vương, đối nó tạo nên phục sinh kỹ năng. Chỉ là để Khương Diên cảm thấy phiền muộn khó chịu là 70 xác suất, lần đầu tiên rõ ràng còn thất bại. Tiếp tục, lần thứ 2 cuối cùng thành công đem Lão Minh Vương cho sống lại. Chỉ thấy đâm vào trong cơ thể hắn Lưới kiếm cuối cùng bị cải tạo thành nhím biển hình dáng ma vương thanh kiếm bị một cố cường đại pháp tác lực lượng cưỡng ép chọc ra lão minh vương thể nội. Tiếp đó cơ hội là trong nháy mắt thời gian, một cố cường đại sinh mệnh khí tức tràn vào lão minh vương thể nội, nháy mắt để hắn đầy máu phục sinh, thương thế khỏi hẳn. Chỉ là lần đầu tiên phục sinh thất bại làm trễ ngoài 2 giây thời gian, bây giờ phục sinh sau lão minh vương, đẳng cấp đã mất cấp 2, biến đến chỉ có cấp 94. Khương Hân tinh thần chi hải bên trong, mắt thấy đây hết thể diêu khả ân lần nữa mắt trợn tròn. Không phải nói cấp 94 phục sinh chi quan chỉ có thể phục sinh cấp 94 trong vòng một tiêu đưa. Thế nào hiện tại cấp 96 thiên Long Nhân bị giết sau, dĩ nhiên cũng có thể phục sinh. Suy nghĩ lại một chút vừa mới hợp thể hình thái phía dưới Khương Hân ngay cả tiêu hao 2 đợt ma lực, thi triển hai cái nàng không có quyền hạn nhìn trộm hiểu rõ, tới từ chủ thể Khương Diên nghề nghiệp kỹ năng. Thế là thông minh nhanh trí Diêu khả hân lập tức đoán được cái gì. Nông dân nghề nghiệp phổ biến đều có nhanh chóng thúc đẩy sinh trưởng kỹ năng, cho nên Khương Diên khẳng định đem thúc đẩy sinh trưởng kỹ năng đổi thành phục sinh tiếp đó phục sinh cái này cấp 96 Tiên Long Nhân. Chỉ là bởi vì có chiến lệch đẳng cấp, dẫn đến phục sinh dẫn giảm xuống. Cho nên lần đầu tiên phục sinh thất bại, lần thứ hai phục sinh thành công. Ngay tại lão Minh Vương vừa mới sống lại nháy mắt, Khương Hân nắm trong tay lấy Ma Vương Thánh kiếm trước tiên nhắm chuẩn phía trước vết thương, đâm về phía lão Minh Vương trái tim. Phúc. Vừa mới chết rồi sống lại, còn chưa kịp phản ứng lại lão Minh Vương lần nữa chết bất đắc kỳ tử. Đánh giết cấp 94 thiên long nhân, kinh nghiệm 9400 đánh giết cấp 94 thiên long nhân, kinh nghiệm 9400 Khương Diên cùng Diêu Khả Hân lần nữa bình quân phân chia một nửa kinh nghiệm chỉ thấy bị Lão Minh Vương triệu hồi ra tới chín đầu vong linh khô lâu cũng bởi vì hắn đột nhiên tử vong mà cắt đứt tinh thần liên hệ bị nam châm cùng mềm nhũn cho đánh bay sau tán lạc thành một đống sương giá theo lấy phục sinh chi quan dung hợp bất tử bất diệt mà tinh kỹ năng phát động Lão Minh Vương lần nữa phục sinh cùng tính mạng hắn trạng thái xuất hiện liên hệ chín cô vong linh khô lâu cũng bởi vậy lần nữa khôi phục lúc này Thương Diên sớm kết thúc hợp thể trạng thái âm nu thanh tú Khương hân lập tức một phân thành hai chia hai người tiếp theo một cái chớp mắt Thương Diên nhanh chuẩn hung ác mà đối với Lão Minh Vương vị trí trái tim lần nữa đâm ra trong tay nắm lấy mà vương thanh kiếm đánh giết cấp 93 Thiên Long Nhân kinh nghiệm 18600 Khương Diên phía trước tính qua kinh nghiệm chỉ cần Lão Minh Vương có khả năng thuận lợi phục sinh cấp 96 phục sinh sau bảo trì tại cấp 95 tiếp đó Khương Diên đem nó đánh giết đến rơi xuống cấp 94 đến lúc đó cùng Diêu Khả Hân giải trừ hợp thể một mình hưởng thụ kinh nghiệm một đường đem Lão Minh Vương giết tới rơi xuống cấp 83 vừa vặn có thể để cho hắn đột phá cấp 94 lại là lần đầu tiên phục sinh 70 sát xuất thành công đều không thể thành công Lão Minh Vương trực tiếp từ cấp 96 rất xuống cấp 94 đến mức Khương Diên tiếp xuống đem hắn liên tục giết tới cấp 83 lúc. Kinh nghiệm đứng tại 165996 165996190000. Đổi lấy ngươi, trang bị cách mạng tức vũ khí phong cấm thời gian còn đầy đủ, không cần phải gấp. Khương Diên đổi Diêu Khả Hân tiếp tục thu hoạch kinh nghiệm, Diêu Khả Hân đem lão minh vương giết tới cấp 76 sau, cũng có thể thuận lợi đột phá tới cấp 87. Một bên, Nam Châm lẩm bẩm miệng, trong lòng chửi bậy lấy Khương Diên có mẹ liền mặc kệ hải tử. Cái này cấp 96 cá lớn rõ ràng là nó đi theo mang về, kết quả nó liền một cái canh cá đều không có thể uống bên trên. Rất nhanh, bị Khương Diên liên tục giết nhiều lần như vậy, lão minh vương trạng thái tinh thần đã sớm sụp đổ. Hán phục sinh sau chọn bẹn không có thời gian khôi phục ý thức, lập tức liền bị Diêu Khả Hân bổ đau. Một đường giết tới cấp 77. Mềm nũng, đến ngươi. Diêu Khả Hân đã đột phá đến cấp 87, mềm nũng tiếp nhận đem Lão Minh Vương cho giết tới cấp 73 liền kết thúc, bởi vì nó hiện tại đã cấp 83. Tiếp tục giết đã vô pháp thu được kinh nghiệm. Cương Diên lúc này trực tiếp thi triển nha ma kỹ năng, đem dấu ở dưới đất phục sinh chi quan cho rời đi lên. Nam Trâm tuy là chửi bậy lần này liền một cái canh đều không có thể uống đến, nhưng vẫn là thức thời bắt được Lão Minh Vương, đem nó trên mình trang bị cho cưỡng ép lột sạch, tiếp đó rơi lên phục sinh chi quan phía trên. Diêu Khả Hân đã xoay người sang chỗ khác, không muốn bị cay đến mắt. Khương Diên mở ra nắp quan tài, nồng đậm mùi máu tươi lập tức để đã ngã xuống cấp 73 lão Minh Vương tỉnh táo thêm một chút. Ngay sau đó Khương Diên một kiếm sát qua lão Minh Vương hai chân mắt cả trần, đỏ thấm máu tươi lập tức từ tĩnh mạch chảy xuôi mà xuống, dung nhập vào phục sinh chi quan bên trong còn sót lại một phần tư bay liên tục trong huyết trì. Hỏi ngươi cái vấn đề, cái kia xâm lấn địa giới sau đoạt xá trọng sinh, bị cái khắc thiên long nhân tôn xưng là Minh Vương giáng họa, hẳn là con cháu của ngươi hậu đại a." Lão Minh Vương một mặt thốn cổ, ánh mắt còn có chút tán dã nhưng sụp đổ tinh thần ý thức, bây giờ khôi phục mấy phần, cắn răng hỏi thăm, hắn thế nào? Thương Diên giết người Chu Tâm nói, hắn đều đã bại lộ, đương nhiên là bị chúng ta giết đi. Hơn nữa hắn chết đến so ngươi thảm nhiều, từ cấp 91 đường giết tới rơi xuống cấp 1, cuối cùng cùng sâu kiến đồng dạng, bị một tiếng liền như vậy bị chúng ta cho triệt để mà sát. Chương 47, Diêu Khả Hân kỹ năng bị Thương Diên triệt để chơi hỏng. Chương 47, Diêu Khả Hân kỹ năng bị Thương Diên triệt để chơi hỏng. Biết được tiếp xuống muốn kế thừa Minh Vương vị trí Tằng Tôn đã bị giết, đồng thời bị giết quá trình cũng chính mình không có sai biệt, thậm chí so chính mình thảm hại hơn sau. Lão Minh Vương đột nhiên như bị điên cười lớn, ha ha ha ha, giận quá thành cười sau đó, Lão Minh Vương hai mắt nạo huyết địa nói lấy, ngươi cho rằng ngươi phát hiện đoạn xá bí mật, giết chúng ta liền có thể xoay chuyển cục diện ư. Các ngươi những cái này hết ngồi đáy giếng bất quá là đột nhiên đạt được thiên thần ban ân, mới hơi nhìn thấy thế giới bao la thôi. Chờ thiên giới triệt để trở về, liền là các ngươi ác ngọng triệt để phụ xuống thời điểm. Đến lúc đó các ngươi đều sẽ chết tại thiên thần trong tay. Tộc nhân của các ngươi đều sẽ như là sâu kiến, biến thành tộc ta thăng cấp kinh nghiệm. Ha ha ha ha. Thương Diên chế nhạo một tiếng. "Đúng dịp, các ngươi trong mắt của ta cũng là biến thành ta thăng cấp kinh nghiệm sâu kiến." Nói xong, Thương Diên nhắc nhở lấy, "Diêu Khả Hân, cho hắn thi triển một chút thánh quang kỹ năng, miễn đến hắn lần này chết rất cấp, suy yếu máu tươi chất lượng." "Diêu Khả Hân, ngươi sợ là ma quỷ a?" Thương Diên nói tiếp, "Yên tâm, hắn chỉ có hai chân lọt đi ra, sẽ không cay đến con mắt của ngươi." Diêu Khả Hân vậy mới xoay người lại, cho lão Minh Vương thi triển một cái thánh quang kỹ năng. Thế là sắp bởi vì mất máu quá nhiều mà tử vong lão Minh Vương lập tức đầy máu hồi phục. Trong tay Thương Diên còn có thanh kiếm thuộc tính gia trì ma vương thanh kiếm lần nữa hướng về hai chân của hắn sắc qua, tiếp tục lấy máu cho phục sinh chi quan bổ sung bay liên tục. Lặp đi lặp lại hành hạ mấy chục lần, Thương Diên dứt khoát thả toàn phong lang đi ra, tiếp đó phân phó nam châm chúng sáng tạo Lao minh vương, để toàn phong lang cuối cùng bổ đạo. Cấp 45 toàn phong lang, tại nam châm trợ giúp tới thật không dễ dàng hoàn thành bổ đao, trực tiếp thăng cấp 1. Đánh giết cấp 73 địch nhân, có thể thu được 5840 kinh nghiệm, mà cấp 45 lên tới cấp 46 chỉ cần 4500 kinh nghiệm. Thế là toàn phong lang thoải mái đã tê dận. Quả nhiên Ta ngày kia không có lựa chọn chạy trốn là đúng. Toàn Phong Lang một đường thoải mái giết, trực tiếp đem lão Minh Vương từ cấp 73 một đường giết tới cấp 46 mới kết thúc. Bởi vì nó đã lên tới cấp 56, tiếp tục giết tiếp đã vô pháp thu được kinh nghiệm. Thoải mái a. Thoáng cái thăng liền cấp 11. Đổi thành phía trước, đây đều là nó không dám nghĩ. Trước một cái đã bị giết chủ nhân khế ước nó sau tiêu thời gian 2 năm rưỡi 10 giúp nó lên tới cấp 20. Mà bây giờ cái này, mặc dù không có cùng nó khế ước chủ nhân mới chỉ tốn 2 ngày rưỡi thời gian, liền để nó từ cấp 20 đột phá đến cấp 56. Chiếu tốc độ này xuống dưới, nó cảm giác sau này mình có lẽ cũng có thể cùng bên cạnh cái này hai đầu đại lao ma thú đồng dạng, trở thành hơn 80 cấp kinh khủng tồn tại. Lúc này, Thương Diên thi triển sửa chữa kỹ năng, đem phục sinh chi quan dung hợp cấp 94 bất tử bất diệt ma tinh cho đổi thành không chết không thôi triệt để đưa lão Minh Vương lên đường, sau đó đem hồn phách của nó tiêu diệt, thi thể để Nam Châm đưa đến một bên dùng. Diêu Khả hơn vậy mới nhịn không được hỏi, người đem ta kỹ năng sửa lại, phải bao lâu mới sẽ khôi phục trở về? Thương Diên trả lời, trừ phi tan giúp ngươi đổi lại tới hoặc là có người thi triển phục hồi như cũ loại hình kỹ năng giúp ngươi khôi phục, không phải liền sẽ vẫn luôn là dạng này. Diêu Khả Hân trợn tròn mắt, ngươi kỹ năng này cũng quá nguy thiên. Ta nhìn ngươi thức tỉnh cái này thợ tu đầu nghề nghiệp, cấp ép phía trước còn có một cái s là không có biểu hiện a. Thương Diên cười cười, không chừng thật bị ngươi cho là đúng. Diêu Khả Hân buồn bực nói, ngươi giấu đến thật là sâu. Loại trừ ta, có phải hay không cũng chỉ có cha ta biết ngươi có như vậy nghịch thiên kỹ năng. Thương Diên trả lời, còn có Nam Trân cũng biết, mềm nhún người nói, nói lúc sinh ra đợi mở khóa kỹ năng thiên phú là nhuyễn ma miêu mềm hóa kỹ năng. Ta cho nó đổi thành hóa. Tiếp đó nó đột phá cấp 10 lúc nhuyễn độc đạn kỹ năng, ta cũng trước tiên cho nó đổi thành Hỏa độc đạn chỉ bất quá nó lúc ấy còn nhỏ, trí thông minh không quá đủ dùng, cho nên không biết rõ chính mình kỹ năng cho sửa lại. Diêu Khả Hân Vũ, ta liền nói mềm nhũn kỹ năng thế nào cảm giác là lạ. Nhất là Hỏa độc đạn kỹ năng, thế nào nhìn nó đều không giống như là có khả năng khống chế hỏa thuộc tính kỹ năng ma thú. Thương Diên nhắc nhở, ta kỹ năng này quá nguy tiền, ngươi không muốn cho ta bại lộ. Diêu Khả Hân Vũ cảm nói, yên tâm, ta biết phân tốc. Thương Diên nói lấy, thừa dịp hiện tại ta tay này át chủ bài bị ngươi biết Ta thật tốt nghiên cứu một chút, người kỹ năng đều có cái nào cách chơi. Diêu Khả hân sau khi thức tỉnh cái thứ nhất kỹ năng là Thánh Quang Thương Diên cho nàng đổi thành kích quang tiếp đó ánh dạng đông hình quang ánh nắng tia chớp. Mỗi đổi một lần, Diêu Khả hân thi triển kỹ năng lúc đều sẽ chấn kinh một lần. Đây cũng quá khoa trương. Nói cách khác chỉ cần ta đi cùng với ngươi, ta liền có thể nắm giữ hàng trăm hàng ngàn cái khác biệt hiệu quả kỹ năng. Thương Diên hết tử, hỏi, còn có cái gì chỉ có thể thử nghiệm? Diêu Khả hân suy nghĩ một chút, thời gian. Cái này tốt. Mắt Thương Diên sáng lên, lần nữa thi triển sửa chữa kỹ năng. Tia chớp đổi thành thời gian. Kỹ năng: Thời gian tiêu hao, 100 ma lực giới thiệu, thi triển kỹ năng, nhưng thu được khống chế thời gian lưu tốc năng lực, trước mắt đẳng cấp cấp 87, nhưng để phương viên tháng 8 năm 70m bên trong thời gian lưu tốc chậm chạp 8.7 lần, hoặc là thời gian lưu tốc tăng nhanh 8.7 lần. Diêu Khả hơn thi triển kỹ năng, chấn động nói, kỹ năng này rõ ràng cũng không có thời gian hồi. Hơn nữa thời gian chậm chạp hoặc gia tốc 8.7 lần lúc, ta đều không bị ảnh hưởng. Cũng liền nói phương viên tháng 8 năm 70m bên trong thời gian bị ta thi triển kỹ năng chậm chạp 8.7 lần lúc, người khác động tác trong mắt ta liền tương đương với thả chậm 8.7 lần. Bất quá duy trì lĩnh vực này, kỹ năng phóng thích đối ma lực tiêu hao rất lớn, mỗi giây tiêu hao 1000 ma lực, ta đẳng cấp bây giờ nhiều nhất chỉ có thể duy trì 15 giây liền muốn hao hết ma lực. Đây là một cái thu hoạch ngoài ý muốn, Thương Nhiên đầy mắt mong đợi nói lấy, cái này thời gian kỹ năng sau đó trên chiến trường có thể tạo được không tưởng tượng được hiệu quả. Vừa vận ta vạn vật chất lọc kỹ năng có thể chất lọc người khác hoặc là thực vật bên trong ma lực bổ sung bản thân, sau đó cùng ngươi hợp thể lời nói, phối hợp thời gian kỹ năng, coi như không dùng ma lực dự trữ, cũng có thể để lĩnh vực kéo dài thật lâu. Trọng điểm là thời gian trong trạng, chính mình không bị ảnh hưởng mang ý nghĩa tốc độ của người khác tại chúng ta mà nói chậm 8.7 lần, tốc độ của chúng ta tại người khác mà nói thì nhanh 8.7 lần. Có chiêu này kỹ năng tại, chúng ta chọn bện có thể giết đối phương một cái đưa ra không đầy đủ, tuấn miểu đẳng cấp, thậm chí là cao hơn ta 2 3 cấp địch nhân. Thương Diên đều muốn đột phá cấp 94 sau liền đi tìm cấp 97 Long Đế, cấp ba thuộc tính khoảng cách, hắn cùng Diêu Khả Hân hợp thể liền có thể bù đắp, tiếp đó tại Diêu Khả Hân chúc phúc kỹ năng phía dưới, toàn thuộc tính tăng phúc 87 liền có thể để hợp thể dưới trạng thái khương hân tại toàn thuộc tính treo ngược đánh Long Đế. Người bổ sung một thoáng ma lực sau đó tiếp tục kiểm tra một chút cái khác kỹ năng cát chơi, thánh quang kỹ năng sửa lại phía trước một chữ, thánh tuẫn kỹ năng đổi liền là đằng sau một chữ, cương diên phía trước đã sửa đổi thánh tuẫn kỹ năng, đem nó đổi thành thánh kiếm hiện tại thử nghiệm đổi thành cái khác, thánh kiếm kỹ năng đổi thành thánh thủy thánh tài thành nữ, thế là diêu khả hân kỹ năng bị cương diên triệt để chơi hỏng. chương 48 ngươi cái này hực mở đến cũng quá hung ác. chương 48 ngươi cái này hực mở đến cũng quá hung ác. cương diên ngươi trước dừng một chút, ta không được, không chịu đổi. diêu khả hơn mệnh hư thoát, bị cương diên cho chơi hỏng. Đây không phải trên thân thể mập nhọ, mà là trên tinh thần mập nhọ. Phổ thông kỹ năng thi triển cơ bản chỉ sẽ tiêu hao ma lực, đối tinh thần lực tiêu hao có thể bỏ qua không tính. Nhưng mà lĩnh vực loại kỹ năng, loại trừ cần tiêu hao ma lực bên ngoài, còn cần tiêu hao không ít tinh thần lực tiến hành phụ trợ duy trì. Ma lực không đủ, nàng còn có thể uống ma lực dược thủy tiến hành khôi phục, nhưng mà tinh thần lực không đủ, nàng liền không có dược thủy có thể khôi phục. Thương gian ngược lại còn có một chút tinh thần khôi phục dược thủy, những cái đồ chơi này uống một bình ít một bình, phía trước vì để cho khôi điền đám người khôi phục tinh thần ý thức, cho bọn hắn đồ 2 30 bình tinh thần dược thủy hiện tại khương diên tinh thần dược thủy dự trữ chỉ còn hơn 100 trăm bình, tại không có tìm được có thể để cho diêu lực đồng giá trao đổi trực tiếp sinh thành tinh thần dược thủy những cái kia không biết phía trước chất lỏng vẫn có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. thế là khương diên để diêu khả hơn nghỉ ngơi một chút, miễn đến thật đem nàng trò chơi hỏng. thừa dịp thời gian này, khương diên thi triển thiên công khai vật kỹ năng, đem lão minh vương cái này chín cô vong linh cô lâu cho chế tạo thành đủ loại trang bị. tử lão đầu này bảo bối là thật nhiều a, chín cô vong linh lâu đẳng cấp thấp nhất đều là cấp chín nếu như không phải bị ta giết, nếu như ta không có xâm lấn thiên giới sau đó thiên giới triệt để trở về hắn một người tăng thêm cái này 9 cô vong linh khô lâu đều có thể trực tiếp quét ngang địa cầu không người có thể địch trước lúc này thương duyên còn kiểm tra lão minh vương trong nhẫn chứa vật trang bị vật phẩm cương giả loại này đều là đem vật phẩm quý giá mang theo người thương duyên lần này là thật kiếm lợi đã tê rần hắn từ trong nhẫn chứa vật lấy ra thấp hơn cấp 92 mấy chục cô vong linh khô lâu bởi vì lão minh vương đã chết mất những vong linh khô lâu này mất đi lão minh vương tinh thần liên hệ lần nữa lâm vào tĩnh mịch bù đông. Còn Tốt Hương Diên phía trước tức Vũ Khí Phong cầm hắn nhận chữ vật, không phải lão Minh Vương thi triển cường đại nhất chiêu, đem cái này mấy chục cũ cấp 85 đến cấp 92 khô lâu phong xuất, tiếp đó đem nó thức tỉnh tiến hành khống chế, Hương Diên còn thật không tốt vượt qua lớp lớp vòng vây đem hắn đánh giết. Xứng đáng là thập nhị vương một trong tồn tại, kế thừa hắn những trang bị này vật tư, sau đó cấp 95, cấp 96 trang bị cũng không thiếu. Hương Diên tốn không ít thời gian mới kiểm kê xong lão Minh Vương tất cả trang bị vật tư, sau đó đem có khả năng hợp lại thăng cấp ma tinh lấy ra bỏ vào mặt khắc một mai trong nhận chữ bận. Chờ ngươi cùng Nam Châm đột phá cấp 90, ta cho các ngươi làm một bộ cấp 90 thần trang. Mỗi một tiện trang bị đều có thể dung nhập hai cái cấp 90 ma tình." Thương Diên tài đại khí thô nói lấy. Mềm Nún nghe vậy, lập tức ngẩng đầu lên, trông mong ô ô kêu lấy, "Vậy ta đây." Thương Diên biết Mềm Nún muốn biểu đạt ý tứ, nói thẳng, ngươi hết án lại nằm, còn nhát như chuột, không xứng đạt được trang bị. "Mềm Nún?" Mẹ ngươi nhìn hắn. Mềm Nún đầu to trà sát lấy Diêu Khả Hận ô ô cáo trạng, Diêu Khả Hận coi thường Mềm Nún, phi ngật nói, trang bị không phải chỉ có thể dung nhập một mai ma tinh, bằng không sẽ xuất hiện xung đột, dẫn đến vô pháp thi triển kỹ năng ư?" Thương Diên nói lấy, "Ta đột phá cấp 90 sau, thợ tu đổ nghề nghiệp mở khóa một cái siêu cấp miếng vá kỹ năng, có thể coi thường cái trang bị này mà tinh phát tác, ngoài định mức bổ sung một mai ma tinh đi vào. Hiện tại Thương Diên còn không xác định siêu cấp miếng vá kỹ năng là đổi siêu chữ, vẫn là đổi cấp chữ, hoặc là đổi đỉnh chữ càng dùng tốt. Còn có thiên công khai vật kỹ năng cùng trang bị cách mạng kỹ năng, Thương Diên cũng còn không có sửa đổi, nghĩ đến nhiều gặp được một chút ứng giả, gặp được tương tự kỹ năng dòng sau lại tham khảo bọn hắn kỹ năng hiệu quả tiến hành sửa chữa. Diêu Khả Hân cũng nhịn không được ở trong lòng gọi thẳng vài bức. Ngươi cái này học mở đến cũng quá hung ác. Nếu là bị Thiên Long Nhân Cường giả phát hiện ngươi những cái này học kỹ năng, bọn hắn khẳng định sẽ không tiếc đại giới cũng muốn đem ngươi giết chết. Cho nên ngươi cùng cha ngươi đều đến thủ khẩu như mình, nhất là ta sửa chữa kỹ năng. Thương Diên kiểm kê xong thu hoạch lần này, chỉnh lý xong trang bị vật tư, trực tiếp đem mềm nhũ trở thành giường, nằm tại mềm nhũ trên bụng ngủ một giấc. Mấy ngày qua, há cơ hồ đều là ở vào không ngủ không nghỉ trạng thái. Tuy là tinh thần lực lượng đại coi như là một tháng không ngủ cũng không có ảnh hưởng, nhưng từ nơi sâu xa chắc chắn sẽ có loại không ngủ liền sẽ tinh thần mệt mỏi hão giác. Nếu không phải đánh không được, mềm nhũn mới sẽ không để hẹp hỏi Khương diên nằm tại trên bụng của nó đi ngủ. Một bên toàn phong lang ngược lại muốn mở rộng bụng để đại lao tại trên người nó đi ngủ, không biết làm sao đại lao ghét bỏ nó. Không có cách nào, ai kêu đầu kia tao long miêu thân thể lông mềm vô cùng, trên mình hương vị còn thơm ngào ngạt, làm cho nó đều muốn ngủ đầu này tao long miêu, càng chưa nói đại lao. Cái này một giấc, thương diên không biết ngủ bao lâu. Thẳng đến một trận nướng thịt hương vị tràn ngập tới. Thương Diên mới có thể tỉnh lại, phát hiện chính mình dĩ nhiên nằm ở một trương thật dày da thú trên giường nệm. Ta thế nào sẽ ngủ đến như vậy chết? Liên mềm nũng trương này thịt giường đổi thành da thú nệm cũng không biết. Thương Diên kinh ngạc đồng thời, cấp bách nhìn xem ngay tại nướng thịt heo chói diêu khả hơn. Ngưng mi nói, nam châm mang người đi ra ư? Diêu khả hơn trả lời, điên tâm đi. Không có ngươi cho phép ta nhưng không dám tùy tiện ra ngoài. Những khối thịt này đều là từ đầu toàn phong lang này trên đuổi cắt bỏ. Khương Diên nhìn xem tại hỏa ma thạch bên trên nướng đến từ từ bốc lên dầu xin thịt, nhìn lại một chút trên mình không bị thương chút nào toàn phong lang, lập tức não bổ ra Diêu Khả Hân bước sói làm nếm cắt xong nó một khối lớn thịt đùi, tiếp đó thi triển Thánh Quang kỹ năng giúp nó khôi phục, cuối cùng tiếp tục cắt thịt chẳng diện. Diêu Khả Hân hình như biết Khương Diên hiện tại trong lòng đang suy nghĩ gì, giải thích nói: Ta nhưng không có uy hiếp nó nha, là nó chủ động biến thịt, để ta cùng Nam Trâm cắt tới ăn. Chỉ thấy toàn phong lang ngao ô một tiếng, liên tiếp gật đầu đồng thời tới một cái dạng thẳng chân, lấy ra một đầu chân sau, biểu thị không đủ ăn lời nói tiếp cắt. Thương Diên. Khá lắm, đây là một đầu tâm cơ sói a." Khương Diên hỏi, "Con sói này vị thịt đạo như thế nào?" Diêu Khả hân trả lời, "Bình thường, hương vị không phải rất tốt, có chút tương tự thịt dê mùi khai, cảm giác còn có một chút chua. Bất quá giải lên cây thì là cùng bột tiêu cay vẫn có thể ăn, nam châm cùng mềm nhũn đều ngay cả ăn xong nhiều khối." Khương Diên nói, "Cái kia cho ta tới cái nướng đuổi sói a." Diêu Khả hân. "Ngươi là thật không khách khí a." Toàn Phong Lang nghe vậy thân thể run lên, nhưng vẫn là khoát ra ngoài, dạng thẳng chân đưa chân phải ra, ngoao ngoao đáp lại, "Chỉ cần đại lao đưa thịt." chỉ là một con sói chân không đáng nhắc đến, một đầu không đủ, còn có ba đầu, vừa vặn bốn vị đại lao có thể chia đều. Thương Diên. cái này toàn phong lang làm định nọ chúng ta, là thật không tiếc được bốn gốc ga. tính toán, thì sói không thể ăn, lần sau ta mua một chút gà thỏ trở về, đặt ở trong nhẫn chứa vật cũng không cần lo lắng biến chất. cái này toàn phong lang thao tác quá tao, thương Diên cảm thấy thì khẳng định cũng là tao, bây giờ không có muốn thử nghiệm cầu vị. hắn đem toàn phong lang thu vào trong nhẫn chứa vật, tiếp đó kêu lên nam trầm, đi, ra ngoài làm việc. chương bốn xác định hắn thật là ma tộc dư nghiệt ư chương 49, xác định hắn thật là ma tộc dư nghiệp ư. Thương Diên còn kém hai vạn 4 giờ kinh nghiệm liền có thể đột phá đến cấp 94. Giết một cái cấp 90 thiên long nhân có thể thu được 18.000 kinh nghiệm, tiếp đó lại giết một lần cấp 89 thu được 8.010 kinh nghiệm, liền có thể thuận lợi đột phá cấp 94. Lần này đi ra, Thương Diên không có vội vã tìm kiếm thiên long nhân đánh giết. Theo lấy mấy ngày qua thất thập nhị tướng, tam thập lục hậu, còn có thập nhị vương bên trong đều có người bị giết, người khác hiện tại khẳng định đều cực kỳ cẩn thận. Nhất là Thập Nhị Vương đã có hai cái bị Thương Diên giết chết, còn thừa mười vương hiện tại cùng chim sợ cảnh còn không có khác biệt. Cuối cùng trong mắt bọn hắn, Thương Diên liền là thực lực vượt qua Thập Nhị Vương tồn tại, Liền Tam Đế hiện tại cũng có chút khẩn trương, sợ tiếp xuống bọn hắn sẽ trở thành đối phương săn bắn mục tiêu. Không đạo, Long Thành. Long Đế trong phủ đệ, Tam Đế tề tụ một đường. Long Đế, ngươi bây giờ còn có thể cảm ứng truy tung đến cái này mà tộc dư Nguyệt Khế ước Long tộc ma thu ư? Đôi mắt đỏ tươi, mắt phải sừng khu vực có hỏa diễm ma văn ma đế mở miệng hỏi. Long Đế trả lời, ngay từ đầu linh long có thể cảm ứng truy tung. Về sau chẳng biết tại sao đột nhiên cắt ra huyết mạch cảm ứng, như là đã chết như. Thiên đế hỏi, ngươi có nhìn thấy diện mục thật của hắn ư? Xác định hắn thật là ma tộc dư nghiệt ư? Long đế lắc đầu, hắn phát giác được bị linh long cùng ta phát hiện sau, trước tiên thi triển truyền tống loại hình kỹ năng thoát đi, nhưng mà hiện trường lưu lại tràn ngập ma tộc khí tức ma lực đủ để chứng minh hắn là ma tộc. Cũng chỉ có huyết mạch không thuần ma tộc, mới có thể thức tỉnh ra hắc ám hệ nghề nghiệp. Thiên đế phản bác, loại trừ ma tộc người, còn có địa giới nhân tộc huyết mạch cũng không thuần. Long đế suy nghĩ một chút, nói, ý của ngươi là hoài nghi giới cường giả thông qua phục hạch đạo trợ bệ? xâm lấn thiên giới ư thiên đế khẽ bước cẩm không bài trừ khả năng này phía trước thiên tiêu đảo xảy ra chuyện huyền vương cung bị hủy đã có thể biết được địa giới nhân tộc hơn phân nửa đã biết chúng ta sắp xếp người đi qua đoạt xá bí mật cho nên bọn hắn lục soát phù mật đảo tìm được phục sinh chi quan tiếp đó lợi dụng phục sinh chi quan xâm lấn thiên giới cũng không kỳ quái ma đế khẽ bước cẩm nếu như là địa giới nhân tộc lời nói đây hết thề cũng nói qua được hiện tại thất thập nhị tướng tam thập lục hầu thập nhị vương đều đã có người bị giết hại liền lão minh vương bây giờ cũng liên lạc không được có thể thấy được thực lực của đối phương e rằng đã không kém gì chúng ta Hôm nay Thiên Thần đại nhân còn tại tọa trấn Quy Khư chi địa, tiếp xuống mục tiêu của hắn có lẽ sẽ là trong chúng ta một cái. Phía trước người khác mất liên lạc đều là bị hắn thông qua truyền tống loại hình kỹ năng mang đi, đồng thời không một may mắn thoát khỏi, tất cả mọi người đồng thời mất liên lạc, vô pháp cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Âm Dương đổi chỗ Ma Tinh trang bị cũng không cách nào thi triển. Điều này nói rõ đối phương nắm giữ có thể phong cấm Ma Tinh kỹ năng, đây là khó giải quyết nhất một điểm. Vô pháp thi triển Ma Tinh kỹ năng, mang ý nghĩa đối phương tại trang bị lên liền sẽ chiếm cứ ưu thế. Long Đế nói: kỳ thực hắn liền tương đương với đề phối bản thiên thần, chúng ta gặp được hắn có lẽ sẽ rất nan giải, nhưng mà hắn gặp được thiên thần, như thế nan giải chính là hắn. Thiên đế nhắc nhở lấy, tóm lại tại thiên thần bứt ra trở về phía trước, chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt. Một bên khác, ngụy trang cả ngày Long Nhân Khương Diên tới cấp 56 toàn phong lang, đến Đông Lâm thành phía bắc chứa ký lâm. Phía trước Khương Diên cùng Khôi Điền bọn người nói qua, nếu như bọn hắn có thể sống thoát đi phong ma thành, vậy liền 3 ngày sau tại nơi này tụ hợp. Hiện tại mặc dù chỉ là ngày thứ hai, nhưng cũng không bài trừ đã có người trốn thoát đến nơi này. Thương Diên muốn hiểu càng nhiều liên quan tới thiên giới tình báo tin tức, tốt nhất vẫn là hỏi thăm Khôi Điển đám người. Bằng không hắn chỉ có thể nói bóng nói gió, khắp nơi cùng thiên long nhân xáo ngữ, liên tục thi triển bốn cái rơm dạ chim kỹ năng. Thương Diên điều khiển bốn con rơm dạ chim tại Trường Khí Lâm bên trong tìm kiếm lấy Khôi Điển đám người thân ảnh. Không bao lâu, trong đó một cái rơm dạ chim phát hiện nằm tại trên cành cây nghỉ ngơi Khôi Điển. Những người khác đâu? Thương Diên tinh thần truyền âm tràn vào Khôi Điển tinh thần chi hải bên trong, Khôi Điển lập tức phản xạ có điều kiện mở mắt ra ngồi dậy. Hắn nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy xung quanh cũng không nhìn thấy vị tiền bối kia thân ảnh nói rõ tiền bối là thông qua tinh thần lực cách đến xa xa phát hiện hắn tồn tại trong lòng hắn thầm giật mình đồng thời cảm thấy kính nể không nghĩ tới chính mình cơ hội chọn mẹn ngăn chặn thể nội ma lực khí tức kết quả vẫn có thể bị đại lao tinh thần lực cho tra xét đi ra cũng chính là bởi vì thiên long nhân bên trong liền có loại này biến thái tồn tại cho nên bọn hắn những ma tộc này người cho dù trốn đến lại sâu cũng hầu như là thỉnh thoảng liền bị thiên long nhân cường giả phát hiện tiếp đó tàn nhẫn lắm đủ đuổi tận giết tuyệt khôi điển tìm không thấy thương duyên rút quát đôi không khí trả lời chúng ta có bảy người sống giết ra phong ma thành. Ta hẳn là cái thứ nhất đến nơi này, những người còn lại ta cũng không biết bọn hắn có thể hay không thuận lợi đến nơi này tiến hành tụ hợp. Thương Diên tinh thần chuyên tâm hỏi, ngươi có biết hay không loại trừ thất thập nhị tướng, tam thập lục hầu các loại cái khác Thiên Long Nhân Cường giả? Khôi Điền trả lời, biết một chút. Thương Diên đi thẳng vào vấn đề, vậy ngươi cùng ta giới thiệu một chút những cái này không có chức quan, đẳng cấp vượt qua cấp 90 mươi Thiên Long Nhân Cường giả. Khôi Điền lập tức em hai nói, đem hắn biết đến Thiên Long Nhân Cường giả tình báo tin tức một năm một mười nói cho Thương Diên. Hắn thấy, Thương Diên liền là bế quan ngủ đông nhiều năm tới bây giờ mới bắt đầu khôi phục thời đại trước cường giả, bởi vậy đã cách nhiều năm, không biết rõ tình huống bây giờ cũng rất bình thường. cuối cùng tại không có đoạt xá dưới tình huống, dù cho là đẳng cấp cao tới cấp 99 thiên thần, theo lấy thời gian trôi qua, nhục thân cũng sẽ xuất hiện chết giả tình huống. tại đoạt phòng phương pháp không có bị nghiên cứu ra trước khi tới, các cường giả làm sống đến càng lâu, nơi nơi đều sẽ tìm một chỗ bế quan, tiến vào chiều sâu ngủ đông, cực lớn trình độ chậm chậm thân thể chết giả tình trạng. theo lấy đoạt xá phương pháp bị thiên long nhân nghiên cứu ra tới sau, mấy ngày này long nhân cường giả không cần tiếp tục phải lo lắng thân thể chết giả tình huống. Cố thân thể này không được, vậy liền đoạt xá thân thể mới tiến hành trọng sinh, đồng thời đoạt xá thân thể mới lúc, bọn hắn còn nghĩ tới biện pháp có thể đoạt xá nguyên chủ thức tỉnh nghề nghiệp. Cũng đạo thành hiện tại trên 70 cấp, chỉ cần là có thế lực có bối cảnh thiên long nhân, cơ bản đều sẽ làm thu được tường đại cao cấp nghề nghiệp, từ đó đoạt xá thân thể của đối phương cùng nghề nghiệp. Cho nên Khương Diên mấy ngày qua gặp phải thiên long nhân cường giả tất cả đều là đoạt xá trọng sinh, nắm giữ hai cái nghề nghiệp tồn tại. Nghe lấy khôi điển giản thuật, Khương Diên đối tên là Thần Ngọc nghe nói đẳng cấp cao tới cấp 93 tiên long nhân cảm thấy rất hứng thú, quyết định đem hắn liệt vào tiếp một cái đánh lén mục tiêu. Cố này cấp 80 khô lâu khải giáp tặng cho ngươi, mặc nó vào có thể tránh ma nhãn cha xét, đối với che lấp ma lực khí tức cũng có thể đưa đến rất tốt hiệu quả. Còn lại mấy cố khô lâu khải giáp nếu như bọn hắn có thể sống tới nơi này thu hợp, ngươi lại phân cho bọn hắn. Còn có cái này ma đạo máy truyền tin cho ngươi, có chuyện gì có thể tùy thời cùng ta liên hệ, ta nếu có cần dùng đến chỗ của các ngươi, cũng sẽ cùng ngươi liên hệ. Nói xong, thương Diên cưới lên toàn phong lang, hướng về viện thành phương hướng tiến đến.